chương ba trăm năm mươi hai phủ yên ba loạn chương ba trăm năm mươi hai phủ yên ba loạn tô vô minh bộ phận lớn thời điểm đều tại số con rệm duy chỉ có lần này vận khí có thể nói là coi như không t ệ cái này huyền long ngưng huyết thương rõ ràng là trước đó liền g e n nút tốt kết quả lại cùng tô vô minh thuộc tính ngoại ý muốn tương hợp tô vô minh cũng không có khiêm đường trực tiếp nhận lấy huyền long ngưng huyết thương hướng về phía mạnh nguyên tính chắp tay nói cảm ơn mạnh lao tiền bối tặng cho b i n h khí mạnh nguyên tính cười ha hạ khoắt tay nói đừng khách sáo cái khác năm nhà bảy phái đều có không có đạo lý diệt ma ti giút ta luyện phong hào ngăn trở một tiếc lại thiếu đi diệt ma ti bình khí Một thanh địa binh, ta binh, địa lúc u thiếu. đầu. Nguyên muốn nhiều, đều y này bảy ệ việc n phong vẫn không Hàn tranh ở trong lòng Mạnh Kính nhưng hành không hắn năm nhà phái đều lựa chọn thông phái hào thầm thế khí chắc thể cho so gật là làm là lựa l từ Cái đại ở âm sầm cảm được để có bộ.、Lúc、này mạnh nguyên kính lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh diệt ma ti địa binh cho nhưng hàn tiểu hữu tạ lễ còn không có cho lần này đại hội đúc binh hàn tiểu hữu ngươi đoạt được cuối cùng thiên b i n h lão phu lại nhất thời không biết nên cho hàn tiểu hữu ngươi cái gì với tư cách tạ lễ mạnh lao tiền bối không phải đã cho tô minh cái này huyền long n g ư vết thương mạnh nguyên kính lắc đầu nói chuyện nào ra chuyện đó cho t ô tiểu hữu điệu binh là với tư cách ta luyện phong hào không có chiêu đ á i tốt các vị bàn giao mà cho hàn tiểu hữu n g ư ơ i t ạ lễ thì là vì cảm kích hàn tiểu hữu n g ư ơ i giúp ta luyện phong hào giữ vững t h i ê n cơ biến hàn tranh suy nghĩ một chút đ ố n g nhiên nói đúng mạnh lao tiền bối ta t h a n h thiên binh này bị bộ t h i ê n ca dung hợp ma la mắt s a u mặc dù vì năng p h ó n g đại vất quá tác dụng phụ nhưng cũng cực lớn sơ sót một cái liền sẽ bị nó thôn vệ khí huyết bị cái kêu ma la lực ăn mòn tâm cảnh không biết mạnh lao tiền bối người có thể hỗ trợ cải tạo một cái ở trên đây thêm nhất lớp bảo hiểm phong ấn mạnh nguyên kính gật đầu nói hàn tiểu h ư u trước đem đao kia lấy ra cho ta nhìn qua hàn tranh đem thiên ma biến lấy ra giao cho mạnh nguyên kính cảm nhận được đến cái kia thiên ma biến phía trên lệnh leo ma khí mạnh nguyên kính cẩn thận b vớt b e thân ao khen ngợi nói lao tốt lần này đại hội đúc binh các thế lực lớn vật liệu đầu nhập cũng không tệ đặc biệt là đến đây tham gia thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt so giới t r ư ớ c chất lượng cần phải cao hơn cho nên lần này đại hội đúc binh kỳ thật hẳn là có thể kết thúc mỹ mãn rèn đúc g a thiên binh tỷ lệ sẽ rất lớn rất lớn kết quả hiện tại đây hết thầy đều bị sầm hành từ tên ngu ngốc kia cho hủy đi may mà là như cũng rèn đúc ra cái này thiên binh đến đồng thời bởi vì cuối cùng bộ thiên ca đầu nhập vào ma la mắt khiến cho cái này thanh thiên ma biến phẩm cấp trực tiếp đạt đến cực phẩm thiên binh cấp bậc t r ầ m tư một lát mạnh nguyên kính nói lao phu nghe nói qua ma la mắt thật là cái bảo vật bất quá nhưng cũng hung hiểm đến cực điểm cái kia bộ thiên ca liền xem như người đ i ề n cho nên mới đem thứ này đầu nhập lô đúc binh bên trong nhưng l ạ i như thế một thanh đao tốt nếu là bỏ đi không cần là thật là có chút lãng phí hàn g tiểu hữu ngươi nếu là muốn vận dụng xác thực phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được lao phu tuổi tác cao khí huyết suy bại nghiêm trọng rèn đúc binh khí khẳng định là không thành b ấ t quá lại có thể vì hàn tiểu hữu ngươi tại cái này mà đào phía trên tăng thêm nhất trọng trận pháp phong cấm nói xong mạnh nguyên kính đối v ạ n trọng sơn hỏi vạn đại nhân diện ma ti bên trong nhưng cũng có một chỗ tương đối chống trải nơi trốn ta sợ đợi chút nữa ta bố trí xuống trận pháp phong cấm lúc xảy ra cái gì ngoài ý muốn cho nên tốt nhất chớ có ở trong phòng đương nhiên là có liền đi diễn võ t r ư ở n g bên kia a v ạ n trọng sơn đem mọi người dẫn tới diễn võ t r ư ở n g bên kia mạnh nguyên kính bắt đầu từ trong túi càn khôn móc ra đủ loại bảy trận vật liệu phổ thông đúc binh sư thật là có sức lực là được bất quá muốn trở thành đúc binh công sư thì cần muốn đ ố i trận đạo cũng có được nhất định hiểu rõ mới được. Dù sao hàn t h a n h là xem không hiểu cái này chút đồ vật. c h ỉ gặp mạnh nguyên k í n h b ả y trận về sau, đem cái kia thiên ma biến đặt ở trung ư ơ n g trận phát, sau đó thôi đ ộ n g chân nguyên khởi động trận phát. Chong c h ố c lát một cỗ ánh sáng màu vàng đem thiên ma biến b a o phủ, mà cái kia thiên ma biến thì là bạo phát ra một cỗ cực h ạ n cường đại ma k h í cùng phong mang, chống cự lại luồng hào quang màu vàng lòng kia. Mạnh nguyên k í n h toàn lực thôi đậu chân nguyên, thẳng đến mười lăm phút về sau, cái kia ánh vàng mới hoàn toàn dùng nhập thiên ma biến bên trong mạnh nguyên kính lập tức thở dài một chỉ là làm binh k h í tăng thêm như thế một đạo phong cấm vậy mà liền bệnh mọi thành bộ dáng này mạnh nguyên kính đem thiên ma biến đưa cho hàn tranh cái này thiên ma biến b ề ngoài chỉ có một chỗ biến hóa rất nhỏ tại cái kia ma nhãn chung quanh xuất hiện từng vòng từng vòng màu vàng nhỏ bé đường vân không chú ý thậm chí đều không phát hiện được lao phu tại cái này ma đao phía trên trung bố trí xuống tứ trọng phong cấm mỗi mở ra nhất trọng cái này ma đao uy năng liền mạnh lên một cái cấp độ đồng thời hấp thu khí huyết cũng biết tăng nhiều ma la lực cũng biết càng nhanh chóng hơn ăn mòn tâm cảnh nhưng chỉ cần không chủ động mở ra phong cấm cái này ma đao liền tuyệt đối sẽ không chủ động cấp đoạt chủ nhân một tơ một hào khí huyết lấy hàn đại nhân thực lực ngươi mở ra t ầ n g thứ nhất phong cấm đối ngươi ảnh hưởng cũng không quá lớn mở ra t ầ n g thứ hai phong cấm ngươi khí huyết hao tổn sẽ khá nghiêm trọng ma la lực ăn mòn cũng biết trở nên rõ ràng cần thiết phải chú ý mở ra t ầ n g thứ ba phong cấm thì đại biểu ngươi đến l i ề u mạng thời điểm ngàn bạn phải thận trọng sử dụng mở ra t ầ n g thứ bốn phong cấm ma đao đem sẽ triệt để giải phóng đến lúc đó hậu quả không cách nào đánh giá ngươi thậm chí có khả năng bị ma la lực triệt để khống chế tâm cảnh trở thành cái này ma đạo khôi lỗi nói xong lời cuối cùng lúc mạnh nguyên kính giọng điệu trở nên nghiêm nghị rất nhiều cảm ơn mạnh lao tiền bối ta sẽ chú ý đối với hàn tranh t i nói cái này tư trọng phong cấm đã đầy đủ dùng nếu là thật sự đến v i ệ c cảnh vậy khẳng định là muốn đem tất cả phong cấm đều mở ra cũng không lo được nhiều như vậy mạnh nguyên kính lại cùng bạn trọng sơn hàn nguyên vài câu sau liền tạm biệt rời đi hàn tranh cùng tô vô minh lẫn nhau cũng đối bạn trọng sơn nói bạn lao đại nhân dưới mắt đại hội đúc binh kết thúc chúng ta khí huyết tiêu hao cũng đều khôi phục cũng nên về diệt ma ti tổng bộ bên kia vạn trọng sơn gật đầu nói các ngươi đều là ta sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật tổng bộ bên kia có thể thiếu không được các ngươi lần này đại hội đúc binh từ đầu đến cuối lao phu đều đều đã viết xuống đưa đến tổng bộ bên kia đi các ngươi lần này tuyệt đối là lập xuống công lao đúng lao phu cũng có thời gian rất lâu không có về tổng bộ bên kia ta chỗ này còn có chút từ lao đại nhân thích ă n đặc sản các ngươi vừa bận hỗ trợ mang bể vạn trọng sơn cùng từ tồn bảo quan hệ là coi như không tệ loại thời điểm này còn muốn lấy muốn cho từ tồn bảo mang một chút ăn đúng lúc này phương g i á c minh bỗng nhiên bước nhanh đi tới đem một phong mật tín đưa cho vạn trọng sơn sư phụ là tổng bộ bên kia đến khẩn cấp mật tín vạn trọng sơn mở ra xem lông mày lập tức n h u c h ặ t một lát sau vạn trọng sơn ngẩng đầu lên đối hàn tranh cùng tô vô minh trầm giọng nói hàn tiểu hữu còn có tô tiểu hữu các ngươi chỉ sợ một khoảng thời gian ngắn là không về được tổng bộ bên kia từ lão đại nhân truyền đến khẩn cấp mật tín phủ yên ba bạo phát yêu loạn vô số yêu ma từ hồ yên ba bên trong mà ra vây công phủ yên ba phủ yên ba lúc này đã bị bốn phương tám hướng mà đến yêu ma vây quanh diệt ma ti lâm vào nguy cơ bên trong thậm chí ngay cả phủ yên ba cái kia mấy thế lực giang hồ cũng đi theo lâm vào phủ yên ba bên trong lúc này phủ yên ba trong ngoài liên lạc đã đoạn tuyệt tình huống thập phần nguy cấp h ô n g hiểm hàn tiểu hữu ngươi đã từng quản lý qua phủ yên ba đối nó tình huống quen thuộc nhất cho nên từ l a o đại nhân chuẩn bị phái ngươi cùng tô tiểu hữu dẫn đầu tiến về trợ giúp đến phủ yên ba về sau hết thảy đều từ hàn tiểu hữu ngươi toàn quyền làm chủ tận lực từ đầu nguồn giải quyết yêu loạn nếu là phát hiện không hợp lý hàn tiểu hữu ngươi lập tức phát tin tức t ổ n bộ bên kia từ lão đại nhân sẽ đích thân xuất thủ hàn tranh t r o mày trực giác nói cho hắn biết ở trong đó tuyệt đối có vấn đề phủ yên ba bên ngoài yoma giống như là cái kia đ à long cùng kim linh đại vương đều bị hắn c h é m g i ế t trong thời gian ngắn làm sao có thể toát ra nhiều như vậy dám c a n đ ả m tiến công phủ yên ba yoma duy nhất có thể tiến công phủ yên ba yoma chỉ có khả năng đến từ phủ yên ba trung tâm khu vực nước sâu nhưng khu nước sâu đám kia yoma tùy tiện là sẽ không lên mở lại thế nào sẽ đến vây công phủ yên ba đâu còn có cái kia chút thế lực giang hồ vậy mà cũng sẽ ở phủ yên ba bên trong cái này lại càng kỳ quái trước đó bọn hắn mặc dù đều nghe lệnh của hàn tranh nhưng cũng sẽ không tùy thời đều đến châu phủ bên trong đều là hàn tranh có chuyện triệu hoán bọn hắn bọn hắn mới sẽ đến đương nhiên bây giờ nghĩ cái này chút cũng là vô dụng bất luận như thế nào hàn tranh đều phải đi tiếp viện phủ i ê n ba trương viêm cùng bùi tu viễn mấy người cũng đều là h ắ n cấp dưới cũ còn có ôn gia ôn cảnh vần đám người lúc trước cũng cùng hàn tranh hợp tác không sai thôi trạch viễn chết thì chết hiện tại hàn tranh chỉ hy vọng trương viêm bọn hắn đều an toàn và lành mạnh giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi ba mơ tưởng xa vời thôi trạch viễn chương ba trăm năm mươi ba mơ tưởng xa v ờ i tôi h trạch viễn b á i biệt vạn trọng sơn về sau hàn tranh cùng tô vô minh không có trì hoãn lập tức ra khỏi thành ra diệt ma ti về sau hàn tranh còn tại cửa thành gặp liên sinh liên sinh đại sư còn không rời đi liên sinh cười ha h à nói hôm nay liền muốn về đại b i tự đại hội đúc binh bên này phát sinh chuyện lớn như vậy tiểu tăng đến trở lại trong chùa bầm báo một cái sư phụ hàn thí chủ cũng là chuẩn bị trở về diệt ma ti hàn tranh lắc đầu ta không giống nhau lao l ư c mệnh vẫn phải đi chấp hành diệt ma ti nhiệm vụ lần này phiền phức liên sinh đại sư giúp ta nhìn một chút trên người của ta còn có hay không sát kết b a phủ liên sinh cười khổ nói thiểu tăng cái này cảm giác trên thân người khác cực kỳ tinh chuẩn nhưng ở hàn thí chủ trên người ngươi lại không phải như vậy tinh chuẩn trên người ngươi sát kiếp lực thời khắc đều đang biến hóa lúc này thậm chí biến hóa càng t ị c h liệt có khi nhẹ có khi nặng bất quá bộ phận lớn thời điểm ngươi cơ hồ đều là bao phủ tại sát kiếp bên trong cho nên hàn thí chủ ngươi bất luận muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì đều muốn ghi nhớ cẩn thận là hơn a cảm ơn liên sinh đại sư nhắc nhở ngươi ta có duyên gặp lại hàn tranh không nhiều trì hoãn thời gian cùng liên sinh hàn n u y ê n hai câu sau liền dẫn tô vô minh g ụ c n g a ra khỏi thành kỳ thật liên sinh cảm giác vẫn là cực kỳ ch hàn tranh giết nhiều người như vậy cũng có nhiều người như vậy mong muốn giết hắn trên người hắn s á t kiếp tự nhiên nghiêm trọng với lại hắn làm ra mỗi một cái lựa chọn đều sẽ dẫn đến trên người hắn s á t kiếp xuất hiện biến hóa cũng xác thực không phải tốt như vậy dự đoán liên sinh nhìn xem hàn tranh rời đi bóng lưng có chút đáng tiếc lắc đầu hắn có thể nhìn ra hàn tranh lần này đi khẳng định muốn đi giết người nếu là mình không cần về đại bi tự khẳng định phải cùng hàn tranh cùng một chỗ giết người không là cứu người mới đúng đợi cho hàn tranh cùng tô vô minh bóng lưng biến mất liên sinh cũng là hai tay chắp tay trước ngực hướng về đại bi tự phương hướng bước đi sau năm ngày phủ yên ba bên ngoài ngày xưa còn tính là phồn hoa phủ yên ba lúc này đã cảnh hoang tàn khắp nơi phủ yên ba cửa thành triệt để bị phong kín ngày xưa hát sơn lào yêu loạn lúc dùng đến thủ thành cự nỏ pháo xa đều bị mang lên nổ tường nhưng bọn hắn phải đối mặt cũng không phải là bình thường quân địch mà là lít nha lít nhít yêu ma cái này chút yêu ma bộ phận lớn đều là trong nước tinh khoái có ngư yêu có quy yêu còn có cóc đả lòng các loại nhiều vô số kể có chút thậm chí đều không phải là yêu ma căn bản cũng không có yêu lực mang theo nhưng lại không biết vì sao sinh trưởng cực kỳ to lớn đáng sợ ví dụ như lúc này phía dưới tường thành liền có dài hơn một triệu quỷ dị ngư q u á i lực lớn vô cùng dưới thân lại mọc ra bốn cái mang theo lân phiến trần đến dị thường q u á i dị dữ tợn cái này chút ngư q u á i không có cách nào leo lên thành tường liền không ngừng đụng chạm lấy cửa thành thẳng đến đem mình đụng đầu rơi máu chạy thậm chí cuối cùng trực tiếp đâm chết tại dưới cửa thành cũng là bởi vì như thế phủ yên ba, ba bên trong bách tính đều đã bị di chuyển đến nội thành bên trong trên tường thành có hơn ngàn thủ thành binh lính đang thao túng thủ thành thế giới hoặc là dùng cùng tiễn sát thương cái kia chút cấp thấp yêu ma nhưng chân chính xuất lực vẫn là diệt ma t i người cùng ôn cảnh vấn các loại phủ yên ba thế lực giang h ồ người trải qua ước chừng hai giờ chém giết yêu ma rốt c ụ c thối lui b ấ t quá đám người lại không chút nào có vương lòng tâm tư nhóm này yêu ma cực kỳ có quy luật chỉ cần bọn hắn đem cái này chút yêu ma sát thương hơn phân nửa bọn chúng liền sẽ tạm thời thối lui nhưng hồ yên ba bên trong nhưng lại có yêu ma liên tục không ngừng leo ra đợi đến bọn chúng số lượng lại tích lũy đến mức nhất định về sau lại sẽ bắt đầu tiến công vòng đi vòng lại mấy ngày xuống tới bọn hắn đã có chút gánh không được yêu phá cực tông tông chủ thác bạt phong một mặt m ỏ i m ệ t ngồi tại ôn cảnh vân bên người nổ một ngụm nước bọn mắng to một tiếng ôn cảnh vân thở dài nói cũng là chúng ta không may vậy mà bày ra như thế cái s u ố i khỏe ra hỏa ai lúc trước hàn đại nhân nếu là không rời đi phủ yên ba t h u ậ t tiện sớ m biết tiếp nhận chức vụ hàn đại nhân diệt ma giáo h u ý là như thế cái k h ố n k i ế p ta nên chức giết chết hắn một bên mắng to lấy thác bạt phong một bên hung hăng nhìn xem lúc này cũng ngồi tại trên tường thành nghỉ ngơi còn có hai tên huyền giáp vệ thiếp thân hầu hạ thôi trạch viễn lúc trước t ô i trạch viễn vừa mới tiếp trưởng phủ yên ba thời điểm biểu hiện còn tính là có thể dù sao khi đó phủ yên ba hết thể đều bị h à n tranh an bài thỏa đáng chỉ cần thôi trạch viễn dập theo khuôn cũ trên cơ bản là sẽ không xảy ra chuyện các bạn phong các loại thế lực giang hồ mặc dù không phục thôi trạch viễn nhưng ở không có xung đột lợi ích tình hồ dưới bọn hắn cũng sẽ không theo thôi trạch viễn là địch bất quá càng đến hậu kỳ thôi trạch viễn trong lòng liền càng có chút cảm giác khó chịu m à hắn mong muốn tại phủ yên ba phổ biến cái gì chính sách phía dưới người luôn có người nói đây là hàn đại nhân tại thời điểm địch tốt hắn mong muốn đi cùng phá cực tông các loại giang hồ tông môn nói chuyện người ta căn bản là không thèm nhìn hắn điều này cũng làm cho thôi trạch viễn trong lòng âm thầm phẫn hận không thôi đặc biệt là các loại hàn tranh quản lý doanh chữ thôi đồng thời tại phủ đại sơn lập xuống đại công về sau thôi trạch viễn áp lực liền lớn hơn lúc trước hàn tranh quản lý phủ yên ba làm ra rõ như ban ngày thành tích hiện tại hắn quản lý phủ yên ba lại là biểu hiện thường thường chỉ có thể nói là không công công tội mà hàn tranh quản lý doanh chữ thôi s a u nhưng cũng lập xuống đông đảo công vân điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho hàn tranh liền là có năng lực đại biểu cho hắn thôi trạch viễn là cái người tầm thường cho nên từ đó về sau thôi trạch viễn thay đổi trước đó ổn thỏa làm việc bắt đầu trở nên cấp tiến lên hắn không thể chịu đựng được mình bị hàn tranh làm hạ thấp đi nhiều như vậy đối nội thôi trạch viễn mong muốn thay đổi trước đó hàn tranh cùng cái này chút tông môn thế lực liên quan tới linh đ i ể n khoáng mạch phân phối phương án vì diệt ma ti kiếm lấy càng nhiều lợi ích đối ngoại hàn tranh không phải thanh lý mất hồ yên ba bên ngoài yêu ma sao vậy hắn liền muốn thanh lý mất hồ yên ba ở trung tâm yêu ma đã thông thủy vực đường biển nhưng cái này thôi trạch viễn là điện hình trí lớn nhưng tại m ọ mơ tưởng xa vời hắn mang người đi hồ yên ba ở trung tâm tiêu diệt yêu ma kết quả lại s á m x ị n trở về còn tổn minh hao tướng chết mười mấy tên huyền giáp vệ may mà chết đều là hắn tâm phúc hàn g tranh ban đầu là l ẻ loi một mình nhậm chức thôi trạch viễn c o vũ vân phi làm hậu trường cho nên thế nhưng là mang theo chừng hơn ba mươi tên tổng bộ xuất thân tinh nhuệ huyền giáp vệ đến nhậm chức người ta có mình tâm phúc thành viên tổ chức sau đó cái này thôi trạch viễn lại đi báo tin ôn cảnh vân đám người một lần nữa phân phối khoáng mạch linh đ i ể n phương án ôn cảnh vân đám người tự nhiên không nguyện ý hàn đại nhân lúc trước như vậy lớn ưu thế đều không như thế khắt khe chúng ta ngươi thôi trạch viễn mong muốn sửa đổi hàn đại nhân phân phối phương án ngươi lại tính là cái gì cho nên ôn cảnh vân bọn hắn thương lượng một chút d i ê n phần mình mang theo trong tông môn tinh nhuệ tiến về phủ yên ba chuẩn bị cho thôi c h ạ c h viễn một cái ra o à i phủ đầu như thế nói nói vừa mới trở mặt nhưng không đợi bọn hắn độc thủ bên ngoài yêu ma liền bắt đầu công thành đồng thời đem chọn cái phủ yên ba vây quanh là chật như đêm tối thác bạt phong bọn hắn cũng không muốn b ồ i tiếp thôi c h ạ c h viễn cùng chết hắn là phủ yên ba diệt ma ti giáo úy không có khả năng bỏ thành mà chạy nhưng thác bạt phong đám người lại là không quan trọng bọn hắn cũng từng nếm thử qua liên thủ phá vây nhưng lại đều thất bại bên ngoài yêu ma nhiều lắm một tầng xếp lấy một tầng nhóm người mình đều nhanh muốn kiệt lực cũng không thể phá vây ra ngoài rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lưu thủ tại phủ yên ba bên trong giúp đỡ diệt ma ti cùng một chỗ thủ thành sau đó chờ đợi diệt ma ti trợ giúp lớn như thế quy mô yêu ma công thành diệt ma ti phía trên khẳng định sẽ có trợ giúp bất quá cái này cũng không trở ngại thắc bại phong bọn hắn ở trong lòng oán hận thôi chạy viễn đều là tên vương bắt đản này kiếm chuyện nếu không phải hắn nhóm người mình làm sao có thể bị mắc kẹt trong tình huống như vậy với lại coi như không có yêu ma công thành thôi trạch viễn cưỡng ép muốn thay đổi cái kia chút khoáng sản linh điển phân phối phương án cũng đem thác bạn phong bọn hắn cho làm mất lòng song phương thậm chí cũng có thể sống mái với nhau một chợ lúc này thác bạn phong hiếp mắt nhìn về phía thôi trạch viễn âm thanh lạnh lùng nói đều là tên vương bắt đạn này gây ra sự cố thậm chí ngay cả cái này yêu ma công thành ta nhìn đều cùng hắn thoát không ra liên quan phủ i ê n b a nhiều năm như vậy cái gì thời điểm có nhiều như vậy yêu ma lên mở hơn nữa còn có chút yêu ma như thế t à tính hết lần này tới lần khác hắn đi một chuyến hồ yên ba ở trung tâm liền đưa tới nhiều như vậy yêu ma cái này có thể là t r ư n g hợp với lại cái này mấy ngày hắn còn ở nơi này mụ chỉ huy chúng ta cùng diệt ma ti căn bản là không có biện pháp liên hợp với địch ôn gia chủ ngươi nói ta hiện tại nếu là xuất thủ giết chết hắn mọi người có phải hay không liền có thể phá vây đi ra ôn cảnh vân lập tức giật n ả y mình lời này cũng không thể nói m ọ à dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi bốn g u y thành c h ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn g u y thành tôi c h ạ c h viễn thật là chiêu người hận không riêng gì thác bạc p h ò n g h á c thủy bang trần cửu trân huyền nguyên, nguyên động kế thiên hồng còn có hắn ôn cảnh vân đều hận không thể giết chết hắn nhưng đối phương dù sao cũng là phủ yên ba diệt ma giáo úy ngang nhiên tại phủ yên ba bên trong giết chết hắn vậy liền đối với triệt để cùng diệt ma ti trở mặt với lại đối phương vẫn là ngũ đại c h ấ n thủ đô uý một trong vũ vân phi đại tử thật giết hắn đến tiếp sau chuyện phiền thoái một đồng lớn đúng lúc này bùi tu viễn đ ỗ n g nhiên tại bọn hắn trước người ngồi xuống ôn cảnh vân sắc mặt lập tức biến đổi vừa rồi bọn hắn trải qua chém giết có chút quá mệt mỏi cho nên tính cảnh giác có chút kém bọn hắn vậy mà không biết bùi tu viễn là lúc nào đến đối phương dù sao cũng là diệt ma ti người bị hắn nghe được vừa rồi thắc bạn phong mong muốn giết tôi chạch vi cái này có vẻ như có chút không ổn á anh ở bùi tu viễn lại là o á n hận nhìn c h ầ m c h ầ m thôi chạch viễn âm thanh lạnh lùng nói đừng nói các người muốn giết tôi chạch viễn ta đều muốn giết chết tên vương bắt đ ằ n này dưới mắt cái này yêu loạn tám thành liền là đối phương t r e o trở đến đối phương mới từ hồ yên ba trở về lúc vô cùng chật vật thậm chí tự g i a n mình ở trong một gian phòng một ngày đều không đi ra bất quá sau đó đối phương chính là một bộ mừng như điên bộ dáng tựa như là có chuyện tốt gì từ cái kia về sau cái này thôi chạch viễn thực lực rõ ràng muốn so hắn vừa tới phủ yên ba thời điểm mạnh lên một đoạn chỉ là một ngày thời gian có đan dược gì có thể làm cho hắn tu v i đột nhiên tăng gọn khó tránh k h ỏ i liền là hắn từ hồ yên ba bên trong cầm tới vật gì tốt nhưng sau đó chính là cái này chút yêu ma công thành ta nhớ được thôi trạch viễn lúc ấy sắc mặt biến đổi lớn nhỏ giọng lầm bầm một câu tựa như là cái gì bọn chúng vậy mà thật tìm tới g i a hỏa này mình cầm tới chỗ tốt lại đem chúng ta tính cả toàn bộ phủ yên ba đặt chỗ chết hắn là thật đáng chết ta bùi tu viễn cũng là đối thôi trạch viễn hận nghiến răng nghiến lợi kỳ thật thôi trạch viễn vừa tới phủ yên ba thời điểm bùi tu viễn liền đối với hắn không phục đừng nhìn hậu kỳ bùi tu viễn đối hàn tranh là tâm phục khẩu phục nhưng hắn trên bản chất tính cách như cũ không có đ ổ i vẫn là cái kia lòng dạ h a y hòi cách cục không lớn bùi tu viễn hắn chịu phục hàn tranh là bởi vì hàn tranh có để hắn chịu phục tiền b ố n thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn không nói với lại lòng dạ cách cục đều vượt xa với hắn còn đã từng cứu qua tính mạng hắn dạng này người nếu là khẩu phục vậy hắn bùi tu viễn coi như thật là lang tâm khẩu phế nhưng tôi chạch viễn đâu hắn bằng cái gì cùng hàn đại nhân so hắn có tư cách gì cùng hàn đại nhân so hắn cũng xứng cùng hàn đại nhân so cho nên t ô i trạch viễn vừa đến bùi tu viễn vẫn như c ũ là bằng mà không bằng lòng không phối hợp cái kia một bộ muốn cho t ô i trạch viễn một cái ra mai phủ đầu chỉ bất quá bùi tu viễn có chút khổ cực hắn đ ờ i này vạn năm l á o nhị liền là cái bị thu thập mệnh lúc trước liêu hành thịnh quản lý phủ i ê n ba hắn không phục bị liêu hành thịnh thu thập một trận trung thực về sau hàn tranh quản lý phủ i ê n ba hắn cũng không phục lại bị hàn tranh thu thập một trận tâm phục khẩu phục hiện tại đến phiên t ô i trạch viễn quản lý phủ yên ba hắn vẫn là không phục kết quả lại bị t ô i trạch viễn cho thu thập một trận luận thực lực t ô i trạch viễn tân là vũ vân phi đệ tử xa so với bùi luận thôi ế lực, t h trạch viễn đến p、so、h có, có lẽ là thích việc lớn hám công to trí lớn nhưng tại mọi nhưng là tại diện ma ti bên trong pha trộn nhiều năm như vậy câu tâm đấu rác này bản lĩnh hắn cũng không yếu thật đem cái này thôi trạch viễn giết chết yêu loạn liền có thể rút đi thác bản phong ánh mắt lộ ra một vòng vẽ nguy hiểm hắn là thật đối thôi trạch viễn động sắc cơ người này đi và phủ yên ba về sau làm ra chuyện đem phủ yên ba quay đến dối loạn dẫn tới yêu loạn không nói còn ý đồ đ ộ n g bọn họ cái này chút giang hồ tông môn lợi ích đây quả thực cùng muốn mạng bọn họ không sai biệt lắm đội tu v i ê n cười khổ lắc đầu nói không biết cái này chút cũng chỉ là ta suy đoán nhưng loại chuyện giết người này nói một chút l i ề n phải đừng coi là thật thôi trạch viện thực lực không kém là trong chúng ta mạnh nhất một cái chúng ta mấy người cùng tiến lên khả năng đều không đánh được đối phương huống hồ dưới trướng hắn còn có không ít hắn từ tổng bộ bên kia mang đến tâm phúc thật giết hắn song p ư ơ n g tất phải sống mái với nhau đến lúc đó yêu loạn nếu là không lùi chúng ta đều phải chết tại trong tay yêu ma chờ một chút đi còn tốt cầu viện tin tức chúng ta đã truyền ra ngoài t ổ à n bộ bên kia sẽ không mặc kệ chúng ta bọn hắn bên này đang nói chuyện thôi chạch viễn trợn đi tới âm thanh lạnh lùng nói đùi lại nhân ngươi còn biết mình mặc trên người là diệt ma ti tử kim tiên lang giáp sao thân là diệt ma ti bên trong người ngươi ngược lại là cùng những người giang hồ này đánh lửa nóng hướng lên trời có cái này thời gian rỗi ngươi không bằng đi kiểm tra một chút thủ thành khí giới đi an bài một chút trị liệu thương binh đùi tu viễn trong lòng thầm mắng ta an bài trái trứng chính hắn đều bị giá không đi sắp xếp người ai sẽ nghe thôi trạch viễn thủ đoạn quyền như đều không kém hắn mang đến người trực tiếp thay thế trước đó nhóm dẫn đội toàn quyền khống chế toàn bộ phủ liên ba diệt ma ti cho nên bùi tu viễn hiện tại có thể nói liền là cái chỉ huy một mình ai cũng chỉ huy không được đúng lúc này bên ngoài yêu ma lại tụ lại ở cùng nhau bắt đầu công thành trên tường thành đám người sắc mặt đều là biến đổi lần này làm sao tới nhanh như vậy phải biết trước đó giải quyết hết một đợt yêu ma về sau tối thiểu cũng muốn chờ hai đến bốn giờ cái này chút yêu ma mới sẽ một lần nữa tụ lại nhưng bây giờ đâu giống như liền mười lăm phút cũng chưa tới a rơi vào đường cùng đám người đành phải kéo lấy mọi m ệ n h thân thể lần nữa cùng cái kia chút lít nha lít nhít y ê u m a triển khai chánh i ế t chỉ bất quá đám người liên tiếp không chiếm được nghỉ ngơi chân khí chân nguyên cũng đã gần muốn khô kiệt căn bản ngăn không được cái này chút mãnh liệt như nước thủy c h i ề u y ê u m a mấy lần bị y ê u m a g i ế t tới tường thành đình chót thôi trạch v i ệ n thân là phủ yên ba diệt ma gia ú ý, hắn đang xuất thủ thời điểm thật đúng là không có lời biếng một thanh màu máu trường thương liên tiếp quét ngang gai nhọn đem trên tường thành cái kia chút yoma chánh rết nhưng là yoma càng rết càng nhiều thôi trạch viễn trong lòng cũng là không ch cảm giác được mình chân nguyên đều nhanh muốn hao hết sạch thôi c h ạ c h viễn trong lòng không khỏi thờ mắng trợ giúp vì sao còn chưa tới kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết trợ giúp tuyệt đối sẽ không tới nhanh như vậy phủ yên ba bên này lại không có trận pháp kịp thời cùng tổng bộ c â u thông chờ tin tức đưa đến tổng bộ lại p h ả i tới trợ giúp hiện tại tất nhiên là không đến được đem một đợt yêu ma rết lùi về sau thôi c h ạ c h viễn kéo tới một tên mình tâm phúc thấp giọng nói đi báo tin người khác đợi chút nữa nghe ta hiệu lệnh chuẩn bị tùy thời phá bây thôi trạch viễn thủ hạ lập tức giật n à mình kinh ngạt nói thế nhưng là lại nhân cái kia phủ yên ba làm cái gì còn có phủ liên ba bản địa huyền giáp vệ làm cái gì thôi trạch viễn ánh mắt lạnh lùng q u á t k h ẽ nói lão tử quản bọn hắn đi chết không có bọn hắn ở chỗ này ngăn cản chúng ta làm sao phá vây coi như từ bỏ phủ liên ba trở về muốn bị phía trên trách phạt tự nhiên có sư phụ ta bọn hắn kiêng nhưng chúng ta hôm nay nếu là chết ở chỗ này vậy coi như không còn có cái gì nữa nhưng trước đó những người giang hồ kia giống như đều liên thủ phá vây một lần bọn hắn cũng không có phá vòng vây thành công a thôi trạch viễn hít mắt nói cho nên muốn tìm thời cớt ố t chờ cái này chút yêu ma sắp thối lui thời điểm chính là bọn chúng thương vong lớn nhất lực phòng ngự yếu nhất thời điểm đến lúc đó lại thừa cơ p h á m đây tên tiêu huyền giáp vệ do dự nhẹ gật đầu trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một chút khó chịu mặc dù hắn là thôi c h ạ c h viễn người nhưng cũng là diệt ma ti xuất thân tại thời khắc mấu chốt từ bỏ đồng liêu mình chạy trốn cái này tại diệt ma ti thế nhưng là thối kỵ diệt ma ti huyền giáp vệ thời khắc đều chạy tại bên bờ sinh tử hôm nay ngươi có thể từ bỏ người khác ngày sau người khác cũng có thể từ bỏ ngươi nhưng thôi trạch viễn nói như vậy hắn cũng không có cách đành phải đem tin tức truyền xuống tiếp nương theo lấy yêu ma tiến công tương thanh dần dần bắt đầu thất thủ thậm chí ngay cả cái kia chút thủ thành khí giới đều đã bị hủy diệt lần này đám người càng thêm tuyệt vọng thủ thành khí giới cũng bị mất dù là cái này đợt bọn hắn có thể phòng được cái kia đợt tiếp theo bọn hắn lại làm như thế nào phòng mà thôi c h ạ c h v i ệ n thì là một bên trách giết một bên nhìn trái ngó phải mong muốn tìm đúng thời cơ từ bỏ phủ yên ba p h a p đây mọi người ở đây đứng trước t u y ệ t cảnh mà thôi c h ạ c h v i ệ n thì là mong muốn tùy thời thoát đi thời điểm hàn tranh cùng tô vô minh cũng là một đường ra dọi t h u c n g a không ngừng nghỉ chạy tới phủ yên ba bên ngoài g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ qu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm trở về chương ba trăm năm mươi lăm trở về phủ yên ba bên ngoài hàn tranh cùng tô vô minh đứng ở đằng xa một gò núi nhỏ bên trên nhìn thấy phủ yên ba tình cảnh sắc mặt đều là có chút khẽ biến bọn hắn coi là yêu loạn giống như là trước đó huyện hát thạch yêu ma công thành bất quá không phải giả công thành mà là thật công thành kết quả không nghĩ tới lại là trước mắt như thế một bộ quái dị kinh khủng bộ dáng cùng nó nói đây là yêu ma công thành không bằng nói là dọn bi vây thành có gì đó quái lạ nơi này yêu ma không phải truyền thống trên ý nghĩa yêu ma hàn tranh khẽ nhữ mày hắn cùng yêu ma từng quen biết rất nhiều cũng kiến thức qua đủ loại yêu ma có loại kia tàn nhẫn hiếu sát cũng có xảo trá hung tàn còn có so với người đều càng giống người luôn tới nói yêu ma cũng là có linh trí dù là bọn chúng tàn nhẫn bạo ngược nhưng chúng nó cũng không phải ngớ ngẩn cũng là sẽ suy nghĩ mà cái này chút c ô n g thành yêu ma quái dị nhất chính là bọn chúng sẽ không suy nghĩ cái kia chút có được yêu lực yêu ma bất luận là tiên t i ê n cảnh yêu ma vẫn là đại yêu bọn chúng đều là hai mắt đỏ rực chỉ biết là liệu mạng c h é m g i ế t dù là mình thụ thương bọn chúng cũng là không sợ hãi giống như nấy lòng g i tính bị triệt để kích phát chỉ có chiến đấu khát máu bản năng còn có cái kia chút mọc ra chân q u á i ngư to lớn các loại hình đồ vật bọn chúng thậm chí cũng không tính là là yêu ma chỉ có thể nói là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà sinh ra biến dị sinh linh phủ i ê n ba lần này yêu ma công thành tuyệt đối có gì đó quái lạ quá không bình thường thô m i n h đậu thủ đi hàn g tranh lộ ra t i ê n ma biến mở ra trên đó t ầ n g thứ nhất p h o n g cấm trong chốc lát cái kia ma nhãn mở ra hơi lộ ra một cái khe tách ra một vòng dọa người đỏ tươi một cô hùng hồn ma khí lập tức quán chú đến hàn tranh trong cơ thể đồng thời tại thân đao chung quanh quần lấy m ạ n h nguyên kính bố trí xuống phong cấm trận pháp đem lực lượng nắm thập phần tinh chuẩn mở ra t ầ n g thứ nhất phong cấm sau thiên ma biến thôn vệ khí huyết cũng không nhiều đối hàn tranh tới nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng thời cái k i a cố ma la mắt ý c h i cũng s á c thực lại hiện ra nhưng cũng giới hạn tại hàn tranh có thể cảm giác được còn không cách nào ảnh hưởng hàn tranh tâm cảnh bất quá an toàn thì an toàn nhưng lần này thiên ma biến cho hàn tranh cung cấp ma khí lực lượng cũng không có cường đại như vậy còn lâu mới có được lúc chức đối chiến bộ thiên ca lúc lần thứ nhất tôi động như vậy kinh khủng chỉ mở ra tầm thứ nhất phong cấm lời nói thiên ma biến uy năng kỳ thật cùng địa binh không sai bị thậm chí còn không tính cực phẩm địa binh còn lâu mới có được tô vô minh huyền long ngưng huyết thương mạnh mẽ nhưng đối với bình thường xuất thủ lời nói đã hoàn toàn đầy đủ rồi long tượng kình thiên độ lục lực bị hàn tranh thôi động đến cực hạng ô i trào khí huyết sông lên tận trời giống như lang yên thẳng tắp đ h ậ p mây bên người tô vô minh càng là trực tiếp thiêu đốt khí huyết hai cố cường đại khí huyết lực trong nháy mắt sông vào đám t i a yêu ở trong chém dứt lên hàn tranh bây giờ đã cô động thiên yêu trần đan lực bộc phát có thể so với đan hải cảnh hậu kỳ võ giả tô vô minh cũng không kém hắn mặc dù vẫn là huyền cưỡng cảnh nhưng đạt được trôi này huyền long ngưng huyết thương sau thực lực cũng là tăng gọn một mảng lớn toàn lực xuất thủ cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đ a n h ả i cảnh tồn tại hai người này d ế t vào bậy yêu bên trong cơ hồ giống như dây nhập bậy hồ hàn tranh trong tay thiên ma biến phía trên tách ra trăm trượng ma khí đến tuyệt cường lực lượng chỉ là quét ngang mà ra liền có thể đem dòng lớn yêu ma sẽ thành m à n h ỏ tô b ô minh cũng là như thế hắn lúc này thậm chí đều không cần cố k ỵ thiêu đốt khí huyết mang đến tác dụng vụ huyền long ngưng huyết thương có thể thôn vệ phe địch khí huyết cho mình dùng cái hiệu quả này không riêng gì đối với võ giả hữu hiệu, hiệu đối yêu ma cũng là hữu hiệu, hiệu. cho nên lúc này tô b ô minh có thể không kiêng nghệ gì cả thiêu đốt khí huyết lực mảy may đều không cần lo lắng lực lượng hao hết hàn tranh hiện tại duy nhất không thoải mái chính là hắn chém giết cái này chút yêu ma bên trong chỉ có một bộ phận có thể cho hắn cung cấp yêu ma t i n h nguyên giống như là cái kia chút q u á i ngư cùng to lớn c ó c con rùa loại hình giống như cũng không xem như yêu ma chém giết cũng không cho hàn tranh khí huyết t i n h nguyên lúc này phủ yên ba trên tường thành nguyên bản đám người đều đã lâm vào tuyệt vọng bên trong thậm chí thôi trạch viễn đều chuẩn bị muốn phá vây đi nhưng hai đạo bóng người trực tiếp giết vào bầy yêu bên trong đơn giản như là hai cái cối x a y thị uy thế dọa người cơ hồ là trong khoảnh khắc liền thanh không một mảng lớn khu vực viện quân tới chúng ta phải cứu được viện quân tới đám người nhao nhao hoan hô lên phản phất lại hiện ra lực lượng trực tiếp thừa thế xông lên đem trên tường thành yêu ma lại g i ế t đi xuống dưới bất quá đám người cũng có chút h i ế u kỳ làm sao cái này viện quân mới tới hai cái trước đó bọn hắn còn tưởng rằng viện quân khẳng định là một danh o thậm chí cả c à n g nhiều huyền giáp vệ đến đây nhưng hai cái cũng đầy đủ rồi hai vị này thực lực đều vô cùng cường đại tiến vào bầy yêu ở trong giống như chém dưa thái rau cái kia chút thực lực mạnh nhất cũng chỉ có huyền c ư ờ n g cảnh yêu ma căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ nhìn bộ dáng này hai vị này thực lực đều là đan hải cảnh c h ấ n thủ đô uý bất quá diệt ma ti bên trong bộ phận lớn c h ấ n thủ đô uý đều tại từng cái địa phương c h ấ n thủ ví dụ như bạn trọng sơn dạng này tạm thời điều một cái cũng dễ dàng ra vấn đề phía trên làm sao có thể phái tới hai cái c h ấ n thủ đô uý đâu biết diệt ma ti quy củ huyền giáp vệ đều cảm giác thoáng có chút n g h i hoặc ôn cảnh vân các loại người giang hồ vậy mà không biết nhiều như vậy con con q ấ n bọn hắn nhìn thấy có viện quân đến rốt cục thở dài một、hơi. trong khoảng thời gian này các đại phái người quản lý mặc dù không chết nhưng bọn hắn mang đến một chút đệ tử nhưng cũng là tử thương thảm trọng để bọn hắn đau lòng không thôi lúc này chờ hàn tranh còn có tô vô minh g i ế t tới gần đám người lúc này mới có thể mơ hồ nhìn thấy bọn hắn thân hình ôn cảnh vân đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói dùng đao cái k i a tựa như là hàn đại nhân lời này vừa nói ra mọi người tại đây lập tức chừng to mắt nhìn kỹ lại bùi tu viện kinh hỉ nói thật sự là hàn đại nhân nhìn hàn đại nhân như vậy thần võ hắn hẳn là đã đột phá đến đan hạ cảnh trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành trấn thủ đô úy hàn đại nhân mới là ta sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đùi tu viễn vừa nói một bên đắc ý nhìn thôi trạch viễn hắn biết thôi trạch viễn đang suy nghĩ cái gì quản lý phủ yên ba đến nay thôi trạch viễn một mực đều đang cùng hàn tranh so mong muốn đem hàn tranh lực ảnh hưởng triệt để xóa đi hiện tại hàn tranh đều bước vào đan hải cảnh có tư cách tấn thăng làm c h ấ n thủ đô uý người thôi trạch viễn còn cầm cái gì cùng hàn đại nhân đi so t r u n g b u n h cái kia chút phủ yên ba diệt ma ti huyền giáp vệ đều thỏa thích hoan hô lúc trước bọn hắn đi theo hàn tranh diện nhạc g a diệt vũ văn gia đó là như thế nào bị phong chỉ cần đi theo hàn đại nhân bọn hắn liền bách chiến bách thắng có thể nói chỉ cần hàn tranh xuất hiện bọn hắn liền có thể vô điều kiện tín nhiệm hàn tranh gặp được bất kỳ tình huống gì hàn đại nhân đều là sẽ không thua ngay cả ôn cảnh v â n mấy người cũng là như thế nhao nhao mừng rỡ như điên bọn hắn mặc dù không phải diệt ma tí người nhưng cũng là đứng tại hàn tranh bên này chỉ cần đứng tại hàn tranh vậy liền chuẩn không có sai với lại bọn hắn cũng tin tưởng hàn tranh cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái bọn hắn đám người mừng rỡ r i e o họ còn có bùi tu viễn âm dương quái khí thôi chạch viễn đều nhìn ở trong mắt hắn mặc dù mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng đã là phẫn hận không thôi vì sao a viện quân sẽ là hàn tranh hắn mong muốn viện quân đến nhưng lại không muốn hàn tranh đến hắn thật b ấ t vả dùng hết thủ đoạn phân định chèn ép nguyên bản phủ yên ba h u y ề n giáp vệ lại uy hiếp các thế lực giang hồ một lần nữa phân phối lợi ích nhưng bây giờ theo hàn tranh trở về hết thể đều hủy không nói hàn tranh có hay không can thiệp phủ yên ba chuyện hôm nay đương theo lấy hàn tranh giống như chúa cứu thế trở về đủ để đem bọn hắn đều bệnh thành một sợi dây thừng cộng đồng đối kháng mình lúc này đương theo lấy hàn tranh cùng tô vô minh xo giết số lớn yêu đợi đến hàn tranh cùng tô vô minh r ế t tới dưới tường thành lúc tất cả yêu ma đều như là thủy c h i ề u thối lui chỉ để lại đầy đất máu tươi cùng chân cụ tay đức hàn tranh kiểm tra một hồi mình mình thu hoạch đến yêu ma t i n h nguyên cứ như vậy trong chốc lát hàn tranh vậy mà cũng đã tích lũy 9,300 điểm yêu ma t i n h nguyên đổi thành cảm giác no t r ư ờ n g 93,000 điểm trước đó hàn tranh cảm giác no đã còn thừa không có mấy hiện tại đương theo lấy như thế một đợt r ế t chóc lập tức lại về tới một trăm ngàn trở lên thậm chí hàn tranh còn có chút phản nản cái này miền cương cảnh đại yêu giống như cũng không tính quá nhiều nếu là rét nhiều mấy cái Mình chương ò n có t ể lừa ba trăm năm mươi sáu hái 356, trái cây đều hái không rõ ràng các vị nhưng cũng còn mạnh mẽ hàn tranh nhìn mọi người tại đây một chút thầm nghĩ trong lòng bọn hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt mọi người tại đây đều vô cùng chật vật ôn cảnh vân đám người chân nguyên thậm chí đều nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ bùi tu viễn cười to nói vốn là nguy hiểm bất quá may mắn hàn đại nhân ngài trên trời rơi xuống thần binh đem cái kia chút yêu ma giết lùi này mới khiến chúng ta may mắn thoát khỏi tại khó hàn đại nhân đã cứu ta hai lần ta bùi tu viễn không thể bảo đáp chỉ có thể đem cái mạng này bán cho hàn đại nhân ngài lấy bùi tu viễn như vậy bụng dạ hẹp h ỏ i tính cách hắn có thể nói ra như vậy p h o n g khoáng lời nói thế nhưng là thập phần không dễ dàng ở đây cái kia chút phủ yên ba huyền giáp vệ còn có ôn cảnh vẫn những người giang hồ này trăng m i ệ n g một lời cảm ơn hàn đại nhân ân cứu mạng thanh âm kia đinh thái như g ó v a n vọng toàn bộ đầu tường nhưng lại tôn lên không nói một lời thôi trạch viễn còn có hắn thủ hạ cái kia chút huyền giáp vệ vô cùng dễ thấy thôi trạch viễn đương nhiên không muốn cùng hàn tranh nói cảm ơn hắn thủ hạ những người kia đều là tổng bộ xuất t h ầ n tự nhiên cũng là biết thôi trạch viễn cùng hàn tranh ở giữa ấn đ oán lúc này tự nhiên cũng không có khả năng mở miệng đùi tu viễn c ư ờ i như không cười nhìn về phía thôi trạch viễn ở đây người khác cũng đều đem ánh mắt chuyển hướng thôi trạch viễn đám người tại mọi người ánh mắt nhìn gần dưới thôi trạch viễn cười sông hàn tranh chắp tay nói cảm ơn hàn đại nhân cứu viện hàn đại nhân thế nhưng là nhận được tổng bộ mệnh lệnh tới trợ g ú t thôi trạ l i ê n là cố ý nói cho đám người hắn hàn tranh tới cứu chúng ta cũng là bởi vì mình phái người đi tổng bộ cầu viện hàn tranh mới sẽ đến không cần đem hắn tưởng tượng như vậy cao thượng b ấ t quá hắn lời này không có chút nào tác dụng đối với mọi người tại đây tới nói l i ê n là hàn tranh tại trong lúc nguy cấp ngăn cơn sóng giữ cứu bọn hắn hàn tranh m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu thản nhiên nói là tổng bộ phái ta đến trợ giúp nhưng ta cũng không nghĩ tới phủ y ê n ba vậy mà sẽ náo ra lớn như vậy nếu l u ậ n đến thôi đại nhân yêu luận như thế quy mô rốt cuộc là nguyên nhân gì người có thể hay không giải thích một chút thôi trạch viễn khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra c o q u ắ c một cái nói cái này yêu làm loạn đột nhiên ta làm sao biết là nguyên nhân gì thôi trạch viễn cái tia tia mất tự nhiên bị hàn tranh bắt được hàn tranh lộ ra một chút cười nhạt quay đầu đối bùi tu viễn nói bùi đại nhân đi đầu để mọi người đều nghỉ ngơi một chút cái tia chút yêu m à trong thời gian ngắn không dám lên đến chúng ta thật tốt nói một câu phủ yên ba yêu loạn chuyện bùi tu viễn liền v ộ i và ngật đầu lập tức bắt đầu xuất thủ thu nạp thương minh an bài đám người nghỉ ngơi cái này cùng trước đó thôi trạch viễn để hắn làm việc thế nhưng là hai loại thái độ với lại trước đó cái tia chút tầng dưới chót huyền giáp vệ không dám vi phạm thôi trạch viễn mệnh lệnh nhưng bây giờ hàn tranh vừa đến cũng không có người coi bọn họ là chuyện trong nháy mắt thôi trạch viễn đám người liền đều bị cô lập lên mọi người tại tường thành phía sau trực tiếp ngồi xếp bằng loại thời điểm này cũng không ai bận tâm cái gì phong độ hàn tranh cho đám người giới thiệu một chút tô vô minh vị này là cùng ta cộng đồng quản lý doanh chữ khôi diệt ma giáo ví tô vô minh lần này cũng là dân tổng bộ mệnh lệnh đến trợ g i ú p mọi người tô vô minh danh khí vẫn là rất lớn bất luận là diệt ma ti bên trong vẫn là diệt ma ti bên ngoài đều nghe nói qua hắn c h ắ c không được trẻ tuổi như vậy liền có thể có thực lực như vậy nhìn xem cũng chỉ so hàn đại nhân kém một chút mà thôi vừa xa thôi t r ạ c h viễn loại kia mặt hàng cảm ơn tô đại nhân mọi người tại đây vội vàng chắp tay nói cảm ơn đừng khách sáo tô vô minh chắp tay đáp lễ mặc dù lãnh đạm nhưng cũng không lộ vẻ k i ê u ngạo ngạo mạ hàn tranh nhìn về phía ôn cảnh vân đám người cười nói các vị đã lâu không gặp à qua đã hoàn hảo ôn cảnh vân cười khổ một tiếng tháp b ạ t phong lại là trực tiếp tức m i ệ n g m ắ n to tuyệt không tốt chúng ta đều nhanh muốn bị thôi trách v i tên vương bắt đạn kia bức cùng diệt ma ti sống mái với nhau hàn đại nhân ngươi tại diệt ma ti thời điểm chúng ta thế nhưng là đứng tại cùng một một bên chúng ta cũng cùng b u ổ i tu biễn các loại diệt ma ti anh em kể vai chiến đấu qua nhưng là cái này thôi chạch viễn đến một lần liền mong muốn sửa đổi trước đó hàn đại nhân ngươi định ra đến cùng chúng ta phân phối linh điển cùng khoáng mạnh tỷ lệ không phải chúng ta tham lam chết chụp lấy lợi ích mà lại như vậy thay đổi xoành xoạch đơn giản không có đ ạ o lý huống hồ hôm nay hắn muốn đổi một chút chỗ tốt cắt ngừng đến cắt ngừng đi chúng ta còn có thể lưu lại cái gì hàn tranh sau khi nghe xong thần sắc cũng là âm trầm xuống thôi trạch viễn đến phủ liên ba là đến hái trái cây nhưng hàn tranh cũng không nghĩ tới hắn liền trái cây đều hái không rõ ràng thậm chí còn muốn đem cây đều cho rút lúc trước hàn tranh định ra phân phối tỷ lệ là đối giang hồ các đại tông môn cùng diệt ma thi đều có chỗ tốt mọi người đều có cơm ăn đều có thể cầm tới chỗ tốt còn không cần lẫn nhau đối địch hiện tại thôi trạch viễn cái này là m ẩ u lại đem song phương thôi động đến mặt đối lập đi tôn cảnh vân cũng là thở dài một tiếng cùng hàn tranh lên án không ít thôi trạch viễn đến phủ l ê n ba về sau làm ra chuyện bùi tu viên ở một bên nói cái k i a thôi trạch viễn liền là muốn thanh trừ hàn đại nhân ngươi tại phủ yên ba lưu lại bất tích phàm là hàn đại nhân ngươi định ra quy củ hắn cũng nên phản bác cũng nên đi sửa đổi nhưng hết lần này tới lần khác hắn chí lớn nhưng tài mọn mơ tưởng xa vời sửa lại về sau lại đổi ra một đống phiền phức hàn tranh nhẹ gật đầu hắn cũng không nghĩ tới thôi trạch viễn đến phủ yên ba về sau vậy mà sẽ như vậy làm dù là hắn là cái phế bật chỉ cần trông coi dần dần phồn hoa phủ yên ba đều không lo công tích nhưng hết lần này tới lần khác thôi trạch viễn muốn làm ra điểm siêu biệt hàn tranh công tích lại làm lung ta lung tung đúng chương đâu hàn tranh nhìn một vòng chung quanh h u y ề n giáp vệ lại phát hiện thiếu đi người quen lúc trước mình đến phủ i ê n ba thời điểm trương viêm thế nhưng là cái thứ nhất đầu nhập vào mình dẫn đội đ ù i tu viên ảm đạm c ú i đầu chết trận bị bầy yêu vây công sau n u ố t mất hải q u ố c không còn còn có anh em của ta triệu kim hổ cũng đã chết chết tại một tôn đại yêu trong tay những ngày này chúng ta nguyên bản phủ i ê n ba diệt mà ti anh em không sai biệt l ắ m chết trận một p h ầ năm n nói đến đây đ ù i tu viễn hạ giọng q u á t khe nói đây đều là bởi vì hắn thôi trạch viễn ta nghi ngờ cái này yêu loạn liền là hắn thôi trạch viễn dẫn tới một tên huyền giáp vệ ở một bên nhỏ giọng nói trước đó hàn đại nhân ngại không có tới thời điểm ta còn nghe được thôi chạch viễn tâm phúc thủ hạ báo tin hắn mang đến người nhìn tình huống không đúng liền cùng thôi chạch viễn đi phá vây ta nhìn bọn hắn liền là muốn ném chúng ta ở chỗ này hấp dẫn h ò a lực mình phá vây thoát thân đi hàn tranh trầm mặt một lát thật ở diệt ma ti đối mặt tử vong là rất bình thường tình huống đừng nói là trương viêm liền xem như từ tôn bảo ôn định vận loại này ngưng luyện võ đạo c h â n đ a n c h ấ n thủ đô ý cũng vì thời có bỏ mình khả năng trương viêm chỉ là diệt ma ti đông đảo huyền giáp vệ bên trong bình thường nhất một cái không có quá lớn g i tâm cũng không có quá tốt thiên phú càng không có xuất chúng năng lực hắn có thể lăn lộn đến vị trí này đều dựa vào cẩn trọng cần cù chăm chỉ lúc trước hắn lựa chọn đứng tại hàn tranh bên này cũng đã là hắn đời này may mắn nhất lựa chọn với tư cách hàn tranh lưu tại phủ yên ba tâm phúc trương biêm cũng cầm tới không ít bát t h ư ở n g thậm chí có khả năng tiến thêm một bước kết quả hắn lại tại yêu loạn bên trong bọn mình với lại chết cũng không phải là như vậy m a n h liệt trực tiếp bị bầy yêu thốt hệ liền câu di ngôn đều không lưu lại hàn tranh liếc qua cách đó không xa thôi chạch viễn ánh mắt lộ ra một vòng sắt ý đến nếu là cái này yêu loạn quả nhiên là thôi chạch chuyện này tuyệt đối còn chưa xong hàn tranh trầm giọng nói các ngươi nói cái này yêu loạn là thôi trạch viễn gây nên nhưng có chứng cứ bùi tu viễn lắc đầu nói loại chuyện này đương nhiên không có rõ ràng chứng cứ nếu là có chứng cứ chúng ta đã sớm giết chết h g ô n đản này bất quá từ hắn sau khi trở về bản thân hắn thực lực cũng tăng gọn một đoạn đồng thời nghe được yêu ma công thành lúc hắn vậy mà không có chút nào kinh ngạc giống như đã sớm liệu đến nói xong bùi tu viễn còn cho hàn tranh cử đi một đống thôi trạch viễn có điểm đáng ngờ ví dụ bất quá đều là một chút chi tiết điểm đáng ngờ cũng không có trực tiếp chứng cứ ôn cảnh vân thở dài nói, bùi đại nhân, ngươi nói đây đều là điểm đáng ngờ, không có trên thực chất chứng cứ cái kia thôi trạch v i ệ n thân phận không giống nhau, hắn sư phụ là ngũ đại c h ấ n thủ đô q u ý một trong vũ vân phi, không phải bình thường h u y ề n giáp vệ. với lại hắn là phụ trách quản lý phủ yên ba diệt ma g i á quý, hàn đại nhân thì là danh o chữ khôi thống lĩnh. dựa theo các ngươi diệt ma ti q u ý củ, hai người này cấp bậc là giống nhau. tại không có tuyệt đối chứng cứ điều kiện tiên quyết, hàn đại nhân tùy tiện đi động thôi trạch viễn một là phá hư quy củ, hai là hậu hoạn vô tận. dây trắng, chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý giết n g ư ơ i liền giết n g ư ơ i còn muốn chọn thời điểm chương ba trăm năm mươi bảy giết n g ư ơ i liền giết n g ư ơ i còn muốn chọn thời điểm ôn cảnh vân làm việc từ trước đến nay ổ n t h ỏ a hắn mặc dù không phải diệt ma ti người nhưng lại muốn so bùi tu viễn nghị càng xa lấy hàn tranh hiện tại loại thân phận này nếu là có chứng cứ cái kia còn dễ nói cũng chỉ như lúc trước hàn tranh trực tiếp phế bỏ t i ể u huyền mảy may đều không có lo lắng nhưng là không có chứng cứ muốn đi động cùng mình cung cấp còn có hậu trường thôi chạy viễn đến tiếp sau có thể nói là phiền phức không ngừng、bùi、tu viễn vừa rồi nhất thời tức giận chỉ mong muốn để hàn tranh giút mình chủ trì công đạo lại quên làm như vậy hậu quả khả năng sẽ cho hàn tranh rước lấy phiền p h i lớn hàn vội v ằ n g nói hàn đại nhân ta không phải cố ý châm n g ọ i người đối thôi trạch viễn độc thủ chuyện này ta thật là không có cái gì chứng cứ chúng ta làm u ố n bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn không cần hàn tranh đứng vậy âm thanh lạnh lùng nói phủ yên ba diệt mati còn có phủ yên ba giang hồ đồng đạo chết nhiều người như vậy hôm nay nhất định phải có cái bằng hàn giao huống hồ ta làm việc cho tới bây giờ đều không nói chứng cứ ta cho là hắn có vấn đề hắn chính là có vấn đề vũ vân phi lại như thế nào coi như hắn là trần trấn phủ đệ tử dẫn xuất những chuyện này đến cũng là giống nhau đáng chết chứng cứ đồ chơi kia là cho người khác nhìn nhưng xưa nay đều không phải là hàn tranh coi trọng đồ vật lúc trước hắn tại phủ đại sơn nghi ngờ lưu vân kỳ thời điểm thế nhưng không có chứng cứ quản hắn đúng hay không t r ư ớ c cạn lại nói về phần thôi chạch viễn phía sau vũ v â n phi hàn tranh cũng như thế không sợ trong tay hắn còn nắm bớt vũ v â n phi chứng cứ phạm tội đâu chỉ chờ một cái thích hợp thời cơ liền giao cho tuần tra s ứ trong tay chỉ để đem vũ v â n phi kéo xuống ngựa đùi tu viễn trước mắt lập tức sáng lên ở đây cái kia chút huyền giáp vệ cũng là trong lòng thoải mái lúc trước bọn hắn đối hàn tranh tâm phục khẩu phục cũng là bởi vì hàn tranh làm việc cho tới bây giờ đều không có nhiều như vậy lo lắng lôi lệ phong hành rất thoải mái hàn tranh quản lý phủ yên ba thời điểm nhạc gia nói diệt liền, liền diệt vũ văn gia cũng là nói diệt liền, liền diệt từ trước tới giờ không lệ m mà lệ bề cho tới bây giờ quản hắn thôi trạch viễn có bối cảnh gì đồng dạng cũng là nói làm liền làm không có chút nào lo lắng đi theo dạng này một vị đại nhân mới là thật là s á n g khoái lúc này thôi trạch viễn chính những mày suy nghĩ mình phải làm thế nào đem hàn tranh cho đội đi hắn mong muốn viện quân cũng không phải hàn tranh Hàn Tranh ở chỗ này ngày, ở ở lâu một đúng ố i với giờ đuổi đi lời nói, bên ngoài thế cục lại thế nào xử lý? Hắn、so、với ai khác đều rõ ràng biết, bên ngoài cái kia hắn nhất kích. Nhưng Hàn Tranh cho thế thế Hắn khác h tín trọng nếu bên nào ràng bên uy đều đều bây đà đem là là lý? rõ cục c so xử t tạm thời dết yêu ma mà chỉ h là lùi, bị k ô phải cũng không tới cũng nữa. Đúng lúc này thôi trạch viễn lại nhìn xem hàn tranh mang theo đám người khí thế rào rạt hướng về hắn đi tới bộ dáng kia giống như hàn tranh mới là bọn hắn cấp trên mình là người ngoài thôi trạch viễn sắc mặt trầm xuống nhưng hắn lại không nói với hàn tranh cái gì chỉ là đối bùi tu viện k i ể n trách hiện tại yoma thật vất vả lui các ngươi không nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi xúc tích lực lượng lung tung đi lại cái gì hàn tranh thản như nói thôi đại nhân thật lớn quan vi a làm sao ta giao h â n thủ h hà ạ mình hàn đại nhân cũng muốn còn sao p h i ê n phức hàn đại nhân ngươi làm rõ ràng một việc hiện tại ngươi là doanh chữ khôi thống lĩnh quản lý phủ yên ba diệt ma ti lại là ta hàn tranh đốt đốt lỗ thai nói đừng như vậy lớn tiếng ta nghe rõ lần này ta là dân tổng bộ mệnh lệnh đến trợ giúp phủ yên ba nhưng cùng lúc cũng có quyền lợi khống chế phủ yên ba hiện tại thế c ù n yêu loạn tóm lại hay là giải quyết hiện tại đem những này yêu ma giết lùi qua một thời gian ngắn bọn chúng sẽ còn chen chúc mà đến cho nên lần này yêu loạn thiết yếu muốn tại dễ bên trên giải quyết vấn đề thôi đại nhân giải thích một chút đi cái này yêu loạn rốt cuộc l ạ i như thế nào gây nên lần này ngươi nhưng chớ có lại nói là để thôi chạch viễn sắc mặt ông trầm hàn tranh như vậy hỏi hắn song phương cơ hồ liền là đã về mặt hàn tranh ngươi đây là ý gì yêu loạn là thế nào gây nên ta làm sao biết ngươi có thể so sánh tất cả mọi người đều biết từ khi ngươi tùy ý làm vậy tiến vào hồ yên ba chỗ sâu về sau cái này yêu loạn liền tùy theo mà đến vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút các ngươi đi hồ yên ba chỗ sâu đến tột cùng gặp được cái gì thủ hạ ngươi người lại là vì sao mà chết thôi c h ạ c h viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi h à n tranh ta cũng không phải ngươi cấp dưới ngươi bằng cái gì như thế cha hỏi ta ta đi phủ yên ba chỗ sâu đương nhiên là đi tiêu diệt yêu ma chẳng lẽ lại vẫn là đi dạo núi ngắm nước sao thủ hạ anh em đều hy sinh tại tiêu diệt yêu ma quá trình bên trong c h í n h ta đều đau lòng không thôi ngươi không có chứng cứ liền như thế vu ham ta cùng yêu loạn có quan hệ chờ trở lại diệt ma ti tổng bộ về sau ta tất nhiên vạch tội ngươi hàng tranh sắc mặt cũng âm trầm xuống thôi chạy v i ế n lúc trước ngươi cướp ta phủ yên ba tới hái quả đảo ta thật đúng là không có tám ngươi n g ư ơ i ta song phương lập trường khác biệt cũng là vì riêng phần mình lợi ích làm việc cái này có thể lý giải dù sao cuối cùng ta cũng không chịu thiệt cầm tới một cái doanh c h ư ớ thôi nhưng ngươi cái này ngu ngốc đi vào phủ yên ba về sau lại tùy ý làm ẩu làm loạn đảo loạn bản địa giang hồ thế cục nhất định phải làm ra một chút động tính đến ngươi cái này không biết sống chết nớ ngẩn lại còn dám tiến vào hồ yên ba chỗ sâu ngươi chẳng lẽ lại không biết chỗ k i ê là không thể tùy tiện đi vào sao hái quả đào ăn có sẵn không đáng trách đáng hận là ngươi hái được quả đào không tính lại còn mong muốn đem cây này đều cho đào cũng là bởi vì ngươi cái này ngu ngốc kém chút gây nên phủ yên ba giang h ồ tông môn cùng diệt ma ti ở giữa xung đột chém giết hiện tại ngươi càng là dẫn tới yêu loạn khiến cho cái này chút nguyên bản không nên chết anh em chết tại trong tay yêu ma mà, mà cái này chút đều là bởi vì ngươi thôi trạch viễn chỉ biết mỗi mình mình thôi trạch viễn ngươi thật là đáng chết ta hàn tranh ngươi như thế nhục ta ta tất nhiên cùng ngươi thể không bỏ qua thể không bỏ qua chỉ sợ ngươi là không có cơ hội hàn tranh khỏe miệng lộ ra một chút lạnh leo dáng tươi cười đến thôi trạch viễn ta biết ngươi không muốn nói cũng sẽ không nói lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hồ yên ba chỗ sâu người cũng không ít ngươi không nói ngươi chết về sau bọn hắn sẽ nói ngươi muốn làm cái gì thôi trạch viễn sắc mặt lập tức biến đổi không đợi hắn kịp phản ứng hàn tranh trong tay lật một cái thiên ma biến đã hiện lên ở trong tay mang theo ngập trời ma khí cùng huyết sắt thẳng đến thôi trạch viễn mà đến đối phó thôi trạch viễn hàn tranh thậm chí liền thiên ma biến tầng thứ nhất phong cấm đều không cần mở ra chỉ coi nó là làm là bình thường kiên cố thiên binh đến dùng là có thể Cảm n hắn, hắn, cứ cứ hắn, hắn là thế nào dám mình sư phụ thế nhưng là vũ văn phi huống hồ đồng liêu ở giữa giết chóc lẫn nhau vốn là tối kỵ trong lúc nguy cấp thôi trạch viễn cũng không có cách nào nghĩ quá nhiều trong tay hắn một thanh màu máu trưởng thương lại hiện ra thương thế yêu dị biến nào cùng tô vô minh cái kia cương manh đến cực điểm thương pháp khác biệt ngược lại mang theo một chút tà dị bất quá bây giờ song phương lực lượng cách biệt quá xa hàn tranh đã cô đ ộ n g thiên yêu chân đan lực bộc phát có thể so với đan hải cảnh hậu kỳ võ giả thậm chí so với lúc trước tư mã thành tông còn mạnh hơn thôi trạch viện thực lực tại diệt ma ti bên trong còn tính là có thể nhưng còn chưa tới có thể lấy huyền c ư ờ n g cảnh đối cứng đan hải cảnh tình trạng mặc cho vũ vân phi truyền thụ cho hắn thiên tà thương biến hóa lại nhiều cũng là vô dụng thiên ma biến cái kia cực hạn huyết sắt ma khí đánh tới trực tiếp đem hắn trong tay màu máu trường thường trực tiếp chạm vỡ nát đúng lúc này thôi trạch viễn trên hai tay đ ố n g nhiên nổi lên một chút ô còn đến hãn vậy mà trực tiếp lấy hai tay nắm ở hàn tranh thiên ma biến cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải thuộc về vũ vân phi lực lượng nhưng lại cực kỳ quái dị không phải ma khí cũng không phải yêu khí chỉ là mang theo một cỗ cực hạn rét lạnh khí tước hàn tranh người không thể giết còn chưa có nói xong hàn tranh quanh thân c u ầ n bạo khí huyết đ ố n g nhiên phun trào mà ra long tượng tình thiên đổ lục lực lượng bị thôi động đến cực h ạ n đồng thời thiên ma biến tầng thứ nhất phong cấm mở ra cái kêu ma nhãn có chút mở ra lộ ra một vòng dọa người đỏ tươi qua trong dây lắc ngập trời ma khí từ cái kia đao phong phía trên triệt để bạo phát trong nháy mắt liền đột phá ô quan g kia giam cầm trực tiếp đem thôi chạch viễn hai tay rào vỡ nát một đao chém ngang mà xuống thôi chạch viễn trực tiếp đầu người rơi xuống đất vẫn như c ũ là đầy mắt không dám tin giết ngươi liền giết ngươi còn muốn chọn thời điểm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi tám ngọc hàm chém giết viền cương cảnh hậu kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba ngàn viên đối với hàn tranh tờ nói hắn xác thực không nên cứ như vậy chém giết thôi chạch viễn dù là hắn nghi ngờ yêu loạn cùng thôi trạch viễn có quan hệ cũng hẳn là cẩn thận loại bỏ cầm tới chứng cứ về sau nộp lên cho từ tồn bảo để bọn hắn làm chủ xử trí như thế nào thôi trạch viễn nhưng chuyện thế gian nào có cái gì nên và không nên đối với hàn tranh tới nói chỉ có muốn làm cùng không muốn làm võ đạo chưa nhập môn trước đó hàn tranh cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận vô cùng hiện tại hàn tranh cũng không muốn tùy ý làm vậy tùy tiện vô độ nhưng lại cũng không đại biểu hắn làm chuyện gì đều muốn nén giận hắn như thế vất vả cần cụ tu luyện tăng lên lực lượng là vì cái gì ngay từ đầu là vì sinh hoạt vì bảo mệnh nhưng bây giờ thì là vì sống càng thêm tùy ý không như vậy bị quất không cho người khác tới khống chế chính mình b ậ n mệnh dết thôi trạch v i ê n không khôn ngoan nhưng đại giới hàn tranh chịu được nổi mặc dù chỉ là vì nhất thời thông k h o á i dết đến tốt các bạn phong tán thưởng một tiếng trong lòng gọi là một cái thông k h o á i hàn đại nhân vẫn như c ũ là cái kia hàn đại nhân rời phủ yên ba hắn làm việc vẫn như c ũ là sảng khoái như vậy quả quyết đùi tu v i ê n cũng là tâm phục khẩu phục mặc dù hắn đã sớm đối hàn tranh tâm phục khẩu phục nhưng hàn tranh làm ra chuyện là hắn đợi này đều không biện pháp làm được t r u n g quanh còn lại mấy cái bên kia thôi trạch viễn mang đến thủ hạ đều nhanh muốn sợ choáng váng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà sẽ như thế quả quyết liền đem thôi trạch viễn chém giết hiện tại bọn hắn mới biết được thôi trạch viễn cùng hàn tranh căn bản không phải một cái đẳng cấp tồn tại thôi trạch viễn còn tại lo lắng hàn tranh tới phủ yên ba sẽ ảnh hưởng đến địa vị hắn mà hàn tranh cũng đã nghĩ đến muốn làm sao giết chết thôi trạch viễn đem bọn hắn đều khống chế lại hàn tranh đối bùi tu viễn vân phó nói bùi tu viễn lập tức mang người đem thôi trạch viễn man đến tâm phúc thủ hạ đều khống chế lại những người kia thậm chí liền chống cự cũng không dám. hàn tranh cũng dám giết thôi trạch viễn cũng chi là bọn hắn đem thôi trạch viễn tiến vào hồ yên ba chỗ sâu sau làm ra chuyện đều bàn giao một lượt đi đừng để ta hỏi lần thứ hai hàn tranh ánh mắt quét về phía cái kia chút huyền giáp vệ bùi tu viễn chỉ vào một người trong đó nói hắn gọi lịch thành huy là thôi trạch viễn tâm phúc hắn biết đổ vật cũng không ít nhìn thấy hàn tranh đưa ánh mắt nhìn về phía mình cái kia lịch thành huy lập tức một mặt đắm c h á t bất quá hắn cũng không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vội bằng nói hàn đại nhân thứ tội thuộc hạ cái gì đều nói thôi trạch viễn đều bị hàn tranh gọn gàng mà linh hoạt chém đứt、đầu. chính mình cái này tiểu nhân vật đối phương sẽ còn quan tâm huống hồ hắn mặc dù là thôi t r ạ c h viễn tâm phúc nhưng trên thực tế hắn đối thôi t r ạ c h viễn cũng không có trung tâm đến chịu vì đối phương chịu c h ế tình t trạng cho nên lịch thành huy trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt liền đem thôi t r ạ c h viễn tiến vào hồ yên ba về sau sự tỉnh nhanh chóng bàn giao một lượt lúc trước thôi t r ạ c h viễn tiến vào hồ yên ba chỗ sâu y thật liền làm muốn chém giết ba bốn đầu đại yêu dùng cái này công tích đem hàn tranh cho làm hạ thấp đi hàn tranh lúc trước không phải chém giết cái tia phủ yên ba long vương cùng kim linh đại vương hai đầu đại yêu sao vậy mình liền so hàn tranh giết nhiều gấp đôi thôi trạch viễn có cái này tự tin bình thường đại yêu căn bản cũng không phải là hắn đối thủ với lại hắn còn mang theo hơn ba mươi tên diệt ma ti tổng bộ xuất thân tinh nhuệ n có đầy đủ tự tin đi hồ yên ba bên trong săn giết đại yêu mà tại thôi trạch viễn quyết định đi phủ yên ba chỗ sâu chém giết yêu ma về sau đ ù i tu viễn cũng khuyên qua thôi trạch viễn tốt nhất chớ có xâm nhập hồ yên ba chỗ sâu mặc dù đ ù i tu viễn không chào đón thôi trạch viễn bất quán nên nói đ ù i tu viễn cũng đều nói tránh khỏi tương lai thôi trạch viễn x ả ra chuyện phía trên trách tội mình hồ yên ba bên ngoài cùng nó chỗ sâu hoàn toàn là hai khái niệm hồ yên ba khu nước sâu bên trong cái k i a chút cường đại yêu ma đều tại khu nước sâu bên trong ngươi muốn chỉ chém giết huyền cường cảnh đại yêu nhưng nói không chừng liền sẽ gặp gỡ yêu quân cấp độ tồn tại với lại hồ yên ba khu nước sâu từ xưa liền có vô số kinh khủng truyền thuyết cái gì trong hồ cự thú đêm khuya quỳ thuyền thậm chí còn truyền thuyết ngày xưa chìm vào trong hồ cổ thành tại đêm trăng tròn nổi lên mặt nước các loại tóm lại tả tính cực kỳ thậm chí ngay cả cái k i a chút hành t à u ở hồ yên ba bên trên thương thuyền đều sẽ vòng quanh khu nước sâu đi tha rằng nhiều tiêu tốn mấy lần lộ trình nhưng tôi trạch viễn cũng không tin bùi tu viễn nói tới cái này chút hắn cho rằng đây là buổi tu viễn cố ý không muốn để cho mình ép hẳn tranh một đầu cho nên mới nói như thế thôi trạch viễn khăng khăng làm theo ý mình mang theo mình tâm phúc thủ hạ tiến vào hồ yên ba khu nước sâu tìm kiếm đại yêu tung tích hồ yên ba khu nước sâu cực kỳ tà môn bên ngoài kỳ thật cũng không sâu tối đa cũng liền khoảng mười mét cùng bình thường hồ lớn không sai biệt lắm nhưng là nội bộ khu nước sâu lại chừng vài d i m sâu xâm nhập dưới nước đơn giản giống như tiến vào vực sâu kinh khủng nghe nói còn có vô số sông ngầm dưới lòng đất với lại cái này chiều sâu vẫn chỉ là người thăm dò đi ra trên thực tế có địa phương so nơi này còn muốn sâu có trời mới biết cái này h ồ yên ba dưới đáy rốt cuộc có cái gì ngay từ đầu thời điểm thôi trạch viễn đá người còn tính là thuận lợi bắt được một đầu đại yêu tung tích sau đem nó chém giết sau đó thôi trạch viễn lại để mắt tới một đầu khác đại yêu b ấ t quá lại đối phương cho trốn đồng thời tôn này đại yêu còn cố ý đem bọn hắn dẫn tới khu nước sâu sau mới tùy thời thoát thân thôi trạch viễn mong muốn quay đầu trở về nhưng lại phát hiện trong hồ vậy mà dâng lên sương ngủ, khiến cho bọn hắn triệt để mất phương hướng với lại cái kia sương mù cực kỳ tà môn ngay cả cảm giác đều có thể che đậy hắn một thân huyền cường cảnh tu vì cảm giác đều bị áp chế đến chung quanh một triệu nơi rơi vào đường cùng tôi trạch viễn đành phải mang theo thủ hạ tiếp tục hướng về một phương hướng chèo thuyền nhưng vẽ mấy canh giờ lại đều không đi ra ngoài thẳng đến một tên huyền giác vệ làm một cái trôi nổi v ậ t ném ở trên nước bọn hắn lại vẽ sau bốn giờ lại đột nhiên nhìn thấy cái kia trôi nổi v ậ t bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến đều tại chỗ đạo quanh ngay tại thôi trạch viễn đám người không biết làm sao lúc dưới mặt hồ đông nhiên có cái hình bóng lại hiện ra to lớn vô cùng nhưng lại cũng không phải là yêu ma cái kia hình bóng trực tiếp đem bọn hắn thuyền xe rách một đám người rơi vào trong nước lúc này trong nước lại có vòng xoáy lại hiện ra đem bọn hắn toàn bộ quét sạch đi vào cho dù là thôi trạch viễn đều không thể tránh thoát bị quét sạch tiến vòng xoáy về sau bọn hắn tiến vào một mảnh đất bên dưới sông ngầm bên trong bên trong có một ít không có ý thức phát cuồng yêu ma còn có một số biến dị trong nước sinh linh trong đó liền có cái kia công thành có chân q u á i ngư thôi trạch viễn bọn hắn dọc theo sông ngầm đi xuống tiến vào một mảnh dưới nước hang động bên trong cũng gặp phải rất nhiều k h á i dị yêu ma tổn thương không ít người tính mạng cuối cùng bọn hắn phát hiện cái kia tựa như là một chỗ dưới nước mộ thất thôi trạch viễn còn mở ra quan tài bất quá bên trong lại không có vật gì chỉ có một cái phía trên mang theo tơ máu ngọc bội thôi trạch viễn phát hiện ngọc bội kia phía trên có một cỗ kỳ dị lực lượng có thể tăng phúc mình tưởng rằng bảo vật liền đem nó mang đi sau đó hắn lại tại dưới mặt đất mộ thất bên trong lượn quanh mấy cái cong cuối cùng phát hiện một cái tổn hại cái hố lúc này mới từ trong đó chui ra đi về tới trên mặt nước dọc theo con đường này thôi trạch viễn cũng gặp phải không ít chuyện kỳ dị lại tổn thất hai tên thủ hạn cuối cùng lúc này mới chật vật bơi về đến hồ yên ba bên ngoài đồng thời chặn lại một chiếc thương thuyền về tới phủ yến ba kỳ thật cuối cùng tôi h trạch viễn có thể thuận lợi trở về đều coi như hắn may mắn hắn gặp được chuyện tà dị hơi đụng lên đi một hai lần cũng đủ để đoàn diện bọn hắn lúc đầu tôi h trạch viễn coi là chuyện này kết thúc nhưng hắn lúc ngủ luôn có thể mộng thấy có cái màu đen bóng người tại nhìn chăm chú hắn sau đó hắn liền bị bừng tỉnh lại về sau liền phát sinh yêu loạn sự kiện vô số điên cùng yêu ma cùng biến dị trong nước sinh linh lên m ở tiến đánh phủ yến ba khi nhìn đến cái kia chút yêu ma cùng biến dị trong nước sinh linh cùng mình tại sông ngầm dưới lòng đất trông được đến như lúc về sau thôi trạch viễn liền biết cái này yêu loạn tựa như là mình gây ra nhưng lời này thôi trạch viễn cũng không dám nói còn đối với mình thủ hạ đều hạ lệnh ngậm miệng không nói đồng thời thừa dịp yêu ma còn không vây như vậy chết lập tức phái người ra ngoài cầu viện thôi trạch viễn cũng là không nghĩ tới cái này chút yêu ma số lượng lại còn nhiều như vậy hắn nếu là sớm biết như thế chỉ sợ sớm đã mình cái thứ nhất trước chạy trốn n g h e xong về sau bùi tu viễn nhịn không được giọng căm hận nói nhìn hắn trở về lúc bộ dáng ta liền biết tên k i a tuyệt đối không có nghẹn tốt dám hàn g tranh đi mở ra hẳn là thôi chạch viễn thi thể tại hắn vùng đan đ i ề n phát hiện một cái nho nhỏ ngọc bội nhưng vật k i a lại cũng không giống ngọc bội chỉ có ngón cái lớn nhỏ giống như là một cái be toàn thân thanh ngọc nhưng lại che kín giống như mạch máu tơ máu một bên ôn cảnh vân nhìn thấy ngọc bội kia sau lại sắc mặt biến đổi mắng to thôi chạch viễn tên mù ngọc kia cái này căn bản liền không phải ngọc bội mà là người chết dùng ngọc hàm g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín hồ yên ba chỗ sâu t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín hồ yên ba chỗ sâu ngọc hàm là cái gì đồ vật bùi tu viện ở một bên có chút xấu hổ hỏi cũng không trách thôi chạch viễn ngớ ngẩn thứ này hắn cũng không nghe nói qua bọn hắn cái này chút diệt ma ti xuất thân võ giả tại b ư ớ c vào võ đạo trước đó bộ phận lớn kỳ thật đều là bình dân b á c h tính xuất thân có thể biết chữ cũng không thể rồi nào có cơ hội học được nhiều như vậy lung ta lung tung c h i thức kỳ thật hàn tranh cũng muốn hỏi tới vất quá bùi tu viện vừa vặn vợt lên trước hỏi ôn cảnh vân trầm giọng nói hàm đưa tang trong miệng m vậy thưa cụ thậm chí cả thời kỳ thái cổ một chút thân phận tôn quý người hạ táng phải dùng bảo ngọc phủ kín cửu khiếu cái này ngọc hàm chính là đặt ở người chết trong hiện vật sở dĩ làm thành ve bộ dáng là bởi vì ve ấu trùng phá đất mà lên lột xác mà sinh người chết ngậm ve thì ngụ ý nhục thể như là s á p ve mặc dù nhục thân đã chết nhưng là thần hồn bất diện như c ũ sẽ từ dưới đất trọng sinh đương nhiên đối với phần lớn người tới nói chết cũng đã chết rồi làm sao có thể trọng sinh bất quá cái này ngọc hàm phía trên nội ẩn tơm á u đồng thời còn đưa tới nhiều như vậy yêu ma q u quái rõ ràng cũng không phải là bình thường đồ vật thôi trạch viễn không biết thứ này là cái gì không sao nhưng ở trong quan tài l ậ n ra đến đồ bật hắn vậy mà liền dám trực tiếp như vậy dùng hắn không phải là đồ ngốc là cái gì hàn tranh cầm cái kia ngọc hàm c h ầ m tư chốc l ắ t nói cho nên cái này chút yêu ma đều là chạy cái này ngọc hàm đến để nó lấy đi thứ này hẳn là liền không sao hiện tại xem ra hẳn là như thế đám người cũng đều cảm giác hẳn là ý thứ này hàn tranh suy nghĩ một chút trực tiếp cầm trong tay ngọc hàm ném về đám kia yêu ma thứ này có lẽ có thể cung cấp một chút lực lượng bất quá loại này âm tả thuộc tính lực lượng cũng không phải là hàn tranh mong muốn cũng chỉ có thôi chạch viễn cái thằng kia bụng đói an toàn cái gì đồ bật cũng dám、cầm. trước đó cái kia chút yêu ma bị hàn tranh còn có tô vô minh tàn sát một nhóm lớn nhưng còn có một số đều tại bên ngoài phủ yên ba bây lúc này đương theo lấy hàn tranh cầm trong tay ngọc hàm ném ra cái này chút yêu ma cấp tốc xuống lại hướng ngọc hàm nhưng lại khoảng cách vật kia xa mười mấy t r ư ợ n g liền không còn hành động chỉ là ở một bên quan sát từ đằng xa lấy đám này yêu ma đây là ý gì bọn chúng không phải là muốn cái này ngọc hàm sao làm sao đổ vật nắm bắt tới tay bọn chúng còn không động địa phương hàn tranh n ế u mày suy tư chốc l ẫ t nói bọn chúng là vì thứ này đến nhưng chúng nó cũng không dám đi động cái này ngọc hàm hoặc là cũng có thể lý giải thành bọn chúng không có tư cách đi động nó cho nên bọn chúng chỉ dám x u ố n g lại ở chỗ này cũng không dám tiến lên cái này chút yêu ma cùng cái kia chút biến dị trong nước sinh linh không có linh trí chỉ có phục tùng mệnh lệnh bản năng cái này ngọc hàm phía trên lực lượng để bọn chúng sợ hãi cho nên khiến cho bọn chúng không dám hướng về phía trước mọi người tại đây thần sắc đều có chút khẽ biến nếu như là lời như vậy vậy coi như có chút nguy rồi a đổ vật cho chúng nó kết quả bọn chúng vẫn còn không dám cầm chuyện này là sao ai chẳng lẽ lại liền mặc cho cái này chút yêu ma vòng vây tại phủ yên ba chung quanh hàn tranh suy nghĩ một chút nói ta có vẻ như đã hiểu cái này ngọc hàm phía sau chủ nhân ý tứ thôi trạch viễn cầm hắn đồ vật cho nên hắn mong muốn đem thứ này cho muốn trở về bất quá lại là muốn chính thôi trạch viễn tự mình đưa trở về yêu ma công thành chỉ là bởi vì muốn uy hiếp thôi trạch viễn đem đồ vật trả lại trở về thôi trạch viễn hẳn là cũng nghĩ đến chỉ bất quá hắn một là không muốn từ bỏ mình nắm bắt tới tay bà bối hai cũng là không muốn bại lộ mình dẫn tới yêu loạn sự thật cái này ba nha đương nhiên liền là hắn sợ chết không còn dám đi một chuyến chỗ kia thôi trạch viễn bị ta giết chết hiện tại hắn là đưa không q a y về vậy cũng chỉ có thể ta đi một chuyến đùi tu v i ê n ở một bên quyết n ủ nhưng là đại nhân chỗ kia rất nguy hiểm à phủ yên ba khu nước sâu bên trong cái gì quái gì đều có hàn g tranh lắc đầu nói chuyến này ta nhất định phải đi phủ yên ba yêu loạn ta cũng nhất định phải giải quyết ta g i ế t thôi trạch viễn cũng không phải g i ế t p h í công trở lại d i ệ t ma ti tổng bộ cũng phải có cái bàn giao không phải g i ế t thôi trạch viễn cái kia yêu loạn còn không giải quyết thôi trạch viễn chẳng phải là g i ế t p h í công thôi trạch viễn bọn hắn đều có thể từ chỗ kia trở tới càng chưa nói ta cùng tô minh huống hồ chỗ kia thôi trạch viễn bọn hắn đi qua một lần có kinh nghiệm ta lại đi một lần cũng có càng nhiều năm chắc hơn nữa lúc trước thôi chạch viễn bọn hắn đi chỗ kia mặc dù là thuộc về phủ yên ba khu nước sâu bất quá cũng chỉ là mới vừa tiến vào khu nước sâu nguy hiểm cũng không có khu vực trung tâm như vậy lớn nhìn thấy hàn tranh tâm ý đã quyết đùi tu viễn cũng liền không còn thuyết phục hắn cũng không nói cái gì mình cũng muốn cùng hàn tranh cùng đi loại hình lời nói liền hắn thực lực này cùng hàn tranh cùng một chỗ tiến về hồ yên ba chỗ sâu đây không phải là hỗ trợ mà là vững h ữ hàn đại nhân bảo trọng chúc hàn đại nhân thuận lợi mà về đùi tu viễn chắc tay một mặt nghiêm nghị nói ra mọi người tại đây bất luận là phủ yên ba diệt ma tin g ư ờ i vẫn là ôn cảnh bần những người giang hồ kia đồng thời đều lối hàn tranh c h ắ p tay nói chúc hàn đại nhân thuận lợi mà về một màn này để lịch thành huy các loại thôi trạch viễn thủ hạ đều rất là rung động đây chính là thôi trạch viễn đến phủ yên ba sau cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua đ ã i ngộ thôi trạch viễn đi vào phủ yên ba sau kỳ thật chỉ làm ộ t việc cái kia chính là khắp nơi đều cùng hàn tranh đi so một bộ quyền mưu tính toán trái lại hàn tranh hết thể đều là để giải quyết vấn đề làm chủ lôi lệ phong hành từ trước tới giờ không lệ mà lệ về bây giờ hàn tranh càng là muốn vì giải quyết triệt để phủ yên ba yêu loạn mà xâm nhập hồ yên ba chỗ sâu bọn hắn sao có thể không kính nghệ lúc này ngoại trừ số ít mấy cái thôi trạch viễn tử trung cái khác thôi trạch viễn thủ hạ huyền giáp vệ đều có chút xấu hổ cúi đầu bọn hắn mặc dù là thôi trạch viễn người bên kia nhưng dù sao cũng là diệt ma ti xuất thân huyền giáp vệ cũng là có lòng xấu hổ cùng hàn tranh so sánh thôi trạch viễn làm ra những chuyện kia coi là thật có chút cầm không lộ ra đến hàn tranh cùng tô vô minh trực tiếp từ trên tường thành mẹ xuống nhặt lên trên mặt đất ngọc h à hướng về hồ yên ba phương hướng đi đến đương theo lấy hàn cái kia chút yêu ma cũng hướng về hồ yên ba phương hướng bước đi mảy may đều không có lưu niệm mắt thấy lấy cái kia chút yêu ma toàn bộ rời đi phủ yên ba trên tường thành đám người lúc này mới rốt cục thở dài một hơi đồng thời bọn hắn cũng trong bóng tối vì hàn tranh cầu nguyện hàn đại nhân nhưng ngàn vạn lần đừng muốn xảy ra chuyện a cái này chút yêu ma đi theo sau lưng hàn tranh một đường đến hồ yên ba bên liên giới lần này bọn chúng cũng không có lại x u ố n g lại tại hàn tranh t r u n g quanh mà là đi đầu một bước tiến vào hồ yên ba bên trong qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa hàn tranh luất luất cái cảm h ắ n cũng không cho rằng cái này chút yêu ma sẽ như vậy t ố i lui mình nếu là không đem cái này ngọc hàm đưa về tới chỗ nói không chừng cái này chút yêu ma sẽ lần nữa lên bờ. lúc này bởi vì yêu loạn hồ yên ba ven bờ đã không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng hàn g tranh trực tiếp tìm một đầu vứt bỏ thuyền đánh cá cùng tô vô minh lên thuyền lấy chân khí điều khiển nhanh chóng hướng về trước đó thôi chạch b i ễ n bọn hắn trôi tiến về phương hướng mà đi tô minh ngươi cảm thấy cái này hồ yên ba phía dưới điều khiển cái này chút yêu ma sẽ là cái gì đổ vật tô vô minh lắc đầu nói ta cũng không biết bản thân gia nhập diệt ma ti đến nay đối mặt đều là có thực thể hùng tản yêu ma nói thật ta kỳ thật tình nguyện đối mặt yêu quân cấp bậc yêu ma cũng không muốn đối mặt loại này không hiểu ra sao cả tồn tại bất quá ôn gia chủ đã nói cái này ngọc hàm chính là người chết trong miệng chỗ n g ậ p vật chẳng lẽ lại thực sự có người có thể chết rồi phục sinh hàn tranh nói ta cũng không biết nhưng nếu là có người có thể khởi tử hoàn sinh nó khi còn sống thực lực đã không thể dùng t i n h khủng để hình dung nói xong hàn tranh lại tại nguyên thần bên trong đối yến huyền không hỏi lão yến ngươi thấy thế nào đ ừ n g g i ả bộ ngủ ta biết ngươi một mực đều đang d ì n coi bên ngoài cái gì gọi là nhìn trộm ta đó là quan minh chính đại thấy được hay không tiến huyền không hận một câu sau đó nghiêm nghị nói hàn tranh t i ể u tử lần này đi hồ yên ba chỗ sâu ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm liền đầy đủ rồi ngươi muốn đi trả đồ vật không phải đi đánh nhau là thôi chạch viễn cái thằng kia cầm không nên cầm đồ vật là diệt ma ti đ ố i lý trước đây cho nên ngàn vạn lần đừng muốn lấy dùng sức mạnh trả đồ vật liền nhanh nhẹn rời đi chuyện này liền coi như là chấm dứt khác giống tôi chạch viễn tên ngu ngốc kia cầm không nên cầm đồ vật làm không nên làm việc nghe xong tiến huyền, huyền không thế nhưng là không sợ trời không sợ đất hạng người bây giờ lại cẩn thận như vậy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi dưới nước cấm địa chương ba trăm sáu mươi dưới nước cấm địa lao yến cái này hồ yên ba bên trong rốt cuộc có cái gì đồ vật vậy mà để ngươi thận trọng như thế ngươi biết cái kia ngọc hàm chủ nhân là ai tiến huyền không tức giận nói ta làm sao có thể biết hồ yên ba bên trong có cái gì đồ vật ngươi đã từng là sơn nam đạo c h ấ n phụ sứ tại sơn nam đạo kinh doanh nhiều năm như vậy ngươi thế mà không biết hồ yên ba bên trong có cái gì tiến huyền không k h ẽ h ừ một tiếng nói tiểu tử hồ yên ba nước sâu đâu cũng không phải là ngươi có thể nhìn thấy đơn giản như vậy thiên hạ này có thật nhiều người thường khó mà tìm kiếm cấm địa trong đó hung hiểm đến cực điểm tiến vào bên trong cơ hồ liền là thập tử vô sinh hồ yên ba có thể nói liền là loại này cấm địa một trong bất quá hồ yên ba xem như tương đối đặc thù cấm địa nghiêm chỉnh mà nói chỉ có hồ yên ba khu nước sâu mới là cấm địa bên ngoài gió em sóng lặng nhiều nhất liền là có chút yêu ma tính không được cấm địa với lại khu nước sâu bên trong cái kia chút cất ở đây ai nhiều năm qua đều không chạy ra gây chuyện mảnh này cấm địa liền không có bị diệt ma ti chặt chẽ trông giữ đồng thời phong cấm duy chỉ có lần này thôi c h ạ c h viễn tên ngu ngốc kia vậy mà tiến vào bên trong lại mang theo không nên mang đồ vật đi ra lúc này mới chọc tới sự cố đến như thế nói với ngươi đi năm đó ta còn tại đ ỉ n h phong thời điểm mặc dù cũng không e ngại tiến vào hồ yên ba chỗ sâu nhưng cũng không có năm chắc ở trong đó hoàn hảo không chút tổn hại đi một chuyến cho nên vì không làm cho không cần thiết phiền phức coi như ta cần xuyên qua hồ yên ba cũng là muốn đường vòng nhớ kỹ tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý trả về đồ vật liền đi hàn tranh nói ta biết ta cũng không giống như thôi trạch viễn như vậy lòng tham không đủ nhưng ngươi cũng đã biết thôi trạch viễn lấy đi cái kia ngọc hàm chủ nhân là dạng gì tồn tại cường giả thời thượng cổ quỷ hồn vẫn là cái nào đó cường giả thời thượng cổ phục sinh cái này ta cũng không khẳng định nhưng khẳng định không phải bình thường quỷ vật là được rồi về phần có phải là hay không cường giả thời thượng cổ phục sinh ta cảm thấy hẳn không phải là sinh tử giới hạn ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia chút thần vật từ thượng cổ đến nay còn không người có thể đánh phá mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm có một không hai đương thời cũng ngăn không được phí hoài tháng năm kết quả là vẫn như c ũ là một nắm cắt bàng coi như những cường giả kia tam hồn thất phách cường đại sau khi chết thần hồn còn có thể linh khí tẩm bổ bên dưới tồn tại một đoạn thời gian nhưng v ậ t kia nhiều nhất chỉ có thể coi là chấp nghiệm mà thôi không có khả năng chân chính vĩnh sinh mặc dù có chút chấp nghiệm bởi vì nguyên nhân nào đó phát triển lớn mạnh thậm chí trở thành một loại khác sinh linh nhưng chúng nó cùng khi còn sống kỳ thật đã không có bất kỳ quan hệ gì chỉ là đơn độc tồn tại nhưng bất luận là loại kia có thể náo ra thanh thế lớn như vậy khẳng định không đơn giản là được rồi tiến huyền không ngoại trừ để hàn tranh cẩn thận kỳ thật cũng không có quá nhiều đề nghị hàn tranh cũng chỉ có thể dựa theo lúc trước thôi chạch viễn t ư ớ n đường một đường đi thuyền đến hồ yên ba thủy vực c h ố sâu tiến vào khu nước sâu về sau nguyên bản sóng biết dập dờn hồ yên ba dưới nước lại hiện ra một cỗ màu đen đó là giống như vực sâu sâu không thấy đ á y màu đen với lại bốn phía y mắng dưới nước không nhìn thấy mảy may loài cá cũng không có chi m bay chỉ có bọn nước g ầ m thanh dập dờn đồng thời không biết khi nào ngay cả chung quanh nhiệt độ đều lặng yên giảm xuống dần dần trở nên âm l n h lên lúc trước thôi chạch viễn bọn hắn là bị một đầu to lớn vô cùng dưới nước cự thú đem thuyền cắn nát sau đó rơi vào trong nước cuối cùng bị vòng xoáy quấn vào sông ngầm dưới lòng đất ở trong nhưng dưới mắt hàn tranh lại không nhìn thấy có cái gì cự thú chớ nói chi là vòng xoáy hàn tranh lại điều khiển thuyền nhỏ ở chung quanh thăm dò một lượn lúc này tô vô minh đ ỗ n g nhiên nói sương lên hàn tranh lập tức nhìn một phía quả nhiên không biết chừng nào thì bắt đầu chung quanh đột nhiên dâng lên nồng đậm sương mù đồng thời cũng đang áp chế lấy hai người cảm giác cùng lúc đó dưới nước đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tiến g vang hai người đồng thời hướng về dưới nước nhìn lại chỉ gặp dưới mặt nước có một đạo giống như trong nước vòi rồng vòng xoáy bay lên khiến cho bọn hắn thuyền nhỏ đều đi theo lấy cái k i a vòng xoáy điên cuồng xoay trở lên hàn tranh cùng tô vô minh lẫn nhau đồng thời lấy chân nguyên hộ thể nhảy vào dưới nước dưới nước vòng xoáy mặc dù nhìn xem d ọ người nhưng trên thực tế lực lượng cũng không tính mạnh tối thiểu tiên tiên h cảnh võ giả lấy chân khí hộ thể đều có thể gánh b ắ t được hàn tranh cùng tô vô minh bị cái kia vòng xoáy lôi cuốn đi sụt dưới dưới nước âm u thâm trầm cơ hồ không nhìn thấy mảy may ánh sáng giống như cái kia vũ trụ mênh mông lúc này hàn tranh chợt thấy bên ngoài giống như có hai cái to lớn đèn lồng nhưng cảm giác bị áp chế hàn tranh cũng không cách nào t h a m dò đến cái kia rốt cuộc là cái gì đồ vật đợi đến cái kia đèn lồng càng ngày càng gần hàn tranh lúc này mới thấy rõ ràng thế này sao lại là cái gì đèn lồng rõ ràng là một đầu thân dài mấy trăm trượng cự thú cái kia cự thú phần đầu cá ngạc miệng đầy dữ tợn răng nhọn đỉnh đầu còn mọc lên mang theo gai ngược độc rác thân thể tựa như cá lớn nhưng lại sinh ra hai cái mang theo lân phiến chân trước chi sau thì là to lớn bay đ ô i hàn tranh không có ở thứ này trên thân cảm giác được mảy may yêu khí nó hẳn là đơn thuần chỉ là biến dị nào đó cự thú mà không phải yêu ma nhưng cường đại như thế thể tích có vẻ như nuốt cái tiên tiên võ giả cũng không quá phí sức có thể là trên mặt hồ thuyền nhỏ quá mức dễ thấy cho nên đưa tới trong hồ này cự thú đối phương trực tiếp miệm vừa hạ xuống đem thuyền nhỏ cắn vỡ nát mà đối mặt vòng xoáy này cái này cự thú thì là trốn tránh bơi ra giống như thập phần e ngại đ ó hàn tranh cùng tô vô minh dọc theo vòng xoáy một đường hướng phía dưới cũng không có chống cự lại cái kia vòng xoáy lực lượng thấu qua vòng xoáy hàn tranh lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia đen nhánh đáy hồ có một chút k h ó nói lên lời tồn tại có các loại hình thù kỳ q u á i trong nước cự thú còn có một số không thể nói rõ ràng điểm sáng thấu qua những điểm sáng kia hàn tranh lờ mờ có thể nhìn thấy giống như có một tòa thành phố đứng lặng tại đáy hồ nhưng phúc chốc hàn tranh cùng tô vô minh liền bị quấn vào cái kia sông ngầm dưới lòng đất ở trong cái này dưới đất sông ngầm nửa bộ sau điểm là nước chảy nửa phần trên điểm là một người không trung động hai người cẩn thận đi về phía trước tiến lấy cha tìm lấy thôi chạch viễn bọn hắn đã từng tiến vào qua tòa kia hang động trong lúc đó bọn hắn cũng gặp phải qua một chút yêu ma thậm chí cả các loại kỳ dị trong nước biến dị sinh linh cùng lúc trước vây công phủ liên ba yêu ma cái này chút yêu ma đều không có cái gì linh trí hai mắt đỏ tươi thật giống như bị cái gì đổ v ậ t ảnh hưởng phát hiện hàn tranh cùng tô vô minh sau bọn chúng mặc dù sẽ chủ động công kích bất quá chỉ cần hàn tranh hai người lấy cực nhanh tốc độ hất ra bọn chúng bọn chúng cũng sẽ không lại truy kích hà minh người có hay không phát hiện nơi này giống như có một cố lực lượng tại ảnh hưởng chúng ta t ô vô minh níu chặt lông mày đống nhiên mở miệng mệnh cách hắn đặc thù cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm hàng tranh dừng bước lại đánh giá đen nhánh t r u n g quanh cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát gật đầu nói là cảm thấy một ít đồ vật tựa như là một loại nào đó nhạc khí phát ra y h u đất tần suất đang không ngừng ăn mòn tâm cảnh ta thậm chí dù là ta có chỗ phát giác đều không biện pháp đi chống cự t h a như giống như trực tiếp vang vọng tại trong cơ thể ta ta có thể cảm giác được ta toàn thân khí huyết đều theo cố này tần suất tại có chút r u n động tô vô minh trầm giọng nói nơi này không thể ở lâu cô lực lượng này căn bản là gánh không được ta thậm chí nghi ngờ cái này chút yêu ma cùng trong nước sinh linh biến dị liền cùng loại lực lượng này có quan hệ hàn tranh g ậ t gật đầu hai người tăng thêm tốc độ bắt đầu tìm kiếm rốt cục tại sau một giờ hàn tranh cùng tô vô minh tìm được tôi h chạch viễn bọn hắn lúc trước tiến vào hang động bước vào hang động bên trong bên trong ngược lại là rất khô giáo trên mặt đất gạch đá xanh bụi đất đ ã cực dày còn để lại một đống lung ta lung tung dấu chân cho tới giờ khắc này hàn tranh mới có thể lấy khẳng định nơi này chính là trước đó thôi chạch viễn bọn hắn tới đến cái kia mộ thất bọn hắn cũng không có tìm nhầm địa phương hàn tranh nhẹ nhàng đập cái kia mộ thất cục lạch k h ẽ nhữ mày cái này cục lạch vậy mà không phải đất đá chỗ đ u n g mà là hôn tạm nhất định tỷ lệ kim loại chỗ rèn đúc mà thành thậm chí hàn tranh còn có thể lờ mờ cảm giác được trong này còn có trận pháp khí tức ba động chuyển đến nhưng cũng có thể là bởi vì thời gian quá dài hoặc là vật liệu ăn mòn những trận pháp này khí tức cũng không quá m ã n liệt dọc theo thông đạo đi về phía trước hàn tranh còn phát hiện cái này bốn phía trên vách tường đều vẽ lấy vá cái này chút trước đó lịch thành huy ngược lại là không nói khả năng hắn cũng không phải cố ý không nói mà là lúc trước bọn hắn đều bối rối vô cùng làm sao có thời giờ đến xem cái này chút vách tường họa hàn tranh lúc này ngược lại là cẩn thận kiểm tra một hồi cái này chút vách tường vẽ lên nội dung nhưng càng xem càng có chút không rõ ràng cho lắm cái này chút vách tường họa họa pháp cũng không phải là tạ thực mà là cực kỳ chịu tượng tồn tại c ũ n g t h như những người kia đều là siêu siêu mẹo mẹo mỗi cái người trên thân đều có ký hiệu đến đại biểu bọn hắn thân phận nhưng hàn tranh nhưng lại không biết đó là có ý tứ gì lúc này đến huyền không đông như nói bức tranh đưa tam thân chương á i này ba trăm sáu mươi mốt thành thần bí mật chương ba trăm sáu mươi mốt thành thần bí mật ngươi có thể xem hiểu cái này chút tranh vẽ trên tường cái kia chút chữ như gà đ ớ i một vật ngươi nhận ra tiến huyền không khinh thường nói cái quỷ gì vách ừ a đó là thái cổ tiên dân chữ viết mặc dù ngắn gọn nhưng lại bao hàm chân ý nghe nói là thiên thần chỗ tụ loại này thái cổ tiên dân chữ viết cùng trận văn nhưng thật ra là có cùng nguồn gốc tồn tại trận văn chính là thượng cổ mở một thế giới mới mới bắt đầu thậm ừ lực lượng c bản nguyên bên trong ỗ chỗ diện dân dạng tiên tiên biến Thái tiên viết thiên nội văn thành. thần đồng cũng hóa chút hoa chữ thì thụ, ra một Mà cổ v là thụ, là n thiên địa bản nguyên lực, dùng đến cùng thần linh câu thông. t h địa câu lực, ậ chí có thể nói như vậy tại thời kỳ thái cổ ngươi nếu là nhận biết những văn tự này cơ hồ liền là một nước hoặc là một cái bộ lạc bên trong đại nhân vật hàn tranh kinh ngạc nói không nghĩ tới lao yến ngươi lại còn như thế học rộng tại cao tiến huyền không nặng nề nói lúc trước ta đi kinh thành diệt ma ti tổng bộ bồi dưỡng thế nhưng là dùng công vân đội không ít bí điển học được không ít độ tốt cứ như vậy nói với ngươi đi ngoại trừ võ đạo bên ngoài các loại trận pháp lệ khí đan đạo bí chuyển ta đều có chỗ đọc lướt qua mặc dù mỗi dạng đều không coi là tinh hông nhưng tối thiểu những luyện đan sư kia cùng đúc binh sư là đừng nghĩ lừa gạt ta y ế n huyền không người này ngoại trừ tính cách gác liệt một chút tại cái khác phương diện thật đúng là có thể nói được là một tiếng thiên tài bình thường võ giả ngoại trừ võ đạo bên ngoài trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì tinh lực đi học cái kia chút lung ta lung tung đ ổ vật mà y ế n huyền không ngược lại tốt lại còn có tâm tư đi học nhiều như vậy môn tạp tri thức cũng là kỳ hoa cho nên ngươi đây nói cái này bức tranh đưa tang thần sứ rốt cuộc họa là cái gì vì ai đưa tang tiến huyền không thanh â m trở nên có chút nghiêm nghị hiện đại phương thế giới này là không có thần phật tồn tại nhưng thời kỳ thái cổ lại không giống nhau thần phật chuyển thuyết thế nhưng là rất nhiều thời kỳ thái cổ là thần ma thời đại khi đó yêu ma chỉ là toa kỵ nhân tộc chỉ là sâu kiến cái k i a chút có thể cùng thần ma câu thông nhân tộc thì là được xưng là thần sứ bọn hắn là thần ma sứ đồ kế thừa lấy thần ma lực lượng thần sứ tại thời kỳ thái cổ địa vị cao thậm chí muốn so người đứng đầu một nước địa vị đều cao cái này tranh vẽ bên trong chỗ miêu tả chủ nhân chính là thần sứ nhưng nội dung lại có chút quỷ dị thần sứ chỗ cung phụng thần bọ mình cho nên hắn tự mình đem thần trang nhập quan tài đưa tang bất quá cái này thần sứ chỗ địa phương ở vào cực tây nhưng hắn lại không xa ngàn vạn dặm đem thần quan tài đưa đến một mảnh trong ngực sâu hạ táng hàn g tranh lập tức có loại sợ hãi mà kinh cảm giác ngươi nói cái này mộ tất bên trong trôn là một t ô n thần thần cũng là sẽ vẫn là sao tiến huyền không tức giận nói nghĩ gì thế muốn thật sự là táng thần ngươi cho rằng thôi c h ạ c h viễn bọn hắn còn có thể rời đi nơi này sao huống hồ ngươi gặp qua thần chết cũng hướng trong miệm n é t ngọc h ằ n sao ta đều nói thần là được trôn cất tại một mảnh trong n ự c sâu cái này trong mộ chỗ táng là đưa tang thần sứ thần chết về sau hắn liền táng tại vực sâu bên cạnh chôn cùng sau khi chết tiếp tục hộ vệ lấy thần thần sứ táng tại thần t r u n g quanh đây chẳng phải là nói cái này hồ yên ba chỗ sâu nhất chính là vực sâu cái này hồ yên ba đủ loại quái dị có phải là hay không bởi vì táng thần mà hình thành ta cũng không biết nhưng ở thời kỳ thái cổ cái này hồ yên ba hẳn là liền có chút cổ quái nếu không cái này thần sứ vì sao sẽ không xa ngàn vạn i ả m đem thần táng tại nơi này tiến huyền không nghiêm nghị nói trước đó ta để ngươi cẩn thận nơi này nhưng bây giờ ngươi ngược lại là không ngại lớn mật một chút cung thần có quan hệ địa phương khả năng tồn tại thành t h ầ n bí mật đây chính là các đời vô số cường giả đỉnh cao cùng tiền tiêu đều đang dò xét đồ vật diệt ma ti tổng bộ bên trong có một vệ đội tên là tìm thần vệ chính là ngày xưa sáng tạo diệt ma ti đương thời đệ nhất cường giả võ thánh vu cựu thương tự mình q u ả n hạt chính là vì tìm kiếm đương kim trên đời các loại thần tích di chỉ vu cựu thương sau khi chết tìm thần vệ địa vị mặc dù rất xuống ngàn trượng nhưng cũng cực kỳ đặc thù đãi ngộ vượt xa trong tổng bộ cái khác vệ các đời diệt ma ti đại đô đốc đều sẽ số tiền lớn chế tạo tìm thần vệ lệnh nó tại thiên hạ các nơi tìm kiếm thần tích di chỉ vì cầu đột phá. bọn hắn tìm kiếm cái này thần tích gì chỉ là vì trường sinh tiến huyền không thở dài nói không kém bao nhiêu đâu nhưng cùng nó nói là trường sinh không bằng nói tiến thêm một bước võ đạo một đường nhìn như dài dàn giặc nhưng là có cuối cùng cô đọng võ đạo trần đan về sau chính là lấy nguyên thần cấu kết thiên địa luyện thành dương thần thoát khỏi thân thể trói buộc dương thần về sau là pháp tướng rèn luyện dương thần mượn nhờ thiên địa lực cô đọng pháp tướng lấy pháp tướng cấu kết thiên địa pháp tướng về sau chính là thiên vị cảm nộ thiên địa quy tắc triệt để thân tam thiên địa tồn tại cùng trời đất đến một bước này đã coi như là hô phong hoa n ũ có lớn uy năng tồn tại có thể nói con đường võ đạo đi đến cuối cùng chính là thiên vị trong lịch sử có người từng tại thiên vị trên cơ sở bước ra qua nửa bước nhưng là ít càng thêm ít ví dụ như vị kia võ thánh vũ cựu thương liền nhiều bước ra nửa bước thậm chí đã đến triệt để khống chế quy tắc lực tình trạng cho nên mới có thể được xưng là là võ thánh nhưng chỉ đáng tiếc vũ cựu thương cuối cùng cũng không đi ra cái kia phong thần một bước nhưng ở thời kỳ thái cổ lại không giống nhau nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối giống như sâu kiến nhưng cũng là có thể được phong thần yêu ma khi đó mặc dù là toa kỵ nhưng cũng có yêu tộc có thể bước lên đỉnh cao trở thành yêu thần nhưng ở thái cổ về sau con thời kỳ thái cổ cái kia chút thần sứ có thể mượn nhờ thiên thần lực hô phong hoá vũ nhưng ở chúng ta xem ra nó uy năng cũng chính là pháp tướng cảnh cấp độ thần sứ bên trong cường giả cũng chính là thiên vị loại cấp bậc kia mà con đường võ đạo đi đến đỉnh phong cuối cùng đến vũ cựu thương loại kia cấp độ thậm chí có thể được xưng là một tiếng bán thần nhưng thủy c r u n g không cách nào bước ra cái kia mặt khác nửa bước cuối cùng thành thần ngươi không phải cấp bậc kia tồn tại không biết trong lòng bọn họ không cam lòng cùng khát vọng rõ ràng mình đã đi đến đ ỉ n h phòng rõ ràng còn có thời gian nhưng lại vĩnh viễn đều không bước ra đi cái kia cuối cùng nửa bước đó là như thế nào không cam lòng cùng bị phẫn cho nên trong lịch sử đi đến vũ cựu thương loại cấp bậc kia hoặc là liền là làm hết sức mình tìm kiếm thành thần thời cơ mong muốn bước ra cuối cùng cái kia nửa bước hoặc là triệt để nản lòng phải trí không còn m u ố n sống bế quan chờ chết đương nhiên còn có như vậy một hai cái trực tiếp yên dại thậm chí tạo thành thiên hạ đại tiếp cái này hồ yên ba giống như vực sâu lúc trước tìm thần vệ hẳn là đến qua nhưng chỉ cần không phải trùng hợp bị vòng xoáy quấn vào sông ngầm dưới lòng đất là không phát hiện được cái này mộ thất cho nên đem nó đã bỏ sót trong này khả năng sẽ có thành thần cơ duyên tại ngươi nếu là thật sự phát hiện một chút manh mối mình có thể hay không dùng đến không nói trước tối thiểu cầm tới diệt ma ti tổng bộ bên kia đi đều là ngập trời công lao lớn hàng tranh hiện tại mới chỉ có thể xem như đan h ả i cảnh khoảng cách võ đạo cực hạn cũng còn xa cực kỳ tự nhiên lý giải không đến cái kia chút đi đến võ đạo đ ỉ n h p h o n g mong muốn tìm kiếm đột phá nhưng lại không đường có thể đi loại kia tuyệt vọng nhưng phía trước có đường dù sao cũng so không có đường mới tốt cho nên hàn tranh đối với cái này cái gọi là thành thần cơ duyên kỳ thật cũng là có chút cảm thấy h ơ n g thú ngươi cũng mới chỉ là dương thần cảnh làm sao đối với mấy cái này đổ vật hiểu rõ như vậy tiến huyền không nặng nên nói ta khi đó mặc dù chỉ là dương thần nhưng bản đại gia kinh tài t u y ệ n diễm tương lai tất nhiên có thể tu thành p h á p tướng bước vào thiên bị khoảng cách võ đạo cuối cùng cũng không xa lắm tự nhiên sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy h ơ n g thú cho nên lúc ban đầu tiến vào tổng bộ bảo khấu lúc ta còn cố ý đổi vũ cựu thương đại nhân lúc trước lưu lại bản chất tay chỉ là muốn nhìn xem vũ cựu thương đại nhân ngày xưa ý nghĩ cùng trạng thái tiến huyền không đời này chịu phục qua người rất ít võ thánh vu c ử u thương chính là trong đó một trong kỳ thật vị này danh hiệu hẳn là diệt ma ti sơ đại đại đô đốc b ấ t quá cái này danh hiệu ngược lại có rất ít người đề cập sáng tạo diệt ma ti chỉ là đối phương đông đảo công tích ở trong không tính quá trọng yếu một cái tiện tay làm m à thôi dù diệt ma ti sơ đại đại đô đốc đến s ư n g hô vu c ử u thương nhưng thật ra là có chút cho diệt ma ti g i ra bảng võ thánh đương thời đệ nhất nhân các loại s ư n g hô mới xứng với vu c ử u thương giải đọc song tranh vẽ chế tưởng hàn tranh vừa muốn rời đi lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp hắn sát mặt bỗng nhiên bi hướng về nhìn một phía hàn tranh đột nhiên phát hiện tô vô minh vậy mà không biết cái gì thời điểm triệt để biến mất không thấy d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 362 xuyên qua thái cổ chương 362, xuyên qua thái cổ tô vô minh từ trước đến nay kiệm lời ít nói hàn tranh kỳ thật đều đã quen thuộc cho nên vừa rồi hàn tranh một mực đều đang nhìn lấy cái kia tranh vẽ trên t ư ờ n g cậu thêm đang cùng yến huyền không nói chuyện cho nên có chút xem nhẹ tô vô minh nhưng người nào biết như thế một chút thời gian tô vô minh vậy mà liền mất tích cái này thật có chút không thích hợp hàng tranh vừa định bước ra một bước đi tìm kiếm tô vô minh nhưng lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng hàng tranh hướng về dưới chân nhìn lại lại nhìn một chút b ố n g phía hơi biến sắc mặt tới thời điểm cái tia nối liền sông n g ầ m dưới lòng đất hang động đã biến mất không thấy trên mặt đất trước đó thôi trạch viễn đá người lưu lại dấu chân không thấy mình cùng tô vô minh tiến vào bên trong sau dẫm ra đến dấu chân cũng đồng dạng biến mất hiện tại xem ra chỉ sợ không phải tô vô minh biến mất mà là chính hàn tranh biến mất đây là tình huống như thế nào lão yến ngươi phát giác được không đúng sao tiến huyền không tức giận nói ta hiện tại đều cái gì bộ dáng nếu là đỉnh phong thời điểm ta nhục thân còn tại có lẽ còn có thể phát giác được hiện tại cũng chỉ còn lại có dương thần kéo dài hơi t à n làm sao có thể phát giác được không thích hợp việc quan hệ thái cổ thân tích bất kỳ tình huống gì đều là có khả năng chúng ta tu luyện là võ đạo lực lượng bắt nguồn từ tự thân bắt nguồn từ giữa thiên địa mà cái này thần s ứ lực lượng thì là bắt nguồn từ thái cổ thần mà cho nên ngàn vạn không thể dùng hiện tại lẽ thường đến phỏng đoán loại địa phương này ta cũng không có tới qua cũng không có cách nào cho ngươi cái gì có ích đề nghị ngươi tốt tự lo thần a tiến huyền không nhìn bộ dáng này là không có biện pháp gì hàn tranh đành phải cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò bất quá càng đi về phía trước hàn tranh càng cảm giác có chút không thích hợp làm sao sắc trời dần dần sáng lên lại nhìn bốn phía không biết từ lúc nào bắt đầu t r u n g quanh đã không phải là cái kia âm u mộ thất t mà là đổi một phương thiên địa bốn phía tất cả đều là m ê n h m ô n g mặt đất mặt trời t r ó i t r a n g ngang trời phía dưới tế đàn cao ngất một tên người mặc trường bảo trên thân t r ả i rộng các loại màu vàng trang trí v ậ t người đứng tại tế đàn đỉnh đầu hàn tranh nhìn xem người kia có chút quen mắt sau một lúc lâu hắn mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng cái này không phải liền là tranh vẽ trên tường bên trên cái kia thần sứ mà. chỉ bất quá cái k i a thần sứ tướng mạo lại thấy không rõ lắm không phải khoảng cách quá xa mà là có một t ầ n g xương mù thủy trung bao phụ tại đối phương trên mặt nhìn lại một chút b ô n phía khoảng chừng mấy ngàn người đứng tại tế đàn phía dưới những người này quần áo trang phục khác nhau có người mặc trường b à o có mặc quần áo g i a thú còn có người mặc chiến đến giáp nhưng bất luận là loại kia nó kiểu dáng đều cùng hiện tại đại chu trang phục khác lạ tràn ngập một cỗ cổ lão man h o a n g cảm giác hàng tranh mong muốn x ê dịch thân thể nhưng lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy chỉ có thể trái phải vừa đi vừa về nhìn lúc này cái tia trên tế đài thần sứ mở miệm nói gì đó nhưng hàn tranh lại chỉ có thể ở dưới đại dương mắt nhìn không khác nghe không hiểu một chữ đều nghe không hiểu thái cổ hồng hoang khoảng cách bây giờ căn bản liền là hai cái thời đại thậm chí là mấy chục vạn năm trước đó đối phương ngôn ngữ mình nghe không hiểu ngược lại là rất bình thường thần sứ nói rồi sau một lúc lâu vung tay lên lập tức liền có trên trăm tên đỏ tinh thần trên thân thể khỏe mạnh binh sĩ d ơ lên một bụng to lớn quan tài đồng đi ra cái kia quan tài đồng t r ừ n g dài hàng trăm t r ư ợ n g phía trên k h ắ c rõ các loại lít nha lít nhít phủ văn đường cong thần sứ đi xuống tế đàn xuất ra từng khối to lớn ra thu g á n tại cái kia quan tài đồng phía trên đồng thời còn có người bưng lên từng cái chậu gốm nhưng ở trong đó lại là đậm đặc máu tươi với lại màu sắc còn không giống nhau hàn g tranh có thể cảm giác được cái k i a chậu gốm bên trong máu ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại cho dù là yêu q u â n máu chỉ sợ đều không có cường đại như thế lực lượng thần sứ tay thấm máu tươi tại cái kia ra thú phía trên khắc họa ra cái này đến cái khác kỳ dị p h ù văn tựa như là trận văn nhưng phút chốc cái kia quan tài đồng lại kịch liệt lắc lư lên khe hở bên trong lại còn tràn ra đại lượng đậm đặc dòng máu màu đen chung quanh cái kia trút g ơ lên quan tài binh lính bị cái kia màu đen máu t r ố n h u m dần đến khoanh thân r a thịt trong khoảnh khắc liền sẽ mục nát hóa thành từng bãi từng bãi máu mủ cùng sơn trắng hàn tranh có thể cảm giác được t r u n g quanh những người kia đều lộ ra sợ hãi cảm xúc cái kia thần sứ cũng là tăng nhanh hội họa phủ văn tốc độ lợi đến tất cả g i a thú đều bị vẽ r a phủ văn về sau cái kia quan tài rốt cục yên tĩnh trở lại hàn tranh khẽ nhữ mày theo lý mà nói cái này quan tài bên trong chỗ táng hẳn là thần mà thần sứ lực lượng đều là đến từ thần nhưng vừa rồi cái này thần sứ liên tiếp thao tác hàn tranh làm sao cảm giác đối phương càng giống là tại phong cấm lấy quan tài đâu hàn tranh mong muốn hỏi một chút y ế n huyền không có cái gì cái nhìn nhưng liên tiếp hô mấy âm thanh lào yến lại đều không có hồi phục hàn tranh trong lòng lập tức châm xuống mình cùng tô vô minh mất liên lạc không tính hiện tại cùng yến huyền không liên hệ cũng bị cắt đứt t ă n g thần quan tài bị triệt để phong cấm về sau thần sứ lại cùng đám người nói một chàng sau đó liền g ơ lên quan tài mang theo đám người cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng tiến lên hàn tranh đương nhiên không muốn cùng lấy đám người cùng đi chỉ cần hắn lạc hậu đám người liền có một cố lực lượng cưỡng ép thôi động hắn đuổi theo đám người với lại hàn tranh cũng không có cách nào thoát đi chỉ cần hắn hơi chệ hướng đội mũ một điểm liền sẽ bị một cỗ lực lượng lại mang bể không có cách hàn c h a n h đành phải đi theo cái kia đội ngũ đưa tàng cùng đi trong lúc đó hàn c h a n h cũng muốn đi qua tra xét một cái cái kia thần sứ cùng quan tài kết quả hắn lại không cách nào tiến vào trước người đối phương ba t r i nơi người khác hàn c h a n h ngược lại là có thể tới gần nhưng hắn đối với những người kết nhưng thật giống như trong suốt không ai có thể nhìn thấy hắn hắn cũng không có cách nào đi chạm đến bất luận kẻ nào nhưng là tại đưa tàng trên đường nhưng lại có rất nhiều khó khăn chắc trở dọc theo con đường này bọn hắn gặp được qua người từ các quốc gia hoặc bộ lạc khác có chút tại thần sứ đi theo bọn hắn nói rõ tình huống sau bọn hắn có thể cho đi nhưng có chút lại nhất định phải đánh một trận mới có thể thuận lợi thông qua còn có dòng lớn yêu ma thời khắc đến đánh lén thậm chí còn gặp được một chút vô cùng cường đại thái cổ cự thú những tồn tại này so yêu ma còn kinh khủng hơn với lại nguyên bản hàn tranh chỉ là xem kịch kết quả hắn lại bi ai phát hiện mình mặc dù không có cách nào đi chạm đến người khác nhưng những nguy hiểm này lại có thể chạm đến hắn lần thứ nhất gặp được nguy cơ lúc chính là đội ngũ đưa tăng cùng một cái bộ lạc nhỏ người trở mặt song phương ra tay đánh nhau hàn tranh chính ở chỗ này xem náo nhìn đâu muốn nhìn một chút cái này thời kỳ thái cổ n h â n tộc cùng hiện tại nhân tộc võ giả khác nhau ở chỗ nào nhìn ghi khác nhau ngược lại là rất lớn thời kỳ thái cổ n h â n tộc không tu võ đạo bọn hắn tu luyện đường đi đơn giản bạo lực thậm chí có thể được xưng là có chút thô giáp người bình thường cơ hồ liền là rèn luyện nụ t h â n đem mình nụ thân tu luyện giống như thái cổ cự thú kinh khủng đừng nói cái kia chút nhất quan tài binh sĩ liền xem như hàn tranh bên người, người bình thường bọn hắn n ụ thân cường độ cũng cùng hắn tại miền cương c á n lúc tu luyện chính chân vũ cựu dương thánh thể không sai biệt l với lại trong đó một bộ phận tinh nhuệ còn nắm giữ lấy tương đối đặc thù lực lượng ví dụ như thủy hỏa các loại cơ sở thiên địa lực mặc dù không giống võ đạo như thế có biến hóa quá nhiều nhưng phối hợp với cái kia cường đại lục thân uy thế cũng là kinh người mà cái kia thần sứ lực lượng thì càng là vô cùng cường đại tựa như y ế n huyền không nói thời kỳ thái cổ cái này chút thần sứ cơ hồ liền tương đương với hiện tại pháp tướng cảnh cực giả h ô phong h o a n vũ không gì làm không được hàn tranh nhìn chính não như đâu không nghĩ tới một chi thanh đồng tiễn thẳng đến hàn tranh mà đến cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh thẳng đến mũi tên tới người hàn tranh mới rút đao chém bay ra ngoài nhưng lại bị cái kia cố cường đại lực lượng đẩy lui mấy bước lúc này hàn tranh mới biết được ở chỗ này mình cũng là có thể bị công kích đến đội n g ũ đưa tang sẽ ra chuyện hàn tranh cũng không có cách nào t r á n h cho rơi vào đường cùng hàn tranh chỉ có thể đi theo đội n g ũ đưa tang cùng một chỗ ra sức chém giết lấy từng trải qua từng trận chém giết đi qua thảo nguyên hoang mạc biển lớn không biết bao nhiêu địa phương cũng không biết bao nhiêu năm hàn tranh tinh thần thậm chí đều có chút chết lặng cái này đi theo lò luyện thao thiết bên trong tu hành là khác biệt lò luyện thao thiết bên trong thời gian tu hành là đình trệ nhìn như xa xưa nhưng tâm thần đắm chìm trong đó kỳ thật chỉ là trong nháy mắt chuyện mà bây giờ hàn tranh nhưng thật giống như thật tham dự cái này thần sứ đội ngũ đưa tang cùng mọi người s ó n g vai dắt tay đi hướng cái kia không biết điểm cuối cùng ngay từ đầu thời điểm cái này đội ngũ đưa tang ước chừng có bảy tám ngàn người nhiều nhưng càng chạy người càng ít rất nhiều tộc nhân đều chết tại trên đường đến cuối cùng thậm chí chỉ còn lại có không đến trăm người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi ba tang thần con đường hàn tranh hám sâu tại cái kia không biết là u y ễ n cảnh vẫn là chân thực trong thế giới đã không biết bao nhiêu năm một cỗ lực lượng còn tại ảnh hưởng hắn tâm cảnh để hắn không tự giác xa vào trong đó thậm chí đến cuối cùng chính hắn có đôi khi đều h o à n g hốt mình rốt cuộc là cái này thượng của bộ lạc tộc nhân đi theo thần sứ vì thần đưa tang vẫn là đại chu diệt ma giáo lý hàn tranh rốt cuộc nơi này là chân thật vẫn là mình gia nhập diệt ma ti trải qua là chân thật u y ễ n cảnh gián đoạn tuyệt hết thể lực lượng hàn tranh không có cách nào liên lạc yến huyền không, không có cách nào mở ra túi cắn côn thậm chí liền lò luyện thao thiết đều không biện pháp triệu hắn thật giống như không có neo điểm hàn tranh thậm chí đều đã phân biệt không ra thật giả đến thẳng đến đội ngũ đưa tăng cực kỳ giảm bớt thậm chí đã giảm bớt đến không đến trăm người thần sứ ánh mắt đông nhiên nhìn về phía hàn tranh nói với hắn cái gì hàn tranh một mặt mơ màng mặc dù trải qua nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn là nghe không hiểu những người này nói là cái gì chỉ có thể đại khái hiểu tiến g công cùng rút lui ý tứ lúc này có lực lượng kia lần nữa xuất hiện để hàn tranh tiến lên đi thẳng đến cái kia quan tài chung quanh lúc này hàn tranh mới đông nhiên hiểu được bởi vì nhất quan tài người không đủ đây là để cho mình cũng tham dự nhất quan tài lần này hàn tranh rốt cuộc có thể đến gần cái kia q u a n t à i vừa mới tiếp xúc đến quan tài trong nháy mắt hàn tranh lập tức cảm giác được một cố lệnh leo hàn khí đập vào mặt d ơ lên cái kia q u a n t à i cái kia hàn ý thẳng vào tâm thần lúc này mới bỗng nhiên để hàn tranh thanh t ỉ n h lại biết mình là ở nơi nào nhưng dưới mắt đã đi nhiều như vậy đường vẫn còn không có phá vỡ cái này u y ễ n cảnh đầu mối hàn tranh cũng là thoáng có chút lo lắng trọng yếu nhất là hàn tranh thậm chí không phân rõ nơi này rốt cuộc là u y ễ n cảnh vẫn là chân thực nếu nói là viễn cảnh lời nói hàn tranh thế nhưng là ở chỗ này chân chính cùng những bộ lạc khác người còn có cái này chút thái cổ cự thú giao thủ qua hết thể đều vô cùng chân thật nhưng nếu là chân thật lời nói mình chẳng lẽ lại lại là xuyên qua xuyên qua đến thời kỳ thái cổ không có đầu mối hàn tranh chỉ có thể đi theo cái kia đội ngũ đưa tang tiếp tục một đường đi về phía trước tiếp xuống đường càng thêm khó đi bởi vì đội ngũ đưa tang đã không có bao nhiêu người hàn tranh đều thành lực lượng trung kiên thậm chí mấy lần hiểm tử hoàn sinh mà cái kia dẫn đầu thần sứ mặc dù vô cùng cường đại nhưng cũng liên tiếp thụ trọng thương cái kia thân hình thẳng tắp cũng bắt đầu c ò n xuống lên tại không biết qua bao lâu về sau toàn bộ đội ngũ đưa tang bao quát hàn tranh liền chỉ còn lại có chín cái người thần sứ dẫn đường 8 người nhắc quan tài. bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh thủy vực hồ lớn trước đó cái kia thủy vực sâu không thấy đáy giống như vực sâu không nhìn thấy dưới nước với cùng già sao chỗ hàn tranh nhìn về phía trung quanh hắn lần này rốt cục có thể xác định nơi này chính là hồ yên ba thời kỳ thái cổ hồ yên ba chỉ bất quá thời kỳ này hồ yên ba giống như cũng không có hậu thế như vậy rộng lớn chỉ là phổ thông hộ như vậy lớn nhỏ bất quá chỉ cần bước vào trong đó nó nước hồ liền giống như vực sâu tại thời kỳ thái cổ hồ yên ba cũng không điểm khu nước cạn cùng khu nước sâu chỉ có như thế một tòa sâu không thấy đáy đồng sâu thần sứ tại hồ yên ba trước cử hành tế tự lễ nghi hàn tranh tám người đem quan tài đồng ném vào dưới nước trong chốc lát nước hồ liền bắt đầu dâng lên hướng về bên ngoài lan tràn nguyên lai、like、hồ yên ba bên ngoài nước hồ lại là quan tài đồng rơi vào trong hồ sau lúc này mới lan tràn ra hàn tranh vừa suy tư vừa nhìn thấy cái kia thần sứ đột nhiên d ầ u hết đèn tắt ngã trên mặt đất hắn mặc dù không có chết nhưng cũng đã tại k â cận cái chết bồi hồi thần sứ đ ố i cái khác người nói chút cái gì còn thừa b ả y người kia thì là bắt đầu vì thần sứ xây dựng lăng mộ cuối cùng đem hắn cũng táng tại một cái quan tài đồng bên trong đem cái kia lăng mộ chỉnh thể chìm vào vực sâu bên d ư ớ i vĩnh viễn bồi bạn m ì n h thần cái khác b ả y người kia có lẽ là không có tư cách tiến vào cái kia hồ yên ba chỗ sâu đi làm bạn thần mình cho nên liền một mực ngồi ngay ngắn ở hồ yên ba bên ngoài thẳng đến bỏ mình hóa thành x ư ơ n g trắng đợi đến tất cả mọi người đều triệt để chết về sau hàn tranh trước mắt x ư ơ n g mù dày đặc tiêu tán hắn thình lình đã xuất hiện ở một phòng mộ ở trong cái này giống như liền là trước kia thôi chạch viễn chỗ tiến vào tòa kia phòng mộ hàn tranh hô yến huyền không hai tiếng phát hiện vẫn là không cách nào liên lạc đến yến huyền không nhưng lần này tốt xấu túi càn không có thể mở ra hẳn là về tới thế giới hiện thực hàn tranh lấy ra cái k i a ngọc hàm một lần nữa thả lại đến quan tài bên trong nói vị này thần sứ lúc trước lấy đi cái này ngọc hàm người đã chết ta bây giờ đã đem ngọc hàm bật quy nguyên chủ chỗ m ạ o phạm xin hãy tha lỗi một lần nữa đem trên nắp quan tài về sau hàn tranh lại phát hiện cái này phòng mộ bên trong giống như cũng không hề biến hóa hàn tranh đang tại nghi hoặc lúc này hắn chợt phát hiện phòng mộ góc tây bắc một cái toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm màu đen bóng dáng đang tại theo dõi hắn trong n h y mắt hàn tranh thậm chí có một cỗ tóc gáy dựng lên cảm giác cái này phòng mộ bên trong muốn là cực đen cộng thêm hàn tranh cảm giác bị áp chế hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt chiếu tới địa phương cái kia màu đen bóng dáng cũng không biết là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó vẫn là cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện cứ như vậy nhìn chăm chú lên hàn tranh mặc dù nó không có con mắt thậm chí đều không có ngũ quan nhưng trực giác nói cho hàn tranh nó liền là một mực đều đang nhìn chăm chú mình lúc này cái kia màu đen bóng dáng đông n h i động hàn tranh tay lập tức giữ tại thiên ma biến phía trên nhưng cái kia hình bóng cũng không có đối hàn tranh tạo thành tổn thương gì mà là khoát tay ném ra một v ậ t đến hàn tranh c ú i đầu xem xét cái kia lại là một khối ngọc bội chế tắc thoáng có chút thô giáp phía trên khắc rõ một chút kỳ dị p h ù văn hình bóng ra hiệu hàn tranh nhật lên vừa chỉ chỉ phương tây hàn tranh hơi s ữ n g sở bóng đen này là để cho mình cầm ngọc bội kia đến phía tây đi c h â n chờ một chút hàn tranh cầm lấy ngọc bội chân nguyên thăm dò vào trong đó kiểm tra một chút đây chính là một khối phổ thông không thể lại phổ thông ngọc bội thậm chí nó chất liệu thô g á p chế tắc chất lượng kém thậm chí có vẻ hơi giá rẻ cái kia hình bóng từng bước một từ trong bóng tối đi tới toàn thân đều bao phủ tại cực hạn trong hạ t á m nó hướng về phía hàn tranh khoát tay á o chỉ vào phòng mộ một cái phương hướng ra hiệu bên trong có đổ vật d a o cho hàn tranh sau đó nó liền trực tiếp nằm tiến vào quan tài bên trong c h ế t để không một tiếng động hàn tranh cầm ngọc b ộ i tại chỗ suy tư một lát dựa theo cái kia hình bóng chỉ phương hướng lục lọi tìm tới một chỗ hoạt động mặt tường đ ấ y trực tiếp đi ra phòng mộ cái này hình bóng hẳn là vị kia ngày xưa cùng thần cùng một chỗ chôn cùng thần xứ nó vừa rồi nếu là có ác ý hàn tranh cũng không phát hiện được cho nên còn không bằng dựa theo đối phương phân phó làm việc hiện tại xem xét hàn tranh quả nhiên là thành công lao yến lao yến ngươi ở đâu hàn tranh lần này t ê u gọi yến huyền không yến huyền không rốt cục có đáp lại mới là tình huống như thế nào tại sao ta cảm giác giữa chúng ta nguyên thần liên lạc trong nháy mắt và tuyệt ta giống như bị triệt để phong cấm cái gì cũng không biết À, đây không phải vừa rồi địa phương tô vô minh tiểu tử kia lại đi đâu đợi đến hàn tranh cùng yến huyền không đem chuyện nói rồi một lượt về sau yến huyền không trầm tư chốc l á t nói thú vị thú vị ngươi chỗ trải qua hẳn không phải là n u y ễ n cảnh mà là tại thái cổ thời điểm phát sinh qua chuyện chuẩn xác điểm tới nói hẳn là vị kia thần sứ đã từng ký ức bọn hắn không xa ngàn vạn dặm từ cực tây lại tới đây đem thần linh hạ táng nỗ lực lớn như vậy đại giới rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ lại là vị này thần chỉ có thể táng ở chỗ này ngươi nói cái kia chứa thần linh thi thể quan tài đã từng có qua gì động thậm chí còn có thể ăn mòn người m ế t đ ủ c cái này thật có chút không thích hợp à cái gì thần sẽ như vậy tả tính hàng tranh trầm giọng nói ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán ngươi nói có phải hay không là cái này thần linh xuất hiện vấn đề gì cho nên nhất định phải táng tại một cái nơi cực kỳ an toàn cho nên cái kia thần sứ lựa chọn hồ yên ba mảnh này v ư ợ t sâu không đáy dùng đến an táng thần s á c nơi này từ thái cổ thời điểm liền không giống nhau nhưng bởi vì hắn là thần sứ đối thần trung thành tuyệt đối cho nên táng thần về sau hắn liền đem mình mai táng ở chỗ này cùng mình thần cho cùng thái cổ thời điểm bộ phận lớn chuyện đều là một chút bí ẩn người nói suy đoán mặc dù có chút dọa người nhưng cũng là có khả năng hàn tranh cẩn thận hồi tưởng đến h u y ễ n cảnh bên trong hoặc là nói là cái kia thần sứ trong trí nhớ một chút chi tiết càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác nhưng cái kia thần linh rốt cuộc có cái gì kinh khủng biến hóa vậy mà để thờ phụng hắn thần sứ cùng bộ tộc thà rằng toàn bộ hy sinh trên đường cũng muốn đem hắn an táng tại hồ yên ba bên trong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi b ố mảnh vỡ đạo chủng chương ba trăm sáu mươi b ố mảnh vỡ đạo chủng thời kỳ thái của một chút bí ẩn hiện tại đã khó mà tìm kiếm không rõ ràng nó bối cảnh thủy t r u n g đều là đang suy đoán bất quá may mà là một chuyến này còn tính là không có nguy hiểm không có ra cái gì n h u là lớn mặc dù tại cái kia thần sứ trong trí nhớ hàn tranh cũng là trải qua c h é m g i ế t nhưng cũng đều khiêng đến đây thậm chí còn nhiều một chút liều mạng tranh đấu kinh nghiệm cũng không biết là phúc l à h o ạ đúng ta nghi ngờ phòng mộ bên trong cái kia hình bóng liền là thần sứ sau khi chết lưu lại chấp nghiệm nhưng hắn cho ta cái ngọc bội này còn chỉ hướng phía tây là có ý gì tiến huyền không nhìn một chút ngọc bội kia cũng không nhìn ra cái gì không đúng đến nhưng hắn lại đoán được cái kia thần sứ ý tứ ngươi đây đều nhìn không rõ ràng cái kia thần sứ ý là muốn cho ngươi đem ngọc bội kia đưa về đến bọn hắn đã từng xuất phát địa phương cũng là bọn hắn quê quán ngươi cho rằng cái kia thần sứ đưa ngươi kéo vào hắn trong hồi ức là vì cái gì trong mắt của ta cái kia hẳn là một loại khảo nghiệm ngươi thông qua được thần sứ khảo nghiệm một đường từ quê nhà bọn họ đi tới mai táng thần linh hồ yên ba liền đại biểu cho ngươi có năng lực lại đi trở về đi cho nên hắn cho ngươi cái này mai ngọc bội liền là để ngươi giúp hắn đưa về đến quê hương mình đi hàn tranh nhớ lại vừa rồi trong ảo cảnh đủ loại tuyến đường đồng thời căn cứ từ mình tốc độ tính toán một chút khoảng cách sau đó hàn tranh cười khổ nói ngươi cũng đã biết cái kia thần sứ quê quắn ở đâu nếu như ta tính toán không có sai lầy nói nơi đó là trấn yêu quan bên ngoài tây bắc man hoang nơi vạn yêu quốc tiến huyền không thản nhiên nói khác ngạc nhiên tây bắc man hoang nơi thì sao chớ xem thường c h ấ n thủ tại c h â n yêu quan đám kia tên điên không riêng gì yêu ma thường xuyên tiến đánh c h â n yêu quan có đôi khi c h ấ n thủ c h â n yêu quan những người điên kia dành đến nhức cả trứng thậm chí sẽ chủ động đi ra c h â n yêu quan bước vào vạn yêu quốc đi săn giết yêu ma nếu không ngươi cho rằng đại chu nhiều như vậy yêu đan nhiều như vậy sinh ra từ c h â n yêu quan bên ngoài linh dược là lấy ở đâu nếu là ngươi có cơ hội tiến vào trấn yêu quan vậy dĩ nhiên có thể đi vào tây bắc man hoang nơi đến lúc đó đem ngọc đội trả trở về là được dù sao vị kia thần sứ cũng không có quy định thời gian không phải còn có người ta cũng không cho ngươi lấy không không phải nói cho ngươi đồ vật hàn tranh một bên dọc theo đường vào mộ đi về phía trước một bên hỏi ngươi nói thôi trạch viễn ba nột là không phải cũng từng trải qua cái kia thần sứ ký ức tiến huyền không nói không biết bất quá coi như hắn từng trải qua lấy cái kia hàng trình độ hẳn là sớm đã chết ở trên nửa đường mà bị đào thải cái kia thần sứ tại sao phải để ngươi lâm vào hắn trong trí nhớ không phải liền là muốn tìm được có thể đi theo hắn cùng một chỗ từ quê quán đi đến hồ yên ba người mà chỉ bất quá thương hải tam điện nhận nguyện biến nào hiện tại thế giới cùng hắn lúc trước thái cổ thế giới là không giống nhau không có nhiều như vậy cắt cứ một phương quốc gia cùng bộ tộc cũng không có nhiều như vậy kinh khủng thái cổ cự thú đại chu cảnh giới liền xem như gặp nguy hiểm có yêu ma nhưng chỉ cần đi đại lộ đường lớn bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề gì đừng nói là đan hải cảnh võ giả người bình thường vận khí tốt cũng sẽ không xảy ra ngoài ý mớn chân chính chỗ khó ngược lại là hắn ra hương nơi đó bây giờ đã triệt để biến thành v ạ n yêu quốc hàn g tranh nhẹ gật đầu đi không lâu liền tiến vào một gian nhỏ hẹp trong phòng cái tiết r o n g phòng chỉ có một vật một cái hình tròn trên cây cột để đó một cái h ộ đá trong đó để đó chất liệu rất kỳ quái đồ vật đá cũng không phải đá gỗ cũng không phải gỗ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ tựa như là một cái hình bầu d ụ c đồ vật bên trên mảnh vỡ hàn tranh nhìn xem vật kia cảm giác có chút nhìn quen mắt một lát sau hắn đ ô n g nhiên nhớ tới cái gì vật thốt lên mảnh vỡ đạo trùng thứ này thình l i n h lại là ngày xưa h i ế t lang đạo từ văn hương giáo trong tay cướp tới mảnh vỡ đạo trùng ngươi còn biết mảnh vỡ đạo trùng tiến huyền không lập tức liền kinh ngạc thứ này đối với cái kia chút thiên vị cấp bậc cường giả đều là bảo vật vật hàn tranh loại này cấp bậc diệt ma giáo h ú hẳn là liền nghe đều không nghe qua mới đúng trước đó huyết lang đạo từ văn hương giáo trong tay vặt được cái này đạo c h ủ n g mảnh vỡ sau đó chạy trốn tới sơn nam đạo ta diệt ma ti xuất thủ tiêu diệt còn x u ấ t lại huyết lang đạo cái này đạo c h ủ n g mảnh vỡ liền rơi xuống trong tay của ta lấy yến huyền không loại trạng thái này loại chuyện này hàn tranh ngược lại là không cần thiết giấu giếm yến huyền không nghe xong về sau yến huyền không chật chật thở dài đại khí vận a cái này chẳng phải là nói ngươi hiện tại có hai cái mảnh vỡ đạo c h ủ n g hàn tranh đem cái kia mảnh vỡ đạo trùng cầm trong tay t r o khoảnh khắc cái kia trong đó thần bận liền bị lò luyện thao thiết thốn thu hoạch được đặc thù vật phẩm mảnh vỡ đạo chủng thu thập mảnh vỡ đạo chủng bù đắp đạo chủng đem nó trồng tại hồn phách bên trong lấy bản nguyên lực con dưỡng có thể kết vô thượng đạo quả lúc này hàn tranh có thể cảm giác được cái kia mảnh vỡ đạo chủng tại trong đầu của mình đã đại khái hình thành một cái hình tròn bất quá còn thiếu một khối nhỏ còn kém một khối cái này đạo chủng mảnh vỡ cũng là có lớn có nhỏ trước đó ta từ huyết lang đạo nơi đó đoạt đến mảnh vỡ đạo chủng là một nửa khối này so cái kia hơi nhỏ một chút tựa như là một phần ba bạn nhất lần tiếp theo tìm tới cái càng nhỏ ta cái này đạo chủng còn giống như thu thập không đủ tiến huyền không nói sẽ không ngươi chỉ cần có thể lại tìm đến một cái mảnh vỡ đạo chủng tuyệt đối có thể chấp v á ra hoàn chỉnh đạo chủng đến vì sao a bởi vì đạo chủng chính là thiên địa quy tắc biến thành bản nguyên lực lượng ngưng tụ nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v v trái lại cũng thế ba hợp hai hai hợp một một là thiên địa bản nguyên cho nên đạo chủng chỉ có thể bị chia làm hai bộ điểm hoặc là ba bộ điểm đây là quy tắc định luật nói xong tiến huyền không giọng điệu mang theo hâm mộ tiểu tử ngươi thật đúng là khí vận mặt trời ngay cả mảnh vỡ đạo chủng t ứ trí bảo này đều có thể tại loại cảnh giới này liền lấy đến hai cái phải biết bộ phận lớn võ giả mong muốn tìm kiếm mảnh vỡ đạo t r ủ n g đều là từ dương thần cảnh liền bắt đầu bởi vì chỉ có đến dương thần cảnh mới có thể vận dưỡng đạo t r ủ n g lúc trước ta biết đạo t r ủ n g tin tức sau thậm chí liền tìm hiểu đều không tìm hiểu qua bởi vì ta biết thứ này đến cỡ nào khó tìm có chút võ giả từ dương thần cảnh vẫn là tìm kiếm thậm chí mãi cho đến thiên vị mới có thể đem đạo t r ủ n g thu thập hoàn chỉnh hàn trách hỏi cái kia đạo t r ủ n g rốt cuộc là dạng gì tồn tại vận dưỡng mảnh vỡ đạo chủng sau lại sẽ có như thế nào y năng ta trước đó tại sơn nam đạo kho cất đồ bên trong tìm kiếm qua một chút tư liệu nhưng chỉ có một ít đôi câu vài lời. cũng không có kỹ càng miêu tả tiến huyền không suy nghĩ một chút trầm giọng nói dựa theo nó bản nguyên tới nói đạo chủng chính là thiên địa quy tắc biến thành bản nguyên lực lượng ngưng tụ tiên tiên h thần u ậ n hướng đơn giản nói đạo chủng bên trong lẩn chứa lấy không thuộc về nhân tộc võ giả cường đại lực lượng đó là võ đạo không cách nào tu luyện được tồn tại vận dưỡng đạo chủng kết ra đạo quả đạo quả bên trong lẩn chứa lấy cái gì ẩn chứa thiên địa quy tắc biến thành đại thần thông vô thượng với lại thế gian này không có như lúc đạo quả mỗi một mai đạo quả thành thuộc sau sinh ra thần thông đều không giống nhau đó là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại thần thông mặc dù bị võ giả không chế nhưng lại không thuộc về võ đạo thậm chí có t r u y ề n môn đạo quả vốn không thuộc về nhân tộc mà là bị ngày xưa thái cổ thần ma nắm trong tay cho nên cũng có người nói đạo quả bên trong ẩn chứa lấy thành thần bí mật bất quá cái này trong mắt của ta liền thuần túy là suy đoán cũng không có người thành công xác minh qua đạo quả mặc dù chất quý nhưng trong lịch sử thu thập qua đạo quả vở dưỡng r a vô thượng thần thông cường giả cũng là có ta niên đại đó liền có không ít đặc biệt là võ thánh vu cựu thương nghe nói thân có sáu đại thần thông càng là cực kỳ k i n người nhưng vu cựu thương đến chết đều không thể hiểu thấu đánh thần bí mật bước ra cái kia cuối cùng nữa c à người c h a nói những n g ư khác. Tiểu tử, không cần nghĩ xa như vậy, chỉ cần cần Tiểu tử, ngươi xa vậy, bây i đại, rồi. Ngươi ế t thần thông lượng cùng cường vô lực là được vượt võ xa kỹ b giờ mới tương đương với đan hải cảnh cũng đã có hai cái mảnh vỡ đạo trùng tương lai cơ hội là trăm phần trăm có thể thu thập đủ đạo trùng hàn tranh lúc này bỗng nhiên nói ta hiện tại ngược lại là cảm giác cái này đạo trùng là thật cùng thành thần bí mật có quan hệ vì sao a hàn tranh nghi mắt trầm giọng nói vị t i a thần sứ mong muốn để cho ta đưa ngọc đội trở lại hắn ra hương với tư cách t ù lao đưa cho ta khối này mảnh vỡ đạo trùng rất rõ ràng cái này đạo trùng m ả n h vỡ tại thời kỳ thái cổ cũng là vô cùng chân quý tồn tại đối với một cái có thể mượn thần linh lực lượng thần sứ tới nói cái gì đồ vật là hắn cho rằng chân quý nhất đương nhiên là cùng thần có quan hệ đồ vật dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi lăm gặp lại cố nhân chương ba trăm sáu mươi lăm gặp lại cố nhân hàn tranh suy đoán để hiến huyền không có loại giác nộ cảm giác đương nhiên cái này ý nghĩ cũng chỉ có hàn tranh sẽ có dù sao người khác cũng không có từng trải qua loại chuyện này tiểu tử ngươi ý tưởng này vẫn còn lớn đan bất quá thật là có khả năng này đương nhiên bây giờ nghĩ cái này chút cũng là vô dụng coi như trong này thật có thành thần bí mật ngươi cũng đào móc không ra làm sao cũng muốn trước hợp gia đạo chủng lại nói với lại hợp gia đạo chủng đem nó trồng ở thần hồn bên trong l u n dưỡng gia đạo quả một bước này cũng không phải đơn giản như vậy ta mặc dù không biết phải làm thế nào đi làm nhưng chỉ là nhìn cái kia chút sách cổ liền biết quá trình của nó cũng là gian nan cực kỳ hàn tranh nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết hiện tại mình nghĩ những thứ này cũng là vô dụng hiện tại hàn tranh muốn làm là tìm tới tô vô minh trong trí nhớ cái kia thần sứ phòng mộ cũng không tính quá lớn hẳn là một cái hình viên tự mình đi một vòng làm sao cũng có thể tìm được tô vô minh vòng quanh đường vào mộ đi ước chừng bảy tám phút hàn tranh đi vào một cái ngõ cụt nhưng lại phát hiện tường này trên vách đã có cơ quan n h ấ n cơ quan trước mắt vách tường đột nhiên mở ra phút chốc một thanh mang theo lệnh thấu xương sát khí trường thương trợn tâm tới hàn tranh rút đao ngăn lại một tương h kia cười nói tô minh làm sao vừa thấy mặt liền động thủ với ta cái kia xuất thủ không phải người khác chính là tô vô minh hàn huy ngươi n không có việc gì t ư ờ n g này vách tường đột nhiên mở ra ta còn tưởng rằng là có cái gì yêu bận chạy ra tô vô minh h i ế thấy trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng biểu lộ trước đó hàn tranh đột nhiên biến mất tô vô minh là thật có chút hoảng loạn rồi em đẹp một cái người ngay tại mình dưới mí mắt đẫu nhiên biến mất cái này thật có chút quá kinh dị tô vô minh đối hàn tranh thực lực rất có lòng tin dù là hàn tranh bây giờ nói mình muốn đi giết mấy cái y ê o p â n tô vô minh đều sẽ không vì hàn tranh lo lắng nhưng nơi này quỷ dị khó lường căn bản cũng không có thể sử dụng võ đạo lẽ thường để giải thích cho nên tô vô minh cũng là lo lắng hàn tranh x ả ra cái gì ngoài ý mớn hàn tranh sau khi mất tích tô vô minh muốn đi vào trong lăng mộ đi tìm kết quả lại phát hiện phía trước lại là một con đường chết tô vô minh mong muốn trực tiếp bạo lực đánh nát vách tường t r u n g quanh nhưng lại phát hiện trong vách tường này nội hàm trận pháp vậy mà cũng không có cách nào lấy bạo lực đánh nát ngay tại tô vô minh không biết nên làm cái gì thời điểm tốt hàn tranh t r ậ n xuất hiện hàn minh ngươi vừa mới đột nhiên mất tích là chuyện gì xảy ra thế nhưng là gặp cái gì nguy cơ hàn tranh lắc đầu nói không tính là nguy cơ xem như một tầng khảo nghiệp a nói xong hàn tranh liền đem chuyện đại khái nói với tô vô minh một lượn chỉ là đem đạo trùng chuyện giấu diếm đi qua không phải hàn tranh tin không được tô vô minh hắn tin tưởng dù là tô vô minh nhìn thấy đạo trùng cũng biết lựa chọn tặng cho hắn nhưng là cái này đạo trùng dù sao có chút mất cảm nếu là bị ngoại nhân biết được thế nhưng là sẽ dẫn tới phiền phái lớn cho nên cái kia ngọc hàm đã đưa trở về chúng ta chuyến này nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành hàn tranh nhẹ gật đầu nếu như ra ngoài thời điểm không có ngoại ý muốn lời nói chúng ta liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ lúc này tô vô minh bỗng nhiên nhớ tới cái gì hắn bỗng nhiên nói hàn huynh ngươi sau khi mất tích ta bỗng nhiên phát hiện cái kia tranh vẽ trên tường có chút biến hóa trong đó đội n ũ đưa tang giống như nhiều một cái người rất giống là ngươi bất quá ta cũng không thể nghĩ đến ngươi sẽ ở tranh vẽ trên tường bên trong cho nên liền cũng không có để ý hàn tranh đi đến cái kia tranh vẽ trên tường trước xem xét quả nhiên cái kia đội ngũ đưa tang bên trong nhiều một cái hình người mặc dù cũng có chút mơ hồ và mẹo nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra hắn trang phục cùng người khác hoàn toàn khác biệt nhìn kỹ xuống dưới người kia người mặc giống như liền là diệt ma ti t ử kim thiên lan g i á c trong nháy mắt hàn tranh thậm chí hoài nghi mình có phải hay không coi là thật xuyên qua đến thời kỳ thái cổ đi một l ư ợ n g nếu không cái này tranh vẽ trên tường phía trên vì sao a l u lại mình bóng á n g mình bóng dáng tiến vào tranh v ẽ trên tường bên trong cũng không phải là đột ngột lại hiện ra cái kia hội họa đường còn cùng vết tích cũng cùng trải qua vô số tuyến nguyện lộ ra pha tạp thế lương tiến huyền không nói khác suy đoán dù sao ngươi đều chạy ra là thật là giả cũng không quan trọng h à n tranh cũng không có quá xoắn suýt cái này chút liền coi là giấc mơ hoàng lương tốt lôi kéo tô vô mình hai người cùng một chỗ đường cũ trở về bất quá kéo lấy bọn hắn hướng phía dưới cái kia vòng xoáy đã biến mất hiện tại bọn hắn chỉ có thể bơi ra sông nằm dưới lòng đất đồng thời mình hướng lên bơi đi dưới mắt mặc dù không biết bọn họ có phải hay không tại hồ yên ba chỗ sâu nhất nhưng tiếp tục hướng bên trên khẳng định còn rất dài một khoảng cách là được rồi không thể thở nổi ngược lại là không quan trọng lấy hàn tranh cùng tô vô minh lực lượng đường nói là hai đến bốn giờ không hô hấp lấy bọn hắn k h í huyết cường độ tại dưới nước ngốc cái mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề chân chính có vấn đề là bọn hắn tìm không thấy tới thời điểm phương hướng cái k i a nắm kéo bọn hắn tiến vào sông ngầm dưới lòng đất vòng xoáy cũng không phải là thẳng t ắ p mà là hỗn lượn xoáy cho nên bọn hắn căn bản không biết mình đỉnh đầu vẫn là không là trước kia vị trí nhưng bây giờ bọn hắn lưu lại thuyền nhỏ đều bị trong nước cự thú cho cắn nát ngay cả duy nhất tọa độ cũng không có suy nghĩ một lát hàn tranh cùng tô vô minh vẫn là quyết định trực tiếp bơi lên đi dù sao trước quay về mặt nước tìm đúng một cái phương hướng lại nói hai người bơi ra sông ngầm dưới lòng đất chung quanh lại là một mảnh đèn k ị t giống như vực sâu không đáy trong hồ này có thật nhiều hình thù kỳ quái cự thú có tính công kích cự mạnh nhưng có thì là đem hàn tranh hai người xem như là con kiến hôi làm như không thấy trước đó hàn tranh còn tưởng rằng cái này chút trong hồ cự thú là bởi vì cái gì lực lượng sinh ra biến dị nhưng từng trải qua cái kia thần sứ ký ức sau hàn tranh mới biết được cái này chút trong hồ cự thú liền là thời kỳ thái cổ cái kia chút hoành hành mặt đất cự thú chỉ bất quá hồ yên ba thủy b ự c đặc thù đưa đến bọn chúng trải qua vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không có diệt tuyệt hàn tranh cùng tô vô minh một đường né tránh lúc này mới đi tới trên mặt nước nhưng lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng x ó a sương mù tô minh ngươi còn nhớ đến bên nào là bên bờ phương hướng tô vô minh lắc đầu nói ta là dân mù đường không phân g i đông nam tây bắc hàn tranh lập tức một mặt không nói nhìn về phía tô vô minh ngươi không phân rõ đông nam tây bắc cái k i a trước đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm là thế nào tìm tới mục tiêu địa phương rất đơn giản a căn cứ diệt ma ti tổng bộ cửa chính xác định phương hướng sau đó dọc theo một cái phương hướng đến liền có thể đơn giản trực tiếp giống như cũng không có cái gì khuyết điểm đương nhiên hàn tranh cũng so tô vô minh cũng không khá hơn chút nào nghiêm chỉnh mà nói tại không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình h u ố n g dưới hàn tranh cũng là dân mù đường tùy tiện tìm phương hướng xem một chút đi nếu là cái này sương mù bắt đầu mầm anh hẳn là hồ yên ba bên ngoài phương hướng trái lại chúng ta liền lập tức quay đầu tô vô minh nhẹ gật đầu đi theo hàn tranh cùng một chỗ tùy tiện hướng về một phương hướng đạp nước mà đi may mà bọn hắn vận khí còn tính là không sai bọn hắn lần này tìm đúng phương hướng chung quanh x ư ơ n g mù bắt đầu dần dần mỏng manh cũng dần dần có thể nhìn thấy đáy hồ không còn là cái kia sâu không thấy đáy hồ liên ba khu nước sâu nhưng là bọn hắn trong hồ như cũng phân biệt không rõ phương hướng chỉ có thể đi đầu lên mở lại nói đúng lúc này phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến kịch đấu thanh âm hàn tranh cùng tô vô minh tới gần xem xét lại là một đám diệt ma ti ề n giáp vệ đang tại vây công mấy tôn đại yêu xuất thủ h u ề n giáp vệ phần lớn là đều là tương đối tuổi trẻ h u ề n giáp vệ nhưng lại đều có huyền c ư ờ n g cảnh tu vi đều là thân mang tử kim tiên la g i á c hàn tranh cùng tô vô minh lấy nhau xác định đối phương hẳn không phải là sơn nam đạo người sơn nam đạo diệt ma ti bên trong t u ổ i tác như vậy liền đạt tới huyền c ư ờ n g cảnh tuổi trẻ võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn nhưng đều nhận ra lúc này trong đó một đầu đại yêu phát c u ồ n g liều chết thoát đi mấy tên huyền giáp vệ đều bị nó đánh bay ra ngoài cái tia đại yêu nhìn nó bộ dáng tựa như cự mãng nhưng đỉnh đầu nhưng lại có một cái quanh co khúc hủy bậc giáp dao không phải dao cái tia đại yêu bọn tới hàn tranh hai người trước người quanh thân yêu khi xôi trào điên cuồng giận g ữ hết hôm nay đều c ú t ngay cho ta hàn tranh trong tay thiên ma biến ra khỏi v ỏ một vòng đao q u a n g rơi xuống cái kia đại yêu đầu rắn trong nháy mắt rơi xuống máu tươi dâng trào nhiễm đỏ lên dòng lớn nước hồ chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm ngàn biên hàn tranh còn có chút kinh ngạc vui mừng không nghĩ tới đầu này đại yêu lại còn là huyền cương cảnh hậu kỳ bất quá cũng nhiều thua thiệt nó bị cái kia chút huyền giáp vệ hao tổn giống lực lượng không phải hàn tranh cũng không quá dễ dàng một đao đem nó chém giết lúc này đám kia tuổi trẻ diệt ma giáo ú y cũng giải quyết cái khác đại yêu trong đó một tên tuổi trẻ diệt ma giáo hàn huynh lại là ngươi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 366, phương hận ca chương 366, phương hận ca đối phương đột nhiên cùng mình chào hỏi đem hàn tranh làm cho s ư ớ c sở mình giống như cũng không nhận biết đối phương a đối diện trẻ tuổi diệt ma giáo húy còn giống như cực kỳ hưng phấn mang theo n ở nụ cười đi tới nói ngày đó từ biệt không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp nhau lần trước hàn huynh n h â n cứu mạng còn chưa cảm ơn không nghĩ tới hôm nay hàn huynh lại giúp chúng ta chém giết một đầu đại yêu mấy tháng không thấy hàn h n h tu vi vậy mà lại có đột phá một đao chém giết huyền cương cảnh đại yêu hàn huynh ngươi hẳn là bước vào đan hải cảnh đi trẻ tuổi như vậy liền bước vào đan hải cảnh cho dù là đặt ở toàn bộ diệt ma ti bên trong hàn huynh ngươi đều xem như ít có thiên tài tuân kiện đối phương ba ba nói một chàng hàn tranh lúc này mới kịp phản ứng đối phương là ai lúc trước mình từ tiên h phật thôn sau khi ra ngoài t h u ậ n tay cứu được mấy tên huyền giáp vệ đối phương tựa như là diệt ma ti tuần tra xứ bọn thủ hạ trước mắt người trẻ tuổi kia chính là trong đó thân phận tương đối trọng yếu một cái tên là sợ tinh hạ chuyện này đi qua quá lâu hàn tranh chỉ nhớ rõ muốn đem vũ vân phi chứng cứ phạm tội giao cho tuần tra sứ trong tay lại kém chút đem sở tinh hà người này đem q u ê n đi lúc này hơi sửng sốt một chút hàn tranh lúc này mới mang theo dáng tươi cười chắp tay nói người ta đều là diệt ma ti đồng liêu ra tay giúp đỡ là hẳn là sở huynh đừng khách sáo lần này sở huynh ngươi cũng là cho địa phương bên trên đưa tin sở tinh hà lộ ra một cái xấu hổ dáng tươi cười nói hàn huynh t h ự c không dám d i u dếm lần trước kỳ thật ta ẩn giấu đi thân phận ta mặc dù là kinh thành diệt ma ti xuất thần nhưng lại cũng không phải là cái gì đưa tin huyền giáp vệ mà là lệ thuộc thứ bảy tuần tra sứ phương hận ca phương đại nhân thủ hạ tuần tra vệ lần trước chúng ta đang tại tây giang đạo điều tra một ít chuyện không tốt bại lộ thân phận mong rằng hàn huynh thứ lỗi sở tinh hà lòng dạ không sâu là cái người thành thật mặc dù hắn thực lực không kém cũng đến huyền cương cảnh nhưng kinh nghiệm giang hồ rõ ràng không nhiều da mặt cũng không dày lúc này thậm chí còn có vẻ hơi ngây ngô hàn g tranh cười cười nói không sự t ì n h ta cũng biết tuần tra sứ thân phận đặc thù xa nhà vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt nhất đừng bại lộ thân phận cho nên lần này sở h u n h n g u là tại tây giang đạo giải quyết việc công kết thúc sở tinh hà gật đầu nói tây giang đạo bên kia đã kết thúc tiếp xuống liền muốn đi hàn huynh người chỗ sơn nam đạo thông lệ tuần tra những m i n h đệ này cùng ta đều là kinh thành diệt ma ti tổng bộ xuất thần bình thường chúng ta đều tại diệt ma ti bên trong tu hành rất ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thực chiến cho nên lần này phương đại nhân cũng là để cho chúng ta đi ra giết yêu lịch luyện một cái chúng ta mặc dù là thuộc về phương đại nhân dưới t r ư ớ n g tuần tra vệ nhưng đời này cũng không thể luôn làm tuần tra công việc cũng là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hàng trăm n h ì n thoáng qua sở tinh hà sau l ư n g cái kia mấy tên tuổi trẻ diệt ma giáo lý cơ hồ đều không qua ba mươi tuổi n g ư i tắc như vậy đặt ở sơn nam đạo diệt ma ti bên trong đều xem như thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật nhưng cho dù là mơ tưởng xa vời thôi c h ạ c h viễn cũng là từng trải qua vô số nhiệm vụ dốc sức làm đi ra mà bọn hắn lúc này lại tựa như là mới ra đời có thể nghĩ kinh thành diệt ma ti đãi ngộ tốt bao nhiêu không nghĩ tới phương hận ca tiểu tử kia vậy mà cũng n h ị đến tuần tra s ứ vị trí chật chật quả nhiên là cảnh còn người mất tác tiểu tử đợi chút nữa ngươi có thể đem vũ v â n phi chưng cứ phạm tội cho phương hận ca người này ghét gác như cừu với lại bối cảnh cũng không yếu dù là vũ văn phi tại diệt ma ti tổng bộ có người phương hận ca cũng là không sợ tiến huyền không đông nhiên phát ra một tiếng cảm thán ngươi cùng vị t i ê u phương hận ca tuần tra s ứ rất quen tiến huyền không nói không tính quá quen lúc trước ta đi kinh thành tổng bộ đội công hơn bồi dưỡng lúc cùng đối phương đánh qua một chút quan hệ sáu mươi năm trước đối phương chính là kinh thành diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tân t u tuấn kiệt chính là diệt ma ti một vị ấn tu đại lao quan môn đệ tử tên tiên lúc tuổi còn trẻ liền là cái trẻ con miệng còn hôi sữa ai cũng dám hận tính cách có thể nói là bộc lộ tài năng lúc ấy ta liền suy đoán đối phương ngày sau khẳng định sẽ gia nhập tuần tra bộ môn mà không phải đi địa phương bên trên trấn thủ hiện tại xem xét ta quả thật là đúng hiện tại sáu mươi năm đi qua lấy phương hận ca thực lực khẳng định đã là ngưng đan nói không chừng còn muốn tiến thêm một bước ngươi trước đó không phải nói tuần tra sứ địa vị tại c h ấ n phủ sứ phía trên nha c h ấ n phủ sứ đều là dương thần cảnh đại tông sư làm sao tuần tra sứ chưa tới dương thần cảnh cũng có thể làm tiến huyền không tức giận nói ngươi coi dương thần cảnh đại tông sư là r a u cải t r ắ n g sao địa phương nào đều có thể ném mấy cái đại chu mười chín đạo đều cần dương thần cảnh c h ấ n phủ sứ đến c h ấ n thủ c h ấ n yêu quan bên kia lực lượng trung tiên cũng là dương thần cảnh tồn tại còn có kinh thành tổng bộ có mấy cái vệ đội ví dụ như tìm thần vệ loại này nó vệ đội c h ấ n phụ sứ cũng là dương thần cảnh tồn tại diệt ma ti bên trong dương thần cảnh c h ấ n phụ sứ cái này một cấp bậc tồn tại luôn luôn khan hiếm phía trên gần như không sẽ đem c h ấ n phụ sứ lãng phí ở dùng đến giám sát mình người trên thân ta nói tuần tra sứ địa vị tại c h ấ n phụ sứ phía trên chỉ nói là tuần tra sứ trên danh nghĩa cấp bậc cao mà thôi một khi tuần tra sứ bước vào dương thần cảnh cũng làm như không được tuần tra sứ khẳng định sẽ có chức vụ khác huống hồ phương hận ca tiểu tử kia liền xem như thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng sáu mươi năm bên trong liền bước vào dương thần cảnh lúc này nơi xa một chiếc màu đen nhánh thuyền lớn hướng về đám người lái tới sở tinh hà vội và nói đây cũng là phương đại nhân thuyền hàn minh hai vị thuyền hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn à. vậy thì thật là tốt cùng chúng ta cùng tiến lên thuyền chúng ta lần này cũng muốn đi sơn nam đạo hàn tranh đúng lúc không có cơ hội chủ động đi tiếp xúc cái này phương hạ ca hiện tại n g h e xong sở tinh hà mở miệng mời hắn liền trực tiếp đồng ý vậy liền cảm ơn sở minh chúng ta cũng có thể có thể tiết kiệm một chút khí lực màu đen thuyền lớn lái về phía đám người hàn tranh đi theo sở tinh hà đám người liên tiếp lên thuyền trên thuyền nước chừng có trên trăm tên huyền giáp vệ cái này chút huyền giáp vệ cùng s ở tinh hà các loại mới ra đời người mới khác biệt bất luận là cảnh giới tiên thiên vẫn là huyền cứng cảnh đều mang một thân b i ê u h ã n sắc khí xem xét chính là trải qua bách chiến tinh nhuệ một tên bộ giáng ước trường tuổi hơn bốn mươi tướng mạo nho nhãng ngay ngắn người mặc ô kim kỳ lân giáp người trung niên đi tới nói để cho các ngươi đi vây rết yêu ma rèn luyện mình năng lực thực chiến ai bảo các ngươi duy nhất một lần vây rết nhiều như vậy yêu ma từng cái không biết trời cao đất rộng không biết mình bao nhiêu cân lượng vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện gì trở về ta bàn giao thế nào sợ tinh h à đội b ằ nói phương đại nhân bất giận chúng ta cũng là nhìn thấy cái này chút yêu ma tụ tập liền mong muốn duy nhất một lần đem nó giải quyết không nghĩ tới yêu ma k i a phát cùng về sau chiến lược vậy mà tăng bọn to lớn như thế đúng vị này chính là lần trước đã cứu ta một mạng sơn nam đạo phủ yên ba diệt ma giáo lý hàn tranh v ừ i bận chúng ta muốn đi sơn nam đạo cũng thuận tiện mang lên hàn minh hàn tranh hướng về phía phương hận ca thi lễ gặp qua phương đại nhân tô bô minh cũng đi theo chắp tay hành lễ phương hận ca ánh mắt quét qua khe nhữ n g mày thật mạnh khí huyết lực ngươi bây giờ cũng đã bước vào đan hải cảnh đi đan hải cảnh vẫn là diệt ma giáo lý hàn tranh cười cười nói phương đại nhân mắt sáng thuộc hạ vừa mới đột phá nhưng còn chưa có đi sơn nam đạo tổng bộ bên kia thay đổi về liền giáp tấn thăng đẳng cấp cho nên nghiêm ngặt đi lên nói vẫn như cũng là diệt ma giáo bí các ngươi sơn nam đạo còn coi là thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a trần trấn phủ lúc trước chính là kinh tài tuyệt diễm nhân vật hàn tiểu h ư u trẻ tuổi như vậy liền bước vào đan h ả i cảnh dù là liền xem như đặt ở toàn bộ đại chu diệt ma ti đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại phương hận ca tán tưởng h một câu lúc này hàn tranh trong đầu tiến huyền không lại là bất mã nói tiểu tử này có ý tứ gì bằng cái gì chỉ nhắc tới trần bá tiên không đề cập tới lão tử Lao tử cũng không phải là nhân tài. Lao tử liền là tử tài. tử tài tuyệt diễm. Hàn tranh cũng có chỉ không nhân không kinh Hàn không phản ứng yến huyền không, tổn nói, phương khiêm phải diễm. đúng ạ i rồi, văn bối nhân khen văn cũng không dám cùng trần chấn, chấn、so、sánh. phụ quá dám so đ còn muốn đa tạ lần trước ngươi cứu s ở tinh hà một mạ n g thân phận của hắn đặc thù như là tại bên ngoài xảy ra chuyện ta trở lại kinh thành cũng không tốt bằng hàn giao phương hận ca nói cực kỳ trực tiếp không có che lấp s ở tinh hà thân phận y tứ hắn tin tưởng chỉ cần hàn tranh con mắt không ngủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra s ở tinh hà tuyệt đối không phải phổ thông huyền giáp vệ phương đại nhân khắc ký chương ù n g là diệt ma ti ma u i liêu á p vệ, nhìn đồng thấy ba ị trăm nhiên a tay giúp đỡ. Hận ca giúp Phương đỡ. hận n sáu mươi bảy đừng hỏi hỏi liền là chính nghĩa chương ba trăm sáu mươi bảy đừng hỏi hỏi liền là chính nghĩa phương hận ca ánh mắt quét vào hàn tranh c h i n h â n trong nháy mắt hàn tranh giống như liền cùng mình bị đối phương nhìn đấu có loại cảm giác rất khó chịu lão yến đây chính là ngươi nói trẻ con miệng còn hôi sữa tại sao ta cảm giác cái này phương hận ca hỉ nộ không lộ bụng dạ cực sâu tiến huyền không tức giận nói hắn lúc trước mới hơn hai mươi tuổi ngươi có thể t r ố n g cậy vào một cái hơn hai mươi tuổi mới ra đời người trẻ tuổi có thể sâu bao nhiêu lòng d ạ hiện tại hắn trở thành tuần tra sứ cả ngày đều muốn cùng các nơi làm sằng làm bậy rắn vùng này g liên hệ theo chân bọn họ lục đục với nhau nếu là không có một điểm lòng d ạ chỉ sợ sớm đã bị người cho đuổi chơi chết đừng tưởng rằng tuần tra s ứ là nhẹ nhõm làm việc bao năm qua đến diệt ma ti bên trong bị người giết chết tuần tra s ứ cũng không phải sỗi đến lúc đó trực tiếp đẩy lên yêu ma trên đầu người chết như thế nào cũng không biết bất quá phương hận ca t i ể u tử này thực lực xác thực không giống nhau ta hiện tại mặc dù cảm giác lực suy yếu nhưng ta cũng có thể phát giác được hắn lực lượng chấn động gần với dương thần cảnh tồn tại hắn tuyệt đối không phải bình thường ngưng luyện chân đan võ đạo t ô n g sư mà là đã bắt đầu cô động nguyên thần đặt đến nửa bước dương thần cảnh như vậy cảnh giới cho dù là thật có dương thần cảnh tồn tại xuất thủ hắn cũng là có thể chống đỡ được một trận hắn là trẻ con miệng còn hôi sữa cũng tốt vẫn là bụng dạng cực sâu cũng được ngươi có thể xác định hắn cùng vũ vân phi không phải một đám có thể yên tâm đem chứng cứ phạm tội giao cho bọn hắn sao tiến huyền không nói cái này ngươi yên tâm đi diệt ma ti tổng bộ đối với tuần tra sứ quản lý luôn luôn đều cực kỳ nghiêm ngặt có thể trở thành tuần tra sứ lập trường đều thập phần kiên định nói một cách khác nếu là tuần tra sứ cũng bắt đầu ăn hối lộ trái pháp luật cái kia toàn bộ diệt ma ti cũng nát đấu ngươi đem chứng cứ giao cho đại đô đốc cũng là vô dụng nghe được tiến huyền không nói như vậy hàn tranh cũng là yên tâm hắn đối phương hận ca chắc tay nói thuộc hạ mặc dù gia nhập sơn nam đạo diệt ma ti thời gian không dài nhưng vương đại nhân nếu làm u ố n nghe thuộc hạ tự nhiên biết gì đều nói hết đi đi chúng ta đi trong khoang thuyền nói nói xong phương hận ca lại đối sở tinh hà đám người nói các ngươi chiêu đãi một chút vị này tô tiểu hữu là đại nhân phương hận ca mang theo hàn tranh tiến vào trong khoang thuyền cho hàn tranh rót một chén t r à trực tiếp nói ngay vào điểm chính hàn tiểu hữu cảm thấy hiện tại sơn nam đạo tình thế như thế nào hàn tranh trực tiếp nói ngay vào điểm chính thật không tốt phương hận ca trên mặt lộ ra một tia ngoài ý、muốn. hắn vốn cho là hàn tranh sẽ hỏi lại chỉ phương diện nào hoặc là che lấp một phen không nghĩ tới hàn tranh vậy mà như vậy trực tiếp À, cái nào không tốt phương hận ca ánh mắt lộ ra một chút nhiều hứng thú thân sắc hàn tranh trầm giọng nói bởi vì đ ờ i trước trấn phủ sứ yến huyền không nguyên cớ sơn nam đạo lực lượng vốn là c h ố n g giống yến huyền không sau khi mất tích sơn nam đạo lại trải qua hát sơn l á o yêu loạn diệt ma ti lực lượng hao tổn nghiêm trọng mặc dù có trần trấn phủ và khởi đánh tan hát sơn l á o yêu nhưng toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti vẫn như c ũ là trống giông suy yếu trần trấn phủ mặc dù thực lực cường đại kinh tài tuyệt diễm nhưng loại này suy yếu cũng không phải là hắn một cường giả liền có thể thay đổi yến huyền không tại hàn tranh trong đầu bất mãn h ế t lên tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ cái gì gọi là bởi vì ta nguyên nhân ta tại thời điểm sơn nam đạo cũng không có nhiều chuyện như vậy hàn tranh không để ý tới yến huyền không tiếp tục nói phe kinh thành vũ bất vi lục thiên phóng bàn g chấn ba vị võ đạo cảnh giới tông sư c h ấ n thủ đô uý đến trợ giúp sơn nam đạo đây vốn là chuyện tốt nhưng bọn hắn mang đến phe kinh thành huyền giáp vệ quá nhiều thậm chí so nguyên bản sơn nam đạo bản thổ huyền giáp vệ còn muốn nhiều với lại ba người này lẫn nhau có tính toán cái này cũng dẫn đến bây giờ sơn nam đạo diệt ma ti nội đấu nghiêm trọng phe địa phương cùng phe kinh thành ở giữa đã thế như nước với lửa đây là nội bộ phần ngoài hát sơn lão yêu s ắ p ngóc đầu trở lại đối sơn nam đạo giang hồ cũng là thẩm thấu nghiêm trọng mà ta sơn nam đạo diệt ma ti một là bởi vì thiếu người hai là bởi vì nội đấu cho nên không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng cho nên bất lực đi thay đổi đây hết thảy bây giờ sơn nam đạo nhìn như bình thản nhưng trên thực tế vụ t r ộ n nguy cơ t ứ phía nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bạo phát đi ra phương hận ca sau khi nghe song sau trầm tư một lát nhìn thẳng hàn tranh ngươi hẳn phải biết tuần tra s ứ đại biểu cho cái gì ngươi thân là sơn nam đạo người kết quả lại đem những này đều nói với ta ngươi liền không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương hàn tranh trầm giọng nói nát liền là nát che lấp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thú hồ lấy phương đại nhân ngươi bản lĩnh coi như ta giấu giếm che lấp ngươi chẳng lẽ lại liền điều tra không tới sao với lại ta chỗ này còn có một số đồ vật tin tưởng phương đại nhân ngươi cũng sẽ có hứng thú a cái gì đồ vật sơn nam đạo ngũ đại trấn thủ đô ý một trong vũ vân phi ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phạm tội nói xong hàn tranh trực tiếp đem những chứng cơ tiên tử trong túi c ả n k h ô n m ó c ra giao cho phương hận ca phương hận ca xem hết về sau trên mặt không có chút nào biểu lộ không kinh cũng không giận hắn chỉ là nhìn về phía hàn tranh nhẹ nhàng nhịu lông mày nói ngươi đem những n à y giao cho ta xem ra là mong muốn đem vũ vân phi kéo xuống ngựa cho nên ngươi là phe địa phương người、ngươi、nói g ư ơ i n sơn nam đạo tình thế hỏng bét liền hỏng bét tại nội đấu bên trên ngươi hành động như vậy không phải cũng giống nhau là tại nội đấu hàn tranh lắc đầu nói ta cũng không cho rằng đây là đang nội đấu chỉ là đem sinh m ũ i vết thương móc xuống mà thôi coi như vũ vân phi là phe kinh thành người cho dù là chính kiến không hợp nhưng hắn chỉ cần chịu vì sơn nam đạo s u ấ t lực ta đối với hắn cũng như thế chịu phụ nhưng là hắn như vậy ăn hối lộ trái pháp luật vì bản thân tư lợi mà đảo dông sơn nam đạo diệt ma ti căn cơ lại là không cách nào dễ dàng tha thứ phương đại nhân ta bây giờ đem chứng c ứ này giao cho ngươi cũng không phải là bởi vì sơn nam đạo diệt ma ti nội đấu mà là bởi vì phương đại nhân ngươi là diệt ma ti tổng bộ tuần tra xứ đại biểu cho diệt ma ti luật pháp danh giới cuối cùng hàn tranh tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua dùng thoại thuật để phương hận ca đi thăm dò vũ v â n phi coi như yến huyền không nói phương hận ca tính cách ghét ác như k i ể u vẫn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa nhưng hàn tranh cũng sẽ không thật cầm đối phương làm trẻ con miệng còn hôi sữa đối lái tựa như yến huyền không nói có thể trở thành tuần tra sứ cùng các nơi diệt ma ti lục đục với nhau người làm sao có thể là thật trẻ con miệng còn hôi sữa đối phương là tuần tra sứ mình chỉ cần đem chứng cứ bày ở trước mặt đối phương đem mình muốn làm chuyện nói cho đối phương biết vậy liền đầy đủ rồi tuần tra sứ cha là cái gì l i ê n là từng cái địa phương phạm pháp loạn kỷ cương h u y ề n giáp vệ một câu vũ v â n phi phạm pháp loạn kỷ cương chạm đến diệt ma ti luật pháp danh giới cuối cùng cái này liền đầy đủ rồi nói nhiều rồi ngược lại dễ dàng để phương hận ca cảm thấy mình là tại lấy đối phương làm đao ngược lại sẽ biến khéo thành v ụ cho nên hàn tranh chỉ chọn ra vũ v â n phi mảy may đều không sách lục thiên phóng cùng bàn chấn phương hận ca sau khi nghe xong sắc mặt như c ũ không thay đổi nhưng lại khẽ gật đầu hắn đ ố i hàn tranh trả lời vẫn là rất hài lòng tuần tra xứ bên ngoài làm việc rất dễ dàng liền bị người làm đao dùng bị người lợi dụng có đôi khi giúp đối phương trừ đi kẻ thù chính trị giết nhầm người mình còn bị mơ mơ màng màng có không ít tuần tra s ứ đều bởi vì loại chuyện này bị phía trên giăn dậy thậm chí cả trọng phạt phương hận ca ngay từ đầu thật là trẻ con miệng còn hôi sữa nhưng là gặp trở ngại nhiều lần lại s ư ơ n g s ờ cũng biến thành cẩn thận lên hàn tranh đi lên trực tiếp thẳng thắn bàn giao sơn nam đạo phe địa phương cùng phe kinh thành mâu thuẫn liên la tại biểu đạt mình thành ý về phần hàn tranh nộp lên chứng cớ này đến cùng có phải hay không bởi vì phe phái mâu thuẫn muốn đem vũ vân phi kéo xuống ngựa cái này đều không trọng yếu đừng hỏi hỏi liền là chính nghĩa sau này mặc cho ai đều tìm không ra ả khuyết điểm đến phương hận ca thu hồi những chứng cớ kia nói chứng cứ ta lưu lại bất luận kẻ nào bất luận hắn là chức vị gì có bối cảnh gì dám c a n đảm đụng vào diệt ma ti luật pháp danh giới cuối cùng ta đều tuyệt đối sẽ không nhân nhượng hàn tranh đứng dậy c h ắ p tay nói tại hạ tin tưởng phương đại nhân là tuyệt đối có thể làm được nếu là không sự tình tại hạ liền cáo tử phương hận ca nhẹ gật đầu hàn tranh trực tiếp quay người rời đi hắn không lắm miệng đến hỏi phương hận ca cái gì thời điểm đi xử lý vũ văn phi vũ văn phi kết quả lại sẽ là cái gì làm chứng cứ đưa trước đi về sau đây hết thể liền cùng hàn c h a n h không có bất cứ quan hệ nào b ấ t quá hắn tin tưởng phương hận ca sẽ độc thủ vệ công phương hận ca ghét gác như k i ể u vũ vân phi a n hối lộ trái pháp luật phạm pháp luận kỷ t ư ơ n g thiết yếu phải xử lý vệ tư tuần tra xứ điều tra ra vấn đề càng nhiều mình công vân liền càng lớn đối phương vừa tới sơn nam đạo hàn c h a n h liền đưa hắn như thế một phần công lao phương hận ca không có lý do không đi dùng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi tám tâm tư thâm trầm hàn tranh chương ba trăm sáu mươi tám tâm tư thâm trầm hàn tranh phương hận ca thuyền dùng không đến một giờ liền đến hồ yên ba bên bờ hàn tranh trực tiếp tạm biệt sở tinh hà cùng phương hận ca quả quyết lưu loát hạ thuyền chạy về phủ yên ba sở tinh hà nhìn xem hàn tranh bóng lưng nhẹ nhàng lắc đầu nói trước đó ở kinh thành diệt ma ti bên trong lúc ta còn có chút n ạ o khí cho là mình tuy nói không tính là kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng tốt xấu thiên phú cũng coi là không sai nhưng nhìn thấy hàn huynh về sau ta mới biết được ta có chút xem thưởng thiên hạ anh hùng địa phương diệt ma ti mặc dù đãi nộ không có kinh thành tốt nhưng cũng chạy ra không ít tuấn kiệt nhân vật hàn h u n h cũng không cần nhiều lời lần trước hắn l i ề n cứu qua ta một lần lần này gặp mặt càng là bước vào đan h ả i cảnh vị tiêu tô m i n h chúng ta cùng hắn so tài hai chiêu chiến lược cũng là cực kỳ kinh người chúng ta kém xa tích t ắ p địa phương bên trên cái này chút đồng liêu đãi nộ kém xa chúng ta nhưng chiến lược lại so chúng ta cường đại nhiều như vậy quả nhiên là để cho chúng ta có chút xấu hổ s ở tinh h à lời này cũng không phải là dối trá mà là thật cảm giác có chút xấu hổ bọn hắn cái này chút tổng bộ xuất thân thiên tiêu tuấn kiệt mặc dù đồng lộc là cùng từng cái địa phương diệt ma giáo ý nhưng đãi nộ nhưng xa so với bọn hắn muốn tốt nhiều lắm hơn nữa còn có càng nhiều cường giả chỉ đạo kết quả là xem như như vậy bọn hắn cũng không bằng hàn tranh không bằng tô vô minh cái này khiến sở tinh hà cảm giác mình đáng người giống như là đang lãng phí diệt ma ti tài nguyên phương hận ca trầm giọng nói chớ như vậy suy nghĩ nhiều hàn tranh cùng tô vô minh bực này nhân vật ở địa phương cũng là khó gặp một lần thiên hạ lớn như vậy không chỉ là kinh thành mới sẽ ra những thiên tài kia tuân kiệt địa phương diệt ma ti sóng lớn đ á i c á t phía dưới cũng không ít xuất sắc nhân vật kỳ thật cái này sơn nam đạo cũng là cổ q u á i cực kỳ mặc dù thực lực tổng hợp tại đại chu mười chín đạo diệt ma ti bên trong liền trung lưu đều không có chỗ xếp hạng nhưng là cường giá xuất hiện lớp lớp đời trước c h ấ n phủ sứ yến huyền không mặc dù chê khen nửa nọ nữa kia nhưng cũng thật là ít có võ đạo thiên tài liền là nhân phẩm chẳng ra sao cả thế hệ này c h ấ n phủ sứ trần bá tiên càng là có tiếng anh hùng tuân kiệt nghe nói đại đô đốc đều rất xem trọng hắn hiện tại cái này hàn tranh cùng tô vô minh mặc dù còn chưa trưởng thành nhưng nhìn nó tiềm lực tương lai cũng nhất định sẽ có một thành tựu tuyệt vời với lại cái kia hàn tranh cũng không chỉ là võ đạo phía trên tiềm lực vô hạn kẻ này tâm tư lòng dạ cũng là sâu cực kỳ mảy may cũng nhìn không ra là tuổi như vậy người trẻ tuổi vừa rồi mình hỏi hàn tranh những lời kia hàn tranh trả lời thế nhưng là giọt nước không lọ rõ ràng chính là vì muốn đem vũ vân phi cho kéo xuống ngựa kết quả lại nói hiên ngang l ấ m liệt đương nhiên phương hận ca mong muốn cũng đồng dạng là dạng này hiên ngang l ấ m liệt trả lời mà không phải coi hắn là đ a o dùng lửa gạt lời mình lúc tuổi còn trẻ cùng cái này hàn tranh so sánh đơn giản liền cùng cái kẻ ngu không có gì khác biệt thằng đến bốn phía vấp phải chắc chở đụng đầu rơi máu chạy thế mới biết phải làm thế nào đi làm việc hàn huynh tâm tư thâm trầm nhưng ta cảm giác hắn cực kỳ ngay thẳng a lần trước không nói hai lời liền xuất thủ cựu ta p ư ơ n g hận ca t h ẳ n như nói tâm tư thâm trầm không phải nói xấu mà là khích lệ lấy ngươi xuất thân tự nhiên không cần tâm tư thâm trầm chỉ cần chăm chú tu hành tự nhiên có người vì ngươi che gió che mưa nhưng ở các đạo diệt ma ti bên trong dù là ngươi là c h ấ n p h ụ s ứ thân truyền đệ tử cũng không đủ công tích kể bên người người khác cũng như thế sẽ không phục ngươi đừng tưởng rằng diệt ma ti đồng liêu liền thật sự là hòa hợp ê m thấm người già hiểu nhau còn theo kiếm trước một khắc còn cùng ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy đồng liêu nói không chừng thầm nghĩ lấy vô số loại phương pháp muốn giết chết ngươi cái này hàn tranh nếu là tâm tư không thâm trầm cũng là đi không đến một bước này sở trường lão để cho ta mang ngươi đi ra cũng là muốn để ngươi nhìn xem chân chính giang hồ chân chính diệt ma ti là bộ dáng gì nhà ấm bên trong đó a hoa có thể nở rộ nhưng là không chịu nổi gió táp v ư a xa s ở tinh hà nhẹ gật đầu trầm giọng nói thuộc hạ biết chuyến này xuống tới ta thấy chỗ từng trải qua thật là trong tinh thành vĩnh b i ế n đều không gặp được phương hận ca hài lòng nhẹ gật đầu s ở tinh hà biểu hiện cũng khá hắn có một viên xích tử c h i tâm đối xử mọi người chân thành mặc dù không có cái gì lòng d ạ n h ư n g cũng không sợ chết dám đánh giám liều mặc dù bây giờ lộ ra ngây ngô rất nhiều nhưng tương lai rèn luyện một phen cũng có thể có thành tựu lúc này hàn tranh cũng không biết phương hận ca đối với mình đánh giá lại còn rất cao trên đường tô vô minh hỏi tô minh người đem vũ v â n phi chứng cứ phạm tội đều giao cho phương hận ca người này có thể tin được không hàn tranh trầm giọng nói phương hận ca đáng tin hay không ta không xác định nhưng tuần tra sứ là khẳng định đáng tin tuần tra sứ tiến tới là phát hiện các nơi diệt mà ti đủ loại vấn đề mà thu được công vân có thể nói chỉ cần đối phương cần công vân liền nhất định phải động vũ v â n phi nghe được hàn tranh như vậy có lòng tin tô vô minh cũng là yên tâm hai người một đường trở lại phủ yên ba lúc này phủ yên ba bên ngoài cái kia chút yêu ma thi thể đều bị bùi tu viễn phái người dọn dẹp sạch sẽ có chút yêu ma thi thể có thể dùng làm luyện khí thậm chí cả tài liệu luyện đ an nhưng bộ phận lớn yêu ma thi thể mục nát về sau là sẽ có chướng khí khí độc sinh sôi nếu là không xử lý sạch sẽ thế nhưng là sẽ xuất hiện vấn đề trên đầu thành bùi tu v i ê n còn có ôn cảnh vân đám người mặc dù mệt nóc cũng đều không đi nghỉ ngơi mà là tại nơi đó mong m ỏ i cùng trông mong đợi đến rốt cục nhìn thấy hàn tranh cùng tô vô minh bóng dáng về sau mọi người tại đây cơ hồ là đồng thời thở dải một hơi hàn đại nhân các người rốt cục trở về một chuyến này nhưng thuận、lợi. hàng tranh này lên đạp vào đầu tường bùi tu viễn đám người vội vàng vây quanh hỏi còn tính là thuận lợi mặc dù có chút sóng gió nhỏ nhưng vẫn là đem cái kia ngọc hàm trả trở về lần này phủ yên ba yêu loạn đã có thể tính là triệt để từ dễ bên trên giải quyết nghe thấy lời ấy mọi người tại đây đều thở dài một hơi đặc biệt là bùi tu viễn các loại diệt ma ti huyền giáp vệ ô n cảnh vân bọn hắn tùy thời có thể lấy rời đi nhưng người khác còn muốn lưu thủ tại phủ yên ba đem thôi chạch viễn đầu người sắp xếp gọn ta muốn bắt trở lại tổng bộ đi bùi tu viễn kinh ngạc nói hàn đại nhân ngươi cái này liền muốn rời đi hàng tranh gật đầu nói lần này ta vốn là đến phủ yên ba trợ giúp bây giờ yêu loạn đều đã giải quyết triệt đề ta đương nhiên muốn trở về với lại ta giết chết thôi trạch viễn vũ vân phi sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ trong khi sinh biến ta cũng muốn thừa dịp bọn hắn không có phản ứng kịp trước đó chạy trở về đội tu v i ê n thoáng có chút không bỏ ngay cả ôn cảnh vấn các loại người giang hồ đều không muốn hàng tranh rời đi cũng không phải hàng tranh như thế chiêu người ưa thích mà là bọn hắn không muốn lại trải qua thôi trạch viễn như thế một vị diệt ma giáo h ú nếu là kế tiếp quản lý phủ yên ba diệt ma giáo h ú vẫn là thôi chạch viễn mặt hàng này bọn hắn thật là chịu lấy không hàn tranh đối bùi tu v i ễ n trầm giọng nói lao đùi thực lực ngươi tư lịch kỳ thật đều đầy đủ quản lý phủ yên ba kém duy nhất chính là ngươi tự thân tính cách lần này sau khi trở về ta sẽ cùng từ lao đại nhân cùng ôn đại nhân đề nghị để ngươi đến quản lý phủ yên ba nếu là ngươi có thể quản lý phủ yên ba ánh mắt tận lực bung dài xa một chút thu liễm một chút mình tính tình phủ yên ba hiện tại loại tình huống này cần là một vị lấy ổn làm chủ diệt ma gia ú ý, mà không phải thôi chạch viễn loại này ưa thích giày vò đến giày vò đi hạng người với lại hàn tranh đều cảm giác bùi tu viện có chút đáng thương trải qua ba vị diệt ma giáo ý đều vẫn là vạn năm l á o nhị với lại mỗi đ ổ i một lần cấp trên hắn đều không phục không cam l ò n g luôn bị thu thập một trận mặc dù cái này cùng bùi tu viễn tính cách có quan hệ nhưng hắn cũng thật sự là đầy đủ không may nghe thấy lời ấy bùi tu viễn trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như liên cảm ơn hàn đại nhân sau đó ta bùi tu viễn nguyện vì hàn đại nhân ngài sông pha khói lửa không chối tử quản lý phủ yên ba đều nhanh thành bùi tu viễn một cái chấp nghiệm nhưng h a y vào đó ai nhiều năm làm sao cũng không tới phiên hắn thậm chí hàn tranh quản lý phủ yên ba về sau bùi tu viễn đều triệt để từ bỏ ý nghĩ này hiện tại hàn tranh cho hắn hy vọng hắn làm sao có thể không kích động ô n cảnh vân các loại người giang hồ cũng đều là một mặt vui mừng bọn hắn cũng đều biết hàn tranh bây giờ bước vào đan hải cảnh khẳng định là không thể lại tiếp tục ở tại phủ i ê n ba loại địa phương nhỏ này đổi thành bùi tu v i ễ n quản lý phủ i ê n ba vậy cũng so người khác mạnh mẽ dù sao bọn hắn cùng bùi tu v i ễ n cũng coi là người quen song phương còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua quan hệ cũng đều không tệ c h ọ c yếu nhất là bùi tu v i ễ n quản lý phủ yên ba khẳng định sẽ dựa theo hàn tranh định ra quy tắc làm việc sẽ không làm bừa làm loạn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 369, g i ế t đến tốt chương 369, g i ế t đến tốt ô n cảnh vân đám người còn muốn giữ lại h à n tranh làm sao cũng phải ăn bữa cơm lại đi mới là mất quá h à n tranh lại từ chối nhã nhặn trực tiếp mang theo thôi trạch viễn đầu người chuẩn bị trở về phủ yên ba về phần lịch thành huy các loại thôi trạch viễn tâm phúc thì là bị bùi tu viễn giam giữ tại phủ yên ba bên trong chờ đến tiếp sau xử lý những người này đều là thuộc về phe kinh thành bên kia miền giáp vệ có chút dù là không có vấn đề tương lai cũng đừng hỏng đạt được trọng dụng phe địa phương bên này khẳng định sẽ không dùng bọn hắn bọn hắn với tư cách thôi c h ạ c h viễn tâm phúc đi tới phủ yên ba kết quả lại chỉ có thể ngồi xem thôi c h ạ c h viễn bị giết phe kinh thành bên này cũng sẽ không tiếp tục dùng bọn hắn cho nên bọn hắn kết cục hơn phân nửa liền là bị đậy đi đến một chút nơi xa xôi phí thời gian cả đời diệt ma ti cũng là q u o n trường có đôi khi đứng đội cũng là rất trọng yếu có đôi khi đứng sai đội ảnh hưởng thế nhưng là mình nửa đ ờ i sau hắn tranh trở lại phủ khai bình diệt ma ti về sau hắn trợt phát hiện toàn bộ phủ khai bình diệt ma ti giống như đều bận rộn lên lui tới miền giáp vệ đều là đi lại vội vàng có chút quen biết người nhìn thấy hàn tranh cùng tô vô minh cũng chỉ là gật đầu đ ộ i vàng lên tiếng chào hỏi trước đó tại trong tổng bộ tính dưỡng mấy cái doanh lúc này đều không thấy hình bóng rất rõ ràng đều tại ngoại giới chấp hành nhiệm vụ hàn tranh cùng tô vô minh đi đầu đi tìm ôn đình vận cùng từ tôn bảo từ tôn bảo không có ở mình trong điện hàn tranh lại đi ôn đình vận nơi đó lúc này ôn đình vận trong điện hai cái to lớn bản song song bày ra ở nơi đó lít nha lít nhít tràn đầy các loại công văn tin tức từ tôn bảo thì là ở một bên lau sạch lấy mình hắc long chiến kỷ thường trao mày một mặt nghiêm nghị lúc này nhìn thấy hàn tranh cùng tô vô minh trở về hai người đồng thời ngầm đầu cũng đồng thời n ở một nụ cười đến t ư tôn bảo càng là đứng dậy cười to nói vạn trọng sơn đã đem các ngươi tại đại hội đúc binh phía trên làm ra đều nói tốt lắm quả nhiên là cho ta diệt ma ti tranh sĩ diện hàn tranh cùng tô vô minh làm ra hết thẻ vạn trọng sơn đều kỹ càng viết tại trên sổ con đã sớm đưa đến tổng bộ bên này lần này đại hội đúc binh hàn tranh cùng tô vô minh biểu hiện đã không thể dùng ưu tú để hình dung đơn giản liền là kinh ngạc vui mừng bài danh phương diện mặc dù lần này đại hội đúc binh không có thứ nhất nhưng hàn tranh cùng tô vô minh đều đứng hàng đầu lấy được thành tích có thể nói là các đời diệt ma ti đều không có qua trọng yếu nhất là hàn tranh ngăn cơn s ó n g giữ ngăn trở bộ thiên ca c ư ớ p đoạt thần binh thiên cơ biến hắc sơn lão yêu đều đã đầy đủ khó giải quyết nếu là lại để cho đối phương đoạt được thiên cơ biến đơn giản liền là hậu hoạn vô tận đúng phủ yên ba bên kia yêu loạn giải quyết sao hàn tranh gật đầu nói giải quyết nói xong hàn tranh liền đem chuyện giản lược cùng từ tồn b ả o còn có ôn đỉnh vẫn nói rồi một lượn đương nhiên che giấu tiến vào cái kia thần sứ mộ chi tiết nó chỉ là mình đem đồ vật trả trở về sau liền rời đi nơi đó còn có thôi trạch viễn đầu người ta cũng mang bệ cái khác thôi trạch viễn tâm phúc ta để bùi tu viễn n ú t lại tạm gác lại hai vị đại nhân xử lý hàn tranh từ trong túi càn k h ô n đem chứa thôi trạch viễn đầu người hộp ôm đi ra từ tôn bảo cười khổ nói hàn tranh a hàn tranh tiểu tử ngươi còn coi là thật là lớn mà ta đây chính là vũ vân phi trọng điểm bồi dưỡng đệ tử ngươi cứ như vậy chém ngươi cũng đã biết hậu quả là cái gì hàn tranh trầm giọng nói hậu quả có thể là vũ vân phi sẽ nổi điên nhưng lúc đó ta ý khó bình thôi trạch viễn đoạt ta phủ yên ba hái quả đảo cướp ta công tích ta không quan tâm dù sao đến tiếp sau ta cũng không mất mắt gì nhưng hắn mơ tưởng xa vời thích việc lớn hám công to tại hồ yên ba tùy ý làm loạn chọc tới bao lớn nhiễu loạn lại hại chết bao nhiêu người ngày xưa ta những cái kia thủ hạ có một phần năm đều chết tại yêu loạn bên trong trong đó có cái dẫn đội gọi là c h g viêm cực kỳ phổ thông một cái huyền giáp vệ cho dù là tại châu phụ diệt ma ti bên trong đều xem như tương đối bình thường loại kia bao quát hắn văn vàng dẫn đội vị trí đều dựa vào nấu tư lịch nấu đi lên nhưng hắn là người an tâm chịu làm không có cái gì dã tâm lớn cũng chỉ muốn tại diệt ma ti bên trong thành thật làm cả đời về hưu cầm một khoản tiền cùng vợ con im lặng sinh hoạt hắn là lúc trước cái thứ nhất đầu nhập vào ta h u y ề n giáp vệ sở dĩ đầu nhập vào ta hay là bởi vì bị ta kéo trắng đinh cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc nhưng hắn chết rồi chết tại yêu loạn bên trong hải cốt không còn nói thật ta cùng hắn cộng sự thời gian không dài tình cảm cũng không có sâu như vậy hắn chết ta kỳ thật cũng không có quá thương tâm nhưng vấn đề mấu chốt là hắn không nên chết như vậy cho nên trương viêm chết rồi hắn thôi chạch viễn lại bằng cái gì còn sống cũng là bởi vì hắn có cái ngũ đại c h ấ n thủ đô ý một trong sư phụ từ tôn bảo nhất thời im lặng hắn khả năng thật sự là già không có hàn tranh loại kia thẳng tiến không lùi nhuệ khí đối với hàn tranh tới nói hắn giết thôi chạch viễn chỉ cân nhắc hai vấn đề có nên giết hay không mà từ tồn bảo trước tiên cân nhắc lại là giết hắn sẽ có hậu quả gì giết đến tốt một bên ôn đình vận đôi lông mày nhữ lại tựa như mũi kiếm ra khỏi vỏ diễm lệ trên mặt cũng đầy là sắc cơ trước kia chúng ta liền là lo lắng quá nhiều lúc này mới khiến cho bọn hắn lớn lối như thế như thế coi trời bằng vung tranh quyền vặt lợi có thể vì chính mình giành lợi ích cũng được nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là không thương tổn cùng diệt ma ti lợi ích một trận yêu loạn xuống tới nguyên bản đều đã vui vẻ phù minh thậm chí có cơ hội phát triển thành đại châu phủ phủ yên ba triệt để bị đánh về nguyên hình thậm chí còn không bằng trước đó chúng ta diệt ma ti hiện tại vốn là thiếu người bởi vì thôi trạch viễn nguyên nhân lại khiến đến phủ yên ba một phần năm huyền giáp vệ chết oan chết tuồng trong mắt của ta tội lôi đang chém lại tội không thể xá t ư tôn bảo thở dài một tiếng người khổ nói nguyên bản chúng ta ở trong cũng chỉ có tiểu ôn một cái làm việc cấp tiến hiện tại ngược lại tốt các ngươi tất cả mọi người làm việc đều như vậy cấp tiến cũng chỉ có ta bộ xương già này đắn đo do dự thôi thôi giết cũng liền giết cái k i thôi trạch viễn cũng thật là thật đáng chết hàn tranh tới nói từ lão đại nhân không phải sợ vũ vân phi bọn hắn chỉ là sợ hãi diệt ma ti nội đấu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ diệt ma ti thế cục chuẩn xác điểm tới nói từ lão đại nhân là lấy đại cục làm trọng ít cho ta lời tân búc ngươi nói một chút phủ yên ba đến tiếp sau nên xử lý như thế nào đã trải qua như thế một trận yêu loạn phủ yên ba cũng không chịu nổi giày vò phủ yên ba quy củ là ngươi định ra không ai so ngươi hiểu rõ hơn phủ yên ba hàn tranh trầm giọng nói kỳ thật cái này ta sớm đã có ý nghĩ phủ yên ba hiện tại gặp yêu loạn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng để ngươi khắc đi người khác khả năng còn chưa h ẳ n nguyện ý cho nên ta đề nghị trực tiếp đề bạt đuổi tu viện quản lý phủ yên ba đuổi tu viện hắn có thể làm sao t ư tôn bảo k h é p c a o mày nói người này ta biết lao già ta nhìn người mặc dù không tính quá chuẩn nhưng cái này đuổi tu viện ta không sai biệt lắm cũng có thể thấy rõ người này thiên phú còn tính là có thể nhưng năng lực bình thường lại lòng dạ hẹn hỏi cách cục không lớn có thể dùng nhưng lại không thể trọng dụng hắn tại phủ yên ba cũng không ít năm tháng sở dĩ một mực đều không để hắn quản lý phủ yên ba cũng là bởi vì hắn căn bản là không có năng lực trấn thủ một phương hắn tranh cười cười nói từ lao đại nhân nhìn người kỳ thật vẫn rất chuẩn bùi tu viễn đều sắp bị ngươi cho thấy hết đổi thành những châu phủ khác cho dù là so phủ yên ba còn muốn nhỏ châu phủ bùi tu viễn kỳ thật đều không thích hợp quản lý hắn năng lực thật là bình thường nhưng phủ yên ba lại không giống nhau hắn tại phủ yên ba nhiều năm như vậy đ ố i nơi đó vô cùng quen thuộc mặc dù một mực không có chân chính quản lý qua phủ yên ba nhưng nhìn đều có thể thấy rõ trọng yếu nhất là bùi tu viễn sẽ không chơi đùa lung tung hắn sẽ dựa theo ta chỗ định ra đến quy củ làm việc hiện tại phủ yên ba cần không phải phát triển mà là ổn định tư tôn bảo gật đầu nói nếu là dạng này vậy liền để bùi tu viễn đến quản lý phủ i ê n ba đi bất quá tổng bộ bên này là không có khả năng cho hắn bổ sung nhân thủ tiếp xuống nên nói một chút thôi trạch viễn sự tình vũ vân phi đối cái này đệ tử thế nhưng là rất coi trọng hắn là thật đem mình suốt đời chân truyền đều dạy cho thôi trạch viễn hiện tại người giết hắn duy nhất thân truyền đệ tử vũ vân phi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ ôn đình vận ở một bên nói là cần bàn bạc kỹ hơn một cái người có thể giết nhưng lại muốn giết hợp lý hợp pháp ngay tại ôn đình vận mong muốn cùng từ tồn bạo thương nghị một chút muốn thế nào đi làm lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng đinh thái nước c quạt lớn ngươi cũng dám giết đệ t ử ta ngươi đây là đang tìm chết giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi ai cũng không gánh nổi ngươi chương ba trăm bảy mươi ai cũng không gánh nổi ngươi vũ vân phi âm thanh vang vọng tại toàn bộ diệt ma ti bên trong từ tôn bảo kinh ngạc nhìn về phía hàng trành ngươi đem giết thôi trạch viễn tin tức tiết lộ ra ngoài hàng tranh c h o mày đương nhiên không có ta rời đi phủ liên ba về sau liền lập tức để b ủ i tu viễn đem t r ư ớ c thôi trạch viễn thủ hạ toàn bộ khống chế lên bọn hắn không có thời gian cũng không có cơ hội đem tin tức tiết lộ ra ngoài phủ i ê n ba cái kia chút thế lực giang hồ cũng là nhìn thấy ta g i ế t thôi trạch viễn nhưng bọn hắn cùng thôi trạch viễn có cửu o á n cũng sẽ không nói ra ngoài hàn tranh tự nhận là chính mình an b à i không sai nhưng kết quả thôi trạch viễn bị g i ế t một chuyện vẫn là tiết lộ ra ngoài đó là ai để lộ ra đến liền không cần nói nhiều phủ i ê n ba diệt ma ti bên trong ngoại trừ thôi trạch viễn mang đến cái kia chút tâm phúc còn có thuộc về phe kinh thành người lần này cũng là hàn tranh có chút coi thường không để ý đến điểm này phe kinh thành cùng phe địa phương đấu nhiều năm như vậy kỳ thật cho tới nay đều là phe kinh thành chiếm cứ thơ phong tư tôn bảo giả trước đó biểu hiện ra liền là cái sắp về hưu láo g i ả ô n đình vẫn năng lực mạnh nhất nhưng trước đó đối ngoại chỉ là triển lộ ra huyền cường cảnh tu vi thực lực theo không kịp cho nên phe kinh thành bên ngoài thế nhưng là chiếm cứ tương đối lớn n h ư thế rất nhiều nguyên bản hẳn là thuộc về phe địa phương huyền giáp vệ kỳ thật đều vụ trộm đầu phục phe kinh thành khả năng cái kia tiết lộ tin tức người tại hàn tranh đến phủ yên ba trước đó liền là vũ vân phi bọn h ắ n người hoặc là thôi c h ạ c h v i ệ n đi vào phủ yên ba về sau phát triển tóm lại hết thẻ cũng có thể ô n đình vẫn đứng dậy hoạt động một chút cổ tay thản như nói vũ vân phi bọn hắn những năm gần đây đã đem toàn bộ sơn nam đạo cơ sở diệt ma ti đều t h ầ m thấu không ít tiếp tục để bọn hắn làm bài trừ đối lập một bộ này sơn nam đạo diệt ma ti giống kiểu gì chúng ta cũng nên quản một chút ôn đình vận cũng là trong nháy mắt liền đ o á n được vũ vân phi là thế nào biết tin tức từ tôn bảo sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu hắn không muốn cùng vũ vân phi bọn hắn trực tiếp trở mặt một khi xung đột tổn thương là toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti mặt m ũ i nhưng cái này cũng không hề đại biểu từ tôn bảo liền thật một chút xíu tính tình đều không có ba người đi ra ngoài điện vừa bận vũ vân phi ba người cũng là khí thế hùng hồ mà đến vũ v â n phi trong mắt càng là sát cơ ngực nhìn thấy hàn tranh trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt vừa rồi vũ v â n phi tiếp vào mật tín nói thôi trạch viễn bị hàn tranh giết chết hắn đầu tiên là không dám tin sau đó liền lâm vào trong cuộc lộ thôi trạch viễn là hắn đi vào sơn nam đạo bản địa mới thu đệ tử ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ là đem đối phương coi như là tâm phúc đến bồi dưỡng nhưng thôi trạch viễn nghe lời hiểu chuyện với lại thiên phú cũng là không sai mình liền đem tiên tả thương dốc t ố i p ư ơ n g còn giúp đối phương cướp đoạt phủ yên ba dùng hết khả năng bồi dưỡng đối phương để bạt đối phương hắn là thật cầm thôi trạch viễn xem như là chuyển nhân y bắt tới đối lỗi nghĩ đến chờ mình khí huyết suy bại về hưu về sau thôi trạch viễn cũng có thể đi đến cao vị đến lúc đó che chở mình ai nghĩ đến mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy bị hàn tranh gọn gàng mà linh hoạt chém nước đầu hắn làm sao có thể không giận hàn tranh chết đi vũ v â n phi không nói hai lời màu máu thiên tả thương hiện lên ở trong tay đâm ra một thương màu đỏ tươi thương mang trong nháy mắt nở rộ ngang qua trăm trượng hướng về hàn tranh đâm tới t ư tôn bảo hư l ệ n h một tiếng trong tay hắc long chiến kỳ thương quét sạch đại kỳ phiêu đang ở trong hắc long hét giận dữ đem một thương tiêng ă n lại vũ văn phi n g ư ơ i đừng quên nơi này là địa phương nào n g ư ơ i thân là ngũ đại c h ấ n thủ đô ý lại tại diệt ma ti bên trong ngang nhiên đối thuộc hạ xuất thủ ngươi xem diệt ma ti luật pháp là trò đ ù a sao vũ vân phi đỏ h ứ ớ n g mắt nghiến răng nghiến lợi nói ta không nhìn diệt ma ti luật pháp cái này hàn tranh giết đệ t ử ta thôi trạch viễn cái này lại tính thế nào ôn đình vận thản như nói thôi trạch viễn đó là mình tìm chết vũ vân phi ngươi n ế u biết thôi trạch viễn chết rồi vậy ngươi nhất định biết thôi trạch viễn tại phủ yên ba đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thích việc lớn hám công to làm xăng làm bậy gây nên yêu loạn dẫn đến phủ yên ba tổn thất nặng nề như vậy phế v ậ t ngốc n g ế c h coi như hàn tranh không giết hắn chờ áp tải đến diệt ma ti về sau ta cũng muốn giết hắn nghe được ôn đình v ậ n nói như vậy vũ vân phi lập tức nổi giận lại phải xuất thủ nhưng một bên lục thiên p h ó n g cùng b à n g chấn lại đồng thời ngăn lại hắn coi như muốn động thủ cũng chức muốn tìm cái lý do mới là không thể cứ như vậy sáng loáng giết hàn tranh b à n g không chờ trần bá tiên trở về không tiện bàn giao ôn đại nhân ngươi danh xưng là chúng ta sơn nam đạo diệt ma ti đại quản gia diệt ma ti quy củ ngươi so với chúng ta quen thuộc hơn hàn tranh quản lý doanh chữ thôi t ô i trạch viễn quản lý phủ yên ba s o phương địa vị cấp bậc là như nhau Coi như thôi chạch viễn làm ra lại nhiều chuyện sai hắn lại đáng chết cũng không tới phiên hắn hàn tranh tới giết lục thiên phóng tinh chuẩn bắt lấy chuyện này bên trong hàn tranh vấn đề lớn nhất tự tiện giết đồng liêu thật là t ố i kỵ đặc biệt là song phương vẫn là một cái cấp bậc đồng liêu vũ vân phi mong muốn giết hàn tranh đều cần một cái phù hợp lý do càng chưa nói hàn tranh giết cùng nhà mình cùng một cái cấp bậc vũ vân phi chuyện này nói toạc thiên đi cũng là hắn hàn tranh phá hư quý c ủ ôn đình vận cười lạnh nói lục thiên phóng ngươi là kinh thành diệt ma ti xuất thân theo lý mà nói diệt ma ti luật pháp điều ngươi hẳn là sò、so、ta rõ ràng hơn nhưng hiện tại xem ra ngươi thật giống như cũng không có đem cái này chút để ở trong lòng a lục thiên phóng khe nhữ mày diệt ma ti trong bóng tối quy củ nhiều như vậy hắn mặc dù thân là c h ấ n thủ đô uý nhưng cũng không thể mỗi ngày đều đi nghiên cứu cái đồ chơi này ôn đình bận t h ả n như nói diệt ma ti quy củ cho tới bây giờ đều không phải là quy củ chết lẫn nhau giết đồng liêu thật là tội lớn nhưng nếu là cái này đồng liêu nên giết đâu diệt ma ti luật pháp bên trong nói rất rõ ràng nếu là phát hiện có huyền giáp vệ tùy ý lạm sát kẻ vô tội hoạ loạn địa phương bất luận cái gì diệt ma ti sở thuộc huyền giáp vệ đều có thể chém trước t â sau chỉ cần sau đó chứng minh đối phương thật có nên giết lý do cái kêu kẻ giết người liền sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào trái lại nếu là vu cáo ngộ sát thì là lại nhận so chết đều khó mà chịu đựng trừng phạt đầu quy củ này chính là vì làm cho cả d i ệ n ma ti huyền giáp vệ cũng dám tạ i đứng ra phản đối bất công mà không phải lo trước lo sau nén giận thôi trạch viễn một phen thao tác d à y v ò phủ yên ba thực lực hạ thấp lớn dẫn tới yêu ma công thành thậm chí bởi vì hắn thích việc lớn hám công to cho nên chuyến này xuống tới trực tiếp tổn thất mấy chục tên huyền giáp vệ trong này có phủ yên ba người cũng có chính tôi trạch viễn đưa đến phủ yên ba tâm phúc nhưng bất luận là loại kia đều là ta sơn nam đạo diệt ma ti tổn thất như thế thành sự không có bại sự có dư phế vật chẳng lẽ lại không nên giết sao lục thiên phóng bị ôn đình vận hận lập tức nói không ra lời hắn đi cùng ôn đình vận chơi một mép đây quả thực là tự tìm đ ư n g chết qua nhiều năm như vậy ôn đình vận cũng đang giúp trần bá tiên xử lý sơn nam đạo công vụ tình huống như thế nào không gặp qua diệt ma ti l u ậ n pháp đ ề u đều bị s ắ c bị nàng cho lật á t theo chân bọn họ nói nhảm làm như vậy làm gì a vũ vân phi thần sắc cơm c h ẳ n nói hôm nay bọn hắn có thể chém trước tâu sau rét thôi chạch i ễ n ngày sau bọn hắn liền dám rét tư hành yến giết đừng g i á c hôm nay chúng ta lui một bước bọn hắn liền sẽ tiến một bước chúng ta lại có thể thối lui đến cái tình trạng gì hai vị các ngươi cũng đừng quên chúng ta đều là cái gì xuất thân chúng ta cùng bọn hắn thủy chung không phải người một đường giúp ta ngăn lại từ tồn bảo cùng ôn đ ì n h vận để cho ta giết hàn tranh sau đó ta thiếu hai vị một cái nhân tình lục thiên phóng cùng bằng chấn luyết nhau vung lỏng ra vũ vân phi vũ vân phi có một chút nói không sai hôm nay bọn hắn có thể giết thôi chạch viễn ngày sau chưa hẳn không thể giết tư hành yến giết đừng rác giết bọn hắn tâm phúc thủ h ạ phe địa phương từ khi ôn đình bận đột phá đến c h â n đáng cảnh hàn tranh cũng trong thế hệ tuổi trẻ b ả y ra t à i hoa sau liền dần dần có chút áp chế không nổi bọn hắn tại sơn nam đạo đau khổ kinh doanh mấy chục năm ưu thế tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa vậy mà liền muốn sụp đổ một chút cơ sở châu phủ liền giáp vệ cũng bắt đầu thay đổi địa vị hôm nay hàn tranh giết thôi trạch viễn chỉ là một cái dây dẫn nổ giữa hai phái này xung đột mâu thuẫn đã sớm tích lũy đến muốn bạo phát trình độ trước kia bọn hắn muốn giết chết hàn tranh còn không có lấy cớ vừa vặn hôm nay hàn tranh giết thôi trạch viễn cũng coi là cho vũ vân phi lấy cớ này. thậm chí tương đương với để phe địa phương gãy mất một tay bàn g chấn thân hình k h ẽ động ngăn ở ôn đỉnh bận trước người lục thiên phóng lấy r a huyết ẩ m đao công hướng từ tồn bảo vũ v â n phi hướng về phía hàn tranh lộ ra một chút cờ gằn lần này ta xem ai còn có thể giữ được n g ư ờ i giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi mốt phá hư quy củ chương ba trăm bảy mươi mốt phá hư quy củ mắt thấy vũ v â n phi muốn mạnh mẽ giết hàn tranh thử tồn bảo lập tức nổi giận vô cùng p h á c lối bọn hắn đơn giản quá p h á c lối nơi này chính là diệt ma ti tổng bộ bên trong qua nhiều năm như vậy ai cũng chưa từng tại diệt ma ti tổng bộ bên trong động thủ qua hàn tranh giết thôi trạch viễn mặc dù là có chút không hợp q u i củ nhưng đó cũng là bởi vì thôi trạch viễn đ á n g chết đồng thời từ chối hợp tác giải quyết yêu loạn tóm lại nếu để cho ôn đình bận thời gian nàng hoàn toàn có thể tìm ra mười mấy loại lý do để chứng minh hàn tranh không sai thôi trạch viễn nên giết nhưng bây giờ vũ vân phi thân là c h ấ n thủ đô ý lại muốn mạnh mẽ giết hàn tranh rõ ràng liền là không nói đạo lý hắn là chân đ a n cảnh võ đạo tông sư vũ lại trấn thủ đô ý một trong kinh t h à n mặt trên còn có hậu trường che chở hàn tranh đâu chỉ là một cái nho nhỏ diệt ma gia úy lớn nhất hậu trường liền là hắn từ tồn bảo cùng ôn định vận cho nên dù là hôm nay vũ v â n phi ngang nhiên động thủ giết hàn tranh cái kia lại có thể thế nào phía trên còn có thể để hắn đi cho hàn tranh đền mạng không thành liền xem như tương lai trần bá tiên trở về ghê bớm liền là giăn dậy hắn một trận m à thôi cái này đại giới vũ v â n phi gánh chịu nổi trước kia phe kinh thành cùng phe địa phương ở giữa nội đấu còn tại quy cụ phạm vi bên trong từ tồn bảo cùng vũ v â n phi đám người tối đa cũng liền là động động một mép cũng、um、sẽ không chân chính động thủ càng sẽ không đối phía dưới tiểu bối động thủ nhưng bây giờ vũ vân phi lại muốn mạnh mẽ giết hàn tranh cái này rõ ràng liền là muốn đem trước kia quy c ụ triệt để đánh nát ôn đình vẫn t h í c mắt lộ ra một vòng sát ý nhìn trước mắt bằng chấn các ngươi bỏ mặc vũ vân phi như vậy là m ẩ u là đang tìm chết diệt ma ti tự có diệt ma ti quy củ tại bây giờ các ngươi phá vỡ cái quy củ này có thể n g h ĩ qua hạ tràng c h ấ n thủ đô ý liền có thể tùy ý giết hại cấp dưới thậm chí tại diệt ma ti tổng bộ bên trong ngang nhiên nội đấu hiện tại mở cái này đầu coi như không thu về được bằng chấn bọn hắn coi là chuyện này chỉ là đơn thuần trả thù nhưng kỷ thực hậu hoạn vô tận cái này không riêng gì sơn nam đạo diệt ma ti chuyện càng là việc quan hệ toàn bộ đại chu diệt ma ti tại toàn bộ đại chu diệt ma ti trong lịch sử khẳng định có cấp trên hạ cấp bởi vì nội đấu lẫn nhau đấu đã tiến hành náo ra nhân mạng đến cũng tuyệt đối không phải số ít nhưng loại chuyện này đều giấu ở chỗ tối cho tới bây giờ đều không có người đặt ở bên ngoài làm như vậy qua vũ vân phi lúc này làm như thế rõ ràng tại toàn bộ diệt ma ti trong lịch sử đều là lần thứ nhất hôm nay nếu là thật sự bị hắn giết hàn tranh với lại sau đó còn không nhận t r ừ n trị cái kia diệt ma ti coi như thật muốn loạn sau đó cái khác diệt ma ti người học theo cũng là như thế lẫn nhau đấu đá chém giết cái tia diệt ma ti thành cái gì bộ dáng đến lúc đó vũ vân phi cái này và cái kẻ cầm đầu khả năng trước tiên có thể miễn ở xử phạt nhưng chuyện làm lớn chuyện về sau phía trên cũng tất nhiên không tha cho bọn hắn nhưng bàng trấn lại hoàn toàn không có đem ôn đình vận lời nói coi ra gì hắn cũng không có ôn đình vận như vậy lâu dài ánh mắt với lại đối với ôn đình vận bàng trấn đã sớm đối nó bất mãn một nữ nhân lại tại diệt ma ti tổng bộ bên trong ra lệnh thậm chí có đôi khi nhóm người mình đều muốn nghe nàng hiệu lệnh bằng cái gì bất quá là ỉ vào trần bá tiên tín nhiệm nàng mà thôi liền ở nơi đó phát nôn g bừa bãi nàng xứng s a o lúc này liền xem như ôn đình vận đột phá đến chân đan cảnh bảng chấn cũng mảy may đều không đem nó để ở trong mắt nhóm người mình những năm gần đây bên ngoài vất vả chép i ế t cái này ôn đình vận cho tới bây giờ đều là tại diệt ma ti tổng bộ bên trong nhàn nhã ngồi ra lệnh nàng có thể có cái gì chiến lược con đường võ đạo là chém g i ế t đi ra mà không phải bên trong phòng ấm ngôi đi ra đương nhiên bảng chấn nếu như thấy được lần trước ôn đình vận cùng từ tồn b ả o tiêu diệt quy nguyên kiếm các trận trước kia hắn liền không biết cái này cho rằng không phải ôn đình vận mong muốn tại diệt ma ti tổng bộ bên trong gia lệ mà trần bá tiên cùng từ tồn bảo yêu cầu nàng tại trong tổng bộ thành thật ở lại nếu để cho ôn đình vận đi địa phương bên trên lấy nàng cái kia cấp tiến vô cùng tính cách nói không chừng sẽ chọc cho r a loạn gì đến đâu quy củ lao tử chỉ biết là nam đâm lớn liền là quy củ bàng chấn cười lạnh một tiếng một trưởng trực tiếp hướng về ôn đình vận vào đầu rơi đập trong chốc lát vô biên mánh liệt ma diễm rơi xuống sôi trào thiếu đốt a n mòn chân nguyên đồng thời chiếu cô âm độc cùng bá đạo hai loại t h u tính ôn đình vận tay nắm văn quyết phúc chốc vô biên tràn đầy ma khí bao phụ tại nàng q u n thân cái kia cố ma khí tràn đầy máy liệt đơn giản muốn so bằng chấn trên thân khí tức đều cường đại cái này lập tức để bằng chấn sắc mặt biến đổi nữ nhân này không phải mới vừa vận cô động võ đạo chân đan sao làm sao nàng lực lượng nội tình vậy mà như thế cường đại không đợi bằng chấn kịp phản ứng cái kia ngập trời ma khí bên trong một tòa huy hoàng môn hộ lại hiện ra vô số ma khí hóa thành thiên ma ở trong đó múa lên có ba mặt bút tay tướng mạo dữ tợn giống như kim cương giả xoa có tướng mạo mơ hồ nhưng lại dáng người ưu mỹ vũ mị tựa như thiên cung tiên tử múa nghe thường mấy trăm thiên ma huyễn hóa nhảy múa nương theo lấy một trận ma âm nở rộ. phản phất là một tòa thiên ma lĩnh vực bống nhiên giáng lâm vô tướng thiên ma cánh cửa kỳ diệu trong chốc lát bảng c h ấ n ma diễm triệt để bị t h ố n vệ hắn toàn bộ người đều lâm vào cái kia thiên ma trong vòng đây lúc này hàn tranh bên kia cũng là sắc mặt nghiêm trọng hắn duy nhất không nghĩ tới liền là vũ vân phi tên này liền là cái chó dại vậy mà thật cái gì đều không để ý trực tiếp tại diệt ma t i tổng bộ liền dám ra tay giết hắn tiến huyền không thì là tại hàn tranh trong đầu cười nạo h tiểu tử hiện tại g i i dạy dỗ a tính toán người có thể nhưng chỉ có một vật là không có cách nào tính toán cái kia chính là thực、lực. là một cái người không quan tâm từ bỏ hết thẻ quy tắc liền là muốn giết ngươi lúc ngươi hết thẻ thủ đoạn đều là hư hảo chỉ có thực lực mới thật sự là bảo bệnh tiền vốn cho nên đối với một tên võ giả tới nói chân chính át chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là thân phận địa vị chỗ r ử a phía sau mà là thực lực mình yến huyền không ngoài miệng trào phúng hàn tranh nhưng trên thực tế hắn lại không vì hàn tranh lo lắng cô đ ộ n g tiên yêu chân đan về sau hàn tranh một thân lực buộc phát mạnh đến mức d ọ a người đồng thời trên người hắn át chủ bài đông đảo có c ự c phẩm thiên binh tiên ma biến còn có thâu thiên cung tại vũ vân phi mong muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản với lại yến huyền không cũng có thể nhìn ra ôn đình bận nữ nhân kia mạnh đến mức đáng sợ trên người nàng khí tức thập phần của k h á i nó chiến lược tuyệt đối vượt xa cảnh giới của hắn chỉ cần hàn tranh có thể chịu đựng vũ v â n phi tiên cơ bạo phát kéo tới ôn đình bận đánh bại bảng chân đến trợ r ú t bọn h ắ n ván này liền coi như là ổn là dài dạy dỗ bất quá cái này giáo hấn lại không phải ta không nên giết thôi chạy viễn tính toán vũ v â n phi mà là ta hẳn là tính toán càng thêm cẩn thận ổn thỏa một chút không lưu bất luận cái gì lỗ thủng lần này là ta chủ quan hàn tranh lần này duy nhất tính sai liền là không nghĩ tới phe kinh thành thẩm thấu vậy mà sâu như vậy cho cái kia vũ văn ph nói không chừng sớm tại hàn tranh đến phủ yên ba trước liền đã đầu nhập vào vũ v â n phi mặc dù nói hàn tranh đến phủ yên ba so đối với thủ hạ huyền giáp vệ cũng không tệ nhưng hắn dù sao tại phủ yên ba thời gian quá ngắn khó mà triệt để thu phục nhân tâm giết đệ từ ta thủy ta y bát hàn tranh hôm nay hai đều cứu không được ngươi vũ v â n phi trong tay màu máu trường thương đâm ra màu đỏ tươi thương mang ngang qua t h i ê n địa, cơ hội là trong nháy mắt cũng đã đi tới hàn tranh trước người một phát này tốc độ quá nhanh với lại nó thuộc tình âm tả đạo các cơ h ộ là trong nháy mắt liền đánh nát hàn tranh hộ thể cơ khí thiên ma biến ra khỏi vỏ mang theo cực hạn tràn đầy khí huyết một đao chém xuống bên cạnh tô vô minh cũng là trực tiếp thiêu đốt khí huyết trong tay huyền long ngưng huyết thương bên trên h ắ c long huyết sát bạo phát đồng dạng hướng về vũ vân phi một thương đ â m tới đương theo lấy một tiếng âm v a n g bạo hưởng thanh â m vũ vân phi trong tay màu máu trường thương trái phải đồng thời bùng ra giống như búa tạ rơi đập cái kia cô cực hạn tràn đầy lực lượng trực tiếp đem hàn tranh cùng tô vô minh toàn bộ đập bay ra ngoài hàn tranh còn tốt một chút dù sao hắn đã cô động thiên yêu trần đan có, có thể so với đan hải cảnh chiến lực đồng thời nục thân cường đại nhưng tô vô minh như cũng chỉ là huyền cương cảnh mạnh mẽ chống đơ chân đan cảnh võ đạo tông sư một kích trong nháy mắt liền một ngụm máu tươi phân ra sắc mặt trắng bệnh cầm thương tay đều tại run nhẹ nhẹ kiến g càng ngay tây không biết lượng sức vũ vân phi cười lạnh một tiếng hắn cũng nghe nói cái này tô vô minh cùng hàn tranh tại đại hội đúc binh phía trên rực rỡ hào quang thậm chí hàn tranh còn chém giết một vị đan hải cảnh võ giả nhưng chuẩn tông sư cùng tông sư kém một chữ lại là cách b i ệ t một trời đan hải cùng ngưng đan bước ra một bước cuối cùng kia mới biết mệnh ta do ta không do trời đây là lực lượng tuyệt đối bên trên nghĩa ép dù là ngươi có lại nhiều bí pháp hát chủ bãi kể bên người cũng không cách nào chống lại. d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 372 m a đao tam trọng thiên tả huyết long chương 372 m a đao tam trọng thiên tả huyết long tô minh người chờ có xuất thủ nữa lấy huyền cương cảnh đối cứng chân đ a n cảnh võ đạo tông sư dù là người thiêu đốt khí huyết cũng không có cách nào đánh giúp chúng ta giữ vững cửa ra vào ngăn trở vũ vân phi thủ hạ bọn hắn hàn tranh nhìn thấy tô vô minh một chiêu liền bị trọng thương đ ộ i vàng đem nó ngăn lại tô vô minh hạn mức cao nhất mặc dù rất cao nhưng lại còn không cao đến có thể vượt qua hai trọng đại cảnh giới đối địch trình độ với lại hàn tranh cũng xác thực lo lắng vũ vân phi bọn thủ hạ cũng xuất thủ dưới mắt bọn hắn giao thủ động tính đã dẫn tới không ít diệt ma ti huyền giáp vệ ở trong đó có rất lớn một bộ phận nhưng đều là vũ vân phi thủ hạ bọn hắn tô vô minh nhẹ gật đầu lập tức cầm thương canh giữ ở cửa ra b ả o hắn cũng biết dưới mắt loại tình huống này mình nếu là cưỡng ép xuất thủ đây không phải là tại giúp hàn tranh mà là tại hại hắn không cần phải gấp trước hết là giết ngươi lại giết tô vô minh tiểu tử kia vũ vân phi lộ ra một vòng cười gằn giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết hàn tranh chết rồi vừa vặn lại thuận tiện xử lý tô vô m i n h phe địa phương tuổi trẻ lực lượng trong nháy mắt liền sẽ bị thành công dù sao hắn đã làm tốt bị phạt chuẩn bị giết một cái vẫn là hai cái không quan trọng tiếng nói vừa ra vũ vân phi trong tay màu máu trường thương múa lên vô biên cương khí tại trên thân thương vặn đạo múa hóa thành một đầu màu máu trường lòng gào thét một chia làm hai hai chia làm bốn thoáng qua ở giữa đầy trời thương ảnh cũng đã đem hàn tranh ba o phủ trên trời dưới đất không đường có thể trốn vũ vân phi thiên tả thương chính tà chiếu cố xuất thủ đã âm tàn độc ác nhưng cũng có thương thế bá đạo với lại hắn dù sao cũng là chân đan cảnh tồn tại lúc này vừa ra tay cái kia đẩy trời thương ma n g uy năng đơn giản run sợ vô cùng mỗi một đạo thương ảnh đều có thể so với trước đó tư mã thành tông toàn lực xuất thủ hàn tranh hít sâu một hơi không chút do dự trực tiếp mở ra thiên ma biến phía trên tầng thứ ba phong cấm trong chốc lát thiên ma biến phía trên ma nhãn mở ra hai phần ba một cỗ tràn đầy bá đạo vô cùng cường đại ma khí trong nháy mắt tràn ngập tại hàn tranh trong cơ thể cơ hồ là trong nháy mắt hàn tranh quanh thân triệt để bị vô biên ma khí bao phủ sau lưng một tôn đen nhánh ma ảnh nối tiếp nhau thậm chí đem thiên đ i ệ che đậy toàn bộ diệt ma ti tổng bộ đều lâm vào một mảnh mây đen ở trong. hàn tranh quanh thân khí huyết trong nháy mắt bị thiên ma biến thốn vệ ma la ý chí cũng đang không ngừng ăn mòn hàn tranh tâm cảnh khiến cho hàn tranh hai mắt đều trở nên đen nhánh vô cùng phút chốc một đao chém xuống ngập trời ma khí giống như khai thiên quét sạch t h i ê n địa, vô tận cương khí bạo hưởng âm thanh văng lên đ ầ y trời màu máu thương mang trong nháy mắt liền bị càn quét không còn vũ vân phi sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hàn tranh tại đại hội đúc binh phía trên chiến báo chuyển đến về sau từ tồn bảo rất là đắc ý theo chân bọn họ đắc ý một phen còn nói trở về muốn thưởng lớn hàn tranh cho nên vũ vân phi cũng là biết hàn tranh tại đại hội đúc binh phía trên đoạn đ ư ợ c một thanh thiên minh bởi vậy hắn còn có chút đấu kỵ hàn tranh mình cái này chút chân đan cảnh tông sư đều không dùng được thiên minh hàn tranh một cái huyền c ư ờ n g cảnh võ giả vậy mà đều dùng tới thiên minh đây quả thực một người b ấ t quá vũ vân phi mặc dù không có dùng qua thiên minh nhưng cũng tiếp xúc qua thiên minh biết thiên minh mặc dù mạnh nhưng cũng không đến mức có thể làm cho võ giả vợ ư t cấp giết người nhưng dưới mắt hàn tranh trong tay trôi này thiên ma biến đơn giản cường đại có chút quá mức như thế mạnh mẽ lực lượng tăng phúc đây là bình thường thiên minh có thể làm được sao hàn tranh lúc này dẫn động sát ý nhập vô biên huyết sắc cũng tại quanh người hắn ngưng tụ cựu ngục đồ sinh đao thi triển mà ra tàn sát thiên hạ giết hết kẻ địch hung thần đao mang cùng ngập trời ma khí hợp nhất hàn tranh lúc này đơn giản giống như cái kêu hung lệ ma thần giống như điên cuồng uy thế vô lượng cựu ngục đồ sinh đao dẫn động sát ý nhập thể nó tác dụng phụ đồng dạng sẽ dẫn đến sát ý mà ảnh hưởng đến tâm cảnh nhưng dưới mắt đã có ma la ý chí tại ăn mòn hàn tranh tâm cảnh hàn tranh trong lúc nhất thời cũng không quan tâm cái này chút nói không chừng hai cái này lẫn nhau ở giữa có chỗ b à xích còn có thể chỉ hoán một chút những lực lượng này ăn mòn tâm cảnh tốc độ liền cùng n g ô cổ không sai bị lắm thật sự cho rằng một thanh thiên binh liền có thể để ngươi vượt qua một cái đại cảnh giới ở giữa trên n g h sao hồn nhiên vũ vân phi cười lạnh một tiếng trong tay màu máu trường thương phía trên lạnh thấu xương huyết sắt phong mang ngưng tụ một điểm đâm ra một thương huyết long tiếng gầm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ t h i ê t niệm thương thế như rồng nhưng là âm độc tà dị huyết long lực lượng thuộc tính có thể hòa tan đối thủ cơ ư khí chân nguyên dị thường độc gắt nương theo lấy vũ vân phi trường thương trong tay đâm hất quách ngang huyết long gào thét lá lộn nhưng vũ vân phi lại run sợ phát hiện mình thiên tả thương lực lượng vậy mà không cách nào hòa tan cái kêu ma khí thiên ma biến mang đến ma khí quá mạnh căn bản cũng không phải là bình thường lực lượng đủ khả năng chống lại cùng hàn tranh giao thủ vũ v â n phi thiên tả thương lực lượng tối thiểu muốn suy giảm bá thành nương theo lấy vô tận ma khí cùng c ư ơ n g khí nổ tung đau thương đụng nhau âm băng bạo hưởng thanh âm liên tiếp chuyển đến hàn tranh trực tiếp đột phá đến vũ v â n phi trước người cùng nó cận thân đ ố i cứng cảm nhận được trường thương trong tay của chính mình phía trên truyền lại đến lực lượng vũ v â n phi hơi biến sắc mặt cái này hàn tranh thật mạnh lục thân lực lượng mặc dù mình ngưng luyện võ đạo trần đan lục thân cũng bị trần đan tẩm bổ trở nên mạnh hơn một chút nhưng vậy mà không phải cái này hàn tranh đối thủ mỗi lần binh khí đụng nhau cánh tay hắn đều có chút run lên thậm chí mình binh khí đều bị hàn tranh thiên ma biến chém ra một chút v ế t nhau trong tay hắn tà long thương chỉ là địa bình mà hàn tranh thiên ma biến thế nhưng là dùng luyện phong hào thiên hỏa dung nhật lô bên trong đ ị a mạch lửa cộng thêm vô số tài liệu chân quý cùng đông đảo võ giả cực hạn s ắ t nhọn rèn đúc ma thành song phương căn bản cũng không phải là một cái c ấ p bậc tồn tại với lại vũ vân phi còn run sợ phát hiện cái này hàn tranh tại cận chiến chém rết phía trên kinh nghiệm thế mà mảy may đều không kém hơn hắn cái này trải qua hàng ngàn hàng vạn trận chém rết trấn thủ đô ý trước đó hàn tranh lâm vào cái kia thần s ứ trong hồi ức một đường đi theo đối phương từ cực tây đến hồ yên ba trong đó trải qua vô số chém giết thời kỳ thái cổ nhân tộc bộ phận lớn chủ tu nhục thân chính là cực hạn nhất đơn thuần sát phạt lực lượng không có quá nhiều chiêu thức đơn giản trực tiếp nhưng lại uy năng cường đại trực chỉ sát phạt đấu chiến bản nguyên lực hàn tranh dọc theo con đường này theo chân bọn họ giao thủ vô số cũng coi là trải qua sinh tử cũng tương tự đem loại này phương thức chiến đấu dung nhập vào trong cơ thể mình vũ vân phi trải qua chém giết hàn tranh tại cái kia thần xứ trong trí nhớ sao lại không phải trải qua chém giết cho nên song phương mặc dù bên ngoài t r ê n h lệnh một cái đại cảnh giới nhưng chân chính giao thủ lên vũ v â n phi lại phát hiện chính mình vậy mà không làm gì được hàn tranh tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể cầm xuống hàn tranh lúc này ở mấy người giao thủ sân nhỏ bên ngoài đã có không ít huyền giáp vệ tụ tập ở đây có người nghe được nghe được vũ v â n phi muốn giết hàn tranh cầm t h é t cũng có người không rõ ràng cho lắm không biết mấy vị đại nhân đánh như thế nào đi lên khác là người toàn bộ độc thủ vũ v â n phi đ ố n g nhiên đối bên ngoài đám người hét lớn một tiếng trước đó hàn tranh lo lắng không phải là không có đạo lý vũ văn phi đã phá hư quý cụ tự mình ra tay giết hàn tranh vậy hắn cũng không quan tâm đem quy củ này phá hư c à n g thêm triệt để một chút mắt thấy mình bắt không được hàn tranh vũ v â n phi liền lập tức để cho mình thủ hạ cái k i a chút tâm phúc gia nhập chiến đoàn tốc chiến tốc thắng mau chóng giết hàn tranh không phải chậm thì sinh biến tư hành yến cùng đường rác lúc này cũng tại diệt ma ti bên trong nhìn thấy nhà mình sư phụ cũng không có ngăn cản hai người bọn họ lập tức liền muốn xuất thủ nhưng tô vô minh trường thường trong tay quét ngang trực tiếp ngăn lại bọn hắn ai đi ai chết hàn h u n h giết thôi chạy viễn ta cũng không để ý giết các ngươi tô vô minh bình tĩnh nhìn về phía tư hành yến cùng đường rác trong mắt không có chút nào s á c ý nhưng hai người ai đều không nghi ngờ tô vô minh nói là thật đường rác trước đó cầm trong tay huyết tẩm đao đều thua bởi tô vô minh lúc này không có huyết tẩm đao tại hắn càng thêm không phải tô vô minh đối thủ nhưng nhìn thấy tư hành yến ở bên cạnh đường rác lập tức lại tới lực lượng côn vọng chúng ta cùng tiến lên hai người đồng thời xuất thủ công hướng tô vô minh nhưng đợi đến chân chính giao thủ hắn mới biết được mình sai mười phần sai tô vô minh tại đại hội đúc binh phía trên cùng sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ cao thủ giao thủ đối địch tự thân cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là tăng gọt một mạng lớn còn có hắn còn chiếm được luyện phong hào cực phẩm địa binh huyền long ngưng huyết thương tự thân chiến lực càng là t ă n g v ọ n tư hành yến cùng đường g i á c hai người liên thủ lại bị tô vô minh đệ lên đánh thậm chí không có sức đánh trả d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi ba chân chính thiên tả thương chương ba trăm bảy mươi ba chân chính thiên tả thương đường g i á c cùng tư hành yến hai người động động tay cái khác lệ thuộc vào phe kinh thành huyền giáp vệ tự nhiên cũng muốn đi theo xuất thủ nhưng lúc này trong tổng bộ phe địa phương người cũng không ít diệp lưu vân lúc này mới ra nhiệm vụ trở về nhìn thấy đám người giao thủ hắn mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì nhưng cũng lập tức tổ chức nhân thủ vẫn là đối kháng phe kinh thành người trong nháy mắt toàn bộ diệt ma ti bên trong đơn giản giống như bên trong lửa g ạ t sao trộn bẩn bẩn một m ả n h vũ vân phi dành thời gian nhìn thoáng qua chiến cuộc lại là ở trong lòng thầm m ắ n g không thôi phế vật tất cả đều là phế vật lúc này diệt ma ti tổng bộ bên trong phe kinh thành huyền giáp vệ rõ ràng là chiếm cứ đại đa số nhưng trong lúc nhất thời lại không biện pháp thắng qua phe địa phương người đặc biệt là tư hành yến cùng đường giáp hai người bị tô vô minh đệ lên đánh thậm chí mắt thấy là phải bại lui vũ vân phi lại liếc qua lục thiên phóng cùng bảng trấn bên kia sắc mặt càng là khẽ biến từ tôn bảo láo giả kia một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng nhưng lúc này toàn lực xuất thủ vì thế dị thường kinh người mảy may đều không giống khí huyết suy bại bộ dáng vậy mà tại áp chế lục thiên phóng nếu không phải lục thiên phóng huyết t ẩ m đao cũng có chút khắc chế khí huyết suy bại từ tồn bảo thậm chí lục thiên phóng hiện tại cũng có thể tan tác đương nhiên cuối cùng khả năng vẫn là lục thiên phóng sẽ chiếm theo ưu thế dù sao hắn chính vào trắng yên bỏ đi hao tổn chiến cũng có thể mài chết từ tồn bảo nhưng vấn ôn đình vận đối với võ đạo lý giải vượt xa nàng bây giờ cảnh giới thậm chí tại võ đạo trên lý luận đơn giản có thể nói là thiên tài bình thường võ đạo lý luận khả năng không có cái gì tác dụng lớn tối đa cũng liền là tại diệt ma ti là một giáo quan hoặc là tại đại phái là một cái truyền công trường l a o tại dạy bảo đệ t ử phương diện tương đối chiếm cư ưu thế giống như là hàn tranh võ đạo thầy giáo vỡ lòng lý tinh trung nhưng là ôn đình vận tại võ đạo trên lý luận thậm chí có thể xưng kinh tài tuyệt diễm nàng tại huyền cương cánh lúc liền đem thượng cổ đình tiêm ma đạo đại phái ôn luân ma giáo vô tướng tiên ma diệu pháp bù đáp còn có thể lấy ngoại đan phương pháp đi đối cứng chân có thể nói ôn đình vận tại võ đạo trên lý luận cường đại đã có thể cho nàng có được vợ cấp đối chiến năng lực bây giờ ôn đình vận đã ngưng luyện chân chính võ đạo c h â n đan nàng chiến lược sao có thể bình thường cộng thêm lúc này ôn đình vận nén giận xuất thủ trực tiếp đánh bàng chấn chật vẫn không chịu đổi thậm chí đã thụ thương tổ h huyết mắt thấy lấy đã không chống được bao lâu tính sai hàn tranh không nghĩ tới phủ yên ba diệt ma ti còn có vũ vân phi bọn hắn người mà vũ vân phi thì là tính sót hàn tranh cùng ôn đình vận thực lực hắn không có tính tới hàn tranh tiểu đối này vậy mà sẽ ở đại hội đúc binh phía trên tiến thêm một bước, bước vào đan hải mặc dù đối phương khí tức có chút của quái nhưng cái này chiến đấu lực tuyệt đối là đan hải cảnh mà vẫn là đan hải cảnh đ ỉ n h phong trình độ hắn càng không tính tới ôn đình vận nữ nhân này chiến lực vậy mà như thế kinh khủng mới vào chân đan cảnh vậy mà liền có thể đem bàng c h ấ n đánh không có sức đánh trả nếu là lại như thế mang xuống chờ bàng c h ấ n bị thua mình coi như triệt để g i ế t không được hàn tranh vũ vân phi ánh mắt lộ ra một vòng lạnh leo sát ý màu máu trường thương phía trên bột phát ra một cố dọa người hung lệ huyết sát trong nháy mắt đánh lui hàn tranh vũ vân p i thân hình hướng về sau lưng nhanh trong t ố i lui mà đi hàn tranh thấy thế trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quan g đại pháp không chút do dự theo sau vũ vân phi không thể nào là sợ mình dưới mắt hàn tranh cơ hồ là đem hết toàn lực lúc này mới có thể cùng vũ vân phi chính diện giáo thủ vũ vân phi hẳn là cũng có thể cảm giác được với lại vũ vân phi cũng không có khả năng lựa chọn lui bước từ bỏ mạnh mẽ giết mình hắn bây giờ đã là tiền phái lương nan ngang nhiên tại diệt ma ti tổng bộ nội đấu mạnh mẽ giết cấp dưới đồng liêu đánh vỡ diệt ma ti quy tắc bất luận chết hay không vũ vân phi đều muốn bị phạt mình nếu là chết rồi vũ vân phi bị phạt còn tính là đ ặ giá mình nếu là không chết cái kia vũ vân phi nhưng chính là mất cả chỉ lẫn trải cho nên hắn lúc này lùi lại tuyệt đối không phải từ bỏ muốn mạnh mẽ giết mình ngược lại là muốn toàn lực xuất thủ mình tuyệt đối không thể cho hắn cái này cơ hội mắt thấy hàn g tranh giống như như giỏi trong xương cùng lên đến vũ vân phi trong lòng lập tức thẩm mắng một tiếng hắn nhanh chóng tay nắm ấ n quyết quanh thân khí huyết điên cùng bắt đầu khởi động xương sườn trợ đâm rách huyền giáp rác, một cây thật dài gai xương từ trong cơ thể đâm rách huyền giáp rác mà ra vũ vân phi trợ quát một tiếng vậy mà trực tiếp từ trong cơ thể mình rút ra cái kia gai xương đến nương theo lấy dòng lớn lâm ly máu tươi cái k i a gai xương trong nháy mắt bị vũ v â n phi từ trong cơ thể rút ra thằng đến lúc này hàn tranh mới nhìn rõ thế này sao lại là cái gì gai xương rõ ràng là một đoạn một người cao cốt thương có trời mới biết g i ả i như vậy cốt thương vũ v â n phi là như thế nào đem nó đặt ở trong cơ thể p h ú t chốc vũ v â n phi trong tay cốt thương múa huyết sát tử khí chen trúc mạc tới hóa thành một tôn sáu tay tà thần ở sau lưng hắn lại hệ ra cốt thương đ ô n g ra tà thần hét giận dữ hàn tranh trước mắt phản phất có vạn quỵ kêu trên bay thẳng tâm thần cái này mới là vũ văn phi sát chiêu chân chính t i ê n tà thương trước đó hàn tranh một mực đều coi là vũ v â n phi thiên tả thương là b ì n h khí liền cùng lục thiên p h ó n g huyết tầm cao nhưng giao thủ về sau hàn tranh lại cảm thấy vũ v â n phi trong tay màu máu trường thương uy năng thực sự chỉ là bình thường nghĩa binh hắn liền cho rằng thiên tả thương là vũ v â n phi thương pháp trên thực tế vũ v â n phi thiên tả thương là thương pháp nhưng lại không phải đơn thuần thương pháp mà là một môn thượng cổ t à đạo bí pháp lấy một đoạn xương sừng cùng bạn năm quỵ xương lấy bí pháp dung hợp tại thể nội vận dưỡng ra một thanh này thiên tả thương đến ngay bình thường lấy tinh huyết n g u ồ ấm lấy chân nguyên phong cấm lúc đối địch lại đem nó rút ra phóng thích trong đó tả th có lớn lao v i năng chỉ bất quá mỗi vận dụng một lần cái kia t à thần âm quỷ lực phong thích liền sẽ đối thân thể tạo thành một tầng trung kích sử dụng quá nhiều lần thân thể mình đều sẽ bị âm quỷ lực ăn mòn từ đó tiêu giảm phóng nguyên cho nên môn bí pháp này vũ vân phi bình thường tùy tiện là sẽ không vận dụng hôm nay cũng là bị hàn tranh b ứ c cho đến thực hạn liền cái này áp đáy h ò m bí pháp đều đã vận dụng chỉ tiếc hàn tranh xuất thủ quá nhanh không cho hắn lại thi triển một tầng bí thuật t r i để giải phong tả thần âm ủy lực cơ hội bằng không lời nói đừng nói là hàn tranh liền xem như cũng giai võ đạo tông sư cũng khó khăn cản hắn một phát này lúc này cái kia vô biên âm kỷ lược tới người hàn tranh sắc mặt cũng là k h ẽ biến quả nhiên nhưng phạm là bước vào chân đan cảnh tồn tại cơ hồ từng cái đều có át chủ bài ra thân cái này vũ vân phi trước đó xuất thủ chỉ có thể nói là chân đan cảnh trung lưu trình độ nhưng lúc này thiên t à cốt thương vừa ra uy thế đơn giản dọa người vô cùng từ tôn bảo cùng ôn đình vận cũng là sắc mặt biến đổi lớn không nghĩ tới vũ vân phi đối phó hàn tranh một tên tiểu đối vậy mà sẽ như thế liều mạng hai người bọn họ mong muốn tới cứu viện hàn tranh nhưng bằng chấn cùng lục thiên phóng cũng là gắt gao quấn lấy bọn hắn không cho bọn hắn cơ hội chỉ bất quá hàn tranh cũng không nghĩ qua muốn để bọn hắn cứu viện tay nắm ấ n quyết thử huyết huyền dương đại pháp bị hàn tranh thôi động đến cực h ạ n khí huyết điên cùng tiêu đốt đồng thời hàn tranh trực tiếp thi triển hát thiên như lai ma phật tướng nguyên bản môn công pháp này là ma phật hợp nhất nhưng lúc này thiên ma biến mang đến cường đại ma khí trong nháy mắt trầm vào khiến cho hàn tranh sau lưng lại hiện ra không còn là cái kia ma phật h ư ảnh mà là nối tiếp nhau cựu tiên cùng phật đ ã là địch ma la ảnh ngập trời ma khí trong nháy mắt đem hàn tranh bọc điên cùng như vậy thôi động ma khí thậm chí khiến cho hàn tranh tâm cảnh trong nháy mắt đều bị triệt để che lại hàng tranh hai mắt đã triệt để trở nên đen như mực không mang theo mảy may tình cảm giống như cái kia thái c ổ ma thần hờ hững nhìn chăm chú thế gian một đ a o chèm xuống cái này tinh thuần đến cực hạn thậm chí chạm tới ma đạo bản nguyên một đ a o giống như xé rách thiên địa đem trước mắt tất cả lực lượng triệt để quét ngang không còn ma đạo bản nguyên lực b á đạo vô cùng cái này chạm tới bản nguyên lực lượng là chân đan cảnh đều không thể cảm lộ đến tồn tại vô số t à thần âm bị lực bị quét sạch s a n h xanh vũ vân phi trong tay cốt thương phía trên đều nổi lên một chút bếp dẫn đến để hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra cái này đem cốt thương là hắn luẩn dưỡ cùng hắn máu thịt tương liên bây giờ c ố thương t bị hao tổn hắn khí huyết cũng đi theo bị hao tổn vũ vân phi không dám tin nhìn về phía hàn tranh không có khả năng hàn tranh vậy mà thật có thể ngăn trở hắn một cách này thậm chí ngược lại trọng thương hắn mà lúc này ôn đình b ậ n bên kia cũng trực tiếp một trưởng đem bảng chấn doanh thổ huyết bay ra quanh thân ma khí q u ấ n quanh khí tức đê mê đến thực h ạ hiển nhiên cũng đã không có chiến lược thấy cảnh này vũ vân phi trong lòng lập tức trầm xuống hàn tranh giết không được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi bốn bắt người chương ba trăm bảy mươi bốn bắt người vũ vân phi cầm trong tay thiên tạc thường không cam lòng nhìn về phía hàn tranh mất rất nhiều công sức kết quả vậy mà liền cái tiểu đ ố i đều giết không được coi như hắn sau đó không có bị trần bá tiên trừng trị tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong hắn mặt cũng mất hết đường đường ngũ đại trấn thủ đô ý một trong chân đan cảnh võ đạo thông sư ngày bình thường tại diệt ma ti nha môn ngược lại là rất huy phong kết quả hiện tại ngược lại tốt mất rất nhiều công sức lại liền một tên tiểu đ ố i võ giả đều bắt không được cái này khiến hắn mặt để nơi nào trước đó vũ vân phi muốn giết hàn tranh hay là báo thù mà bây giờ thì là vì mình mặt mũi hắn cũng thiết yếu muốn giết hàn tranh mà lúc này hàn tranh bên kia cũng không t ố t qua hắn mặc dù cô động tiên yêu chân đan nhưng không có đan hải lực lượng nội tình vẫn là kém vũ vân phi loại này đan hải chân đang tể tụ chân chính võ đạo tông sư một bậc c ư n g ép mở ra lớp phong ấn thứ ba dẫn động ma khí nhập thể một đao kia qua đi hàn tranh thậm chí chỉ còn lại có một chút lý trí liên l à dựa vào lấy cuối cùng cái này một chút lý trí hàn tranh điên cùng thôi động khí huyết đem ma khí thu liễm đồng thời đem t i ê n ma biến một lần nữa phong cấm lúc này mới đột nhiên thở dài một hơi vũ vân phi sắc mặt dữ thợn mắt thấy lấy ôn đình vận đã thẳng đến mình mà mới hắn vẫn là không có b u ô n g tay ra bên trong thiên tạc ố ó thương còn muốn lần nữa đánh cược một lần ôn đình vận âm thanh lạnh lùng nói vũ vân phi ngươi đ â y là tìm chết ta ngược lại thật ra tính xót ngươi nữ nhân này sớm biết như thế nên tìm cơ hội dẫn các ngươi rời đi tổng bộ ta động thủ lần nữa vũ vân phi trong lòng cũng có một chút hối hận trước hắn bỗng nhiên nghe nói mình đệ tử bị hàn tranh giết chết cũng là trong lòng tức giận trực tiếp liền muốn ngay trước ôn đình vận cùng từ tổn bảo mặt giết hàn tranh trong lòng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không đem từ tồn b ả o cùng ôn đình vận cái này một cái lao nhân một nữ nhân để vào mắt ai nghĩ đến liền là một cái lao nhân một nữ nhân còn có hàn tranh một tên tiểu bối mình ba người lại không làm gì được ngay tại vũ vân phi còn muốn cưỡng ép độc thủ mong muốn vượt qua ôn đình vận chém giết hàn tranh lúc diệt ma ti bên ngoài một cái lạnh lẽo nghiêm nghị thanh â m đống nhiên chuyển đến các ngươi sơn nam đạo diệt ma ti cực kỳ náo nhiệt a ta cũng đi qua mười mấy nơi diệt ma ti nhưng chỉ có các ngươi sơn nam đạo diệt ma ti là náo nhiệt nhất dám can đảm ở diệt ma ti tổng độ ngang nhiên nội đấu tự giết lẫn nhau các ngươi tốt lớn mật trên t r ă m g tên huyền giáp vệ liên tiếp bước vào diệt ma ti bên trong cưỡng ép đem hai nhóm người tách ra phương hận ca mang theo sở tinh hà đám người nhanh chân đi đến đám người trước người thần s á c lệnh thấu xương nghiêm nghị diệt ma ti tuần tra s ứ phương hận ca phụ mệnh tuần tra các nơi diệt ma ti phân bộ d ư ớ lời phương hận ca trực tiếp lộ ra ngay một khối ngọc đen lệnh bài đến trên đó dùng sơn vàng khắc r õ tuần tra s ứ ba chữ to tàn mắt ra một cố độc hữu dọa người vì thế mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi nhưng vàng là địa phương diệt ma ti người liền không có người không e ngại tuần tra xứ trời cao hoàng đế xa từng cái địa phương bên trên diệt ma ti người hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật đều sẽ không như vậy quá tuân thủ diệt ma ti quý củ chỉ bất quá có chút chỉ là hơi tự do phát huy điểm có chút thì là phạm pháp loạn k ỳ c ư ờ n g đụng vào diệt ma ti danh giới cuối cùng nhưng bất luận là loại kia một khi bị tuần tra s ứ để mắt tới nhẹ thì là rúi cho một trận c h ủ p h ạ t công tích nặng thì trực tiếp đắp lên báo kinh thành tổng bộ áp tại tổng bộ thủ thẩm vũ vân phi ba người sắc mặt đều thoáng có chút tái nhuận bọn hắn ngang nhiên tại diệt ma ti tổng bộ bên trong đậu thủ đã coi như là phạm pháp loạn kỷ cương chạm đến diệt ma ti làm danh nếu là sau đó truyền đi còn dễ nói nhưng bây giờ lại bị tuần tra s ứ cho đổi u một cái tại chỗ cái này thật có chút không may từ tôn bảo c h ắ p tay nói phương đại nhân không phải chúng ta muốn động thủ mà là ba người bọn hắn khinh người quá đáng chúng ta đều là sơn nam đạo c h ấ n thủ đô uý hắn vũ vân phi lại muốn tại trong tổng bộ cưỡng ép sát hại ta sơn nam đạo diệt ma ti tuổi trẻ tuấn kiệt hàn tranh đơn giản coi trời bằng ung hai người chúng ta xuất thủ đều chỉ là vì tự bảo vệ mình không cho hắn tùy ý l à m sát vũ vân phi âm thanh lạnh lùng nói từ tôn bảo trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là người phúc hậu hiện tại xem xét cũng là cáo giả hằng người ta vì sao muốn giết cái k i a hàn tranh còn không phải hắn sát hại đệ tử ta trước đây ta sơn nam đạo diệt ma ti bây giờ là nội đấu nhưng cái này nội đấu cũng là hắn hàn tranh đi đầu bước lên đến hôm nay cũng coi là bọn hắn không may lại bị tuần tra s ứ tóm gọn khẳng định là phải bị trọng phạt một phen nhưng liền xem như bị phạt hắn cũng muốn lôi kéo từ tồn b ả o bọn hắn cùng một chỗ bị phạt dù sao là mọi người cùng nhau nội đấu không có đạo lý bọn hắn bị phạt từ tồn b ả o đám người lại không sao phương hận ca nhìn hàn tranh một chút nhưng thật giống như không nhận ra hắn sợ tinh hà cũng là mặt không biểu tình rất rõ ràng trước đó phương hận ca liền phân p h ó qua để hắn chớ có để lộ ra mình nhận ra hàn tranh ta là diệt ma ti tuần tra s ứ cũng không phải các ngươi sơn nam đạo c h ấ n phụ s ứ giữa các ngươi a i đúng a i sai lại có cái gì ân đoán không về tác quản ta cũng không phải đến đem cho các ngươi làm phản quan phương hận ca mặt không biểu tình nhìn xem đám người tuần tra s ứ chỉ phụ trách tuần tra các nơi có hay không phạm pháp l o ạ n kỷ cương một chuyện các ngươi bây giờ tại diệt ma ti bên trong ngang nhiên nội đấu ta sẽ như thực báo cáo cho t ổ n g bộ đến lúc đó tự nhiên có các ngươi trấn phụ xứ đến xử trí nghe được p ư ơ n g hận ca nói như vậy vũ vân phi lại là thở dài mờ hơi nếu chỉ là báo cáo kinh thành tổng bộ lời nói hắn ngược lại là không cần lo lắng hắn ở kinh thành tổng bộ thế nhưng là hậu trường tại phía trên cũng sẽ không quá nhiều trách cứ bọn hắn nhưng vào lúc này phương hận ca trợt trầm giọng nói nội đấu một chuyện chính các ngươi giải quyết ta đến sơn nam đạo hay là điều tra một chuyện khác ngươi chính là sơn nam đạo ngũ đại c h ấ n thủ đô ý một trong thiên tả thương vũ vân phi đúng không vũ vân phi nghe được phương hận ca n h ắ c lên mình trong lòng hắn lập tức lộ bột một cái phương hận ca biết mình không hiếm lạ tuần tra sứ tuần tra các đạo gia kinh lúc liền dẫn các đạo diệt ma ti đại khái tư liệu đủ để chính xác đến trấn thủ đô ý cấp một nhưng bây giờ phương hận ca đơn độc nhất lên mình cái kia chuẩn không có chuyện tốt chính là không biết phương đại nhân có gì phân phó phương hận ca nhìn chăm chú vũ vân phi một cấu ngưng trọng khí thế trong nháy mắt đập vào mặt vũ vân phi ngươi tốt lớn m ậ t à. ngươi tại sơn nam đạo nhiều năm như vậy kết bẹ kết cánh thu hối lộ ngang nhiên bán mua chức vị còn để cho mình ăn bài cái kia chút tâm phúc thủ hạ vì chính mình thu liễm tài nguyên tu hành ngươi một cái c h ấ n thủ đô bí qua đơn giản so thổ hoàng đế đều muốn tới nhuần nói vậy ta cái gì thời điểm làm qua những chuyện này vũ vân p i bỗng nhiên nổi giận giống như thụ bao lớn bị k u ấ t nhưng trong lòng của hắn lại bối rối vô cùng điên cuồng nghĩ đến mình rốt cuộc cái gì thời điểm lộ ra chân tướng tuần tra xứ người trước đó còn tại tây giang đạo tuần tra phương hận ca đến sơn nam đạo mình cũng không có thu được một chút xíu tin tức đối phương cho dù là trong bóng tối điều tra cũng hẳn là toát ra một chút dấu vết để lại mới đúng chẳng lẽ lại đối phương là đang gặp mình nhưng hắn tại sao là lừa dối mình mà không phải bàng trấn hoặc là lục thiên phóng phương hận ca thản nhiên nói mỗi cái bị tuần tra xứ bắt được chân ngựa người đều sẽ như vậy nói vũ văn p i chứng cứ vô cùng xác thực người chống chế không thừa nhận cũng là vô dụng ta muốn nói với ngươi cái này chút không phải để ngươi giải thích mà là nói cho ngươi từ bỏ vô dụng chống cự cùng ta trở lại kinh thành thụ thẩm khi thật bình thường tới nói tuần tra sứ bộ phận lớn thời điểm là sẽ không trực tiếp bắt người bình thường đều sẽ để cho bản địa chấn phủ sứ độc tủ đây cũng là cho đối phương một bộ mặt không đến mức nào quá cương mà khi chấn phủ sứ nếu là thức thời lời nói bắt người cũng biết chủ động giao cho tuần tra sứ dù sao một cái là mình quân pháp bất vị thân bắt lại một cái là bị tuần tra sứ điều tra ra cái này hoàn toàn là hai khái niệm cứ như vậy song p ư ơ n g một cái có mặt mũi một cái có công lao đều không ăn thua thiệt nhưng sơn nam đạo bên này trần t r ấ n phụ không tại phương hận ca chỉ có thể trực tiếp bắt người vũ v â n phi trong lòng lập tức châm xuống phương hận ca như thế chắc chắn rất rõ ràng trong tay hắn là thật có chứng cứ tự mình làm qua chuyện lục tiên phóng cùng bảng chấn cũng làm qua nhưng phương hận ca lại chỉ nói mình rất rõ ràng chỉ có mình chứng cứ rơi xuống trong tay hắn khi sâu m ộ t hơi vũ v â n phi t h ấ p giọng nói phương đại nhân ta l á o cấp trên là tổng bộ sáu đại chỉ huy sứ một trong tây nam chỉ huy sứ hà thiên hùng mong rằng phương đại nhân cho chút thể diện chuyện này về sau ta sẽ cùng phương đại nhân ngươi thật tốt bàn giao phương hận ca trên mặt nợ một nụ cười ngay tại vũ vân phi vừa bông lỏng một hơi lúc phương hận ca sắc mặt t r ậ n trầm xuống ta cho ngươi mặt mũi ai lại cho diệt ma ti luật pháp mặt mũi hà chỉ huy sứ là ngươi l á o cấp trên đúng không rất tốt chờ trở lại diệt ma ti tổng bộ về sau ta sẽ đích thân hỏi một chút hà chỉ huy sứ có nhận hay không ngươi cái này thuộc h ạ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi lăm tội càng thêm tội tuần tra sứ chức vị này chủ yếu liền là một cái lục thân không nhận phương hận ca cái này tuần tra sứ nếu là sẽ kiên kỵ chỉ huy sứ có thế hắn cũng làm như không được tuần tra s ứ vũ vân phi hậu trường là hà tiên h hùng phương hận ca hậu trường lại là diệt ma ti đại đô đốc đừng nói vũ vân phi chỉ là hà tiên h hùng ngày xưa thuộc hạng coi như vũ vân phi là hà tiên h hùng thân con trai phương hận ca cũng là chiếu bắt không lầm phương đại nhân coi là thật muốn làm như thế t u y ệ t cho ta cái cơ hội ta muốn trước đi gặp hà tiên h hùng chỉ huy sứ chỉ cần hà đại nhân lên tiếng ta cái gì đều nguyện ý bằng t h à n giao vũ vân phi còn muốn d â y d ù a một cái chỉ cần để hắn gặp hà tiên hùng đến lúc đó tự nhiên sẽ có hà tiên hùng giút hắn quần nhau cái này chút hà chỉ huy sứ không quản được ta tuần tra s ứ chuyện ngươi bây giờ không muốn bàn giao đến lúc đó đi hắc g ụ c bên trong bàn giao đi thôi nghe được hắc g ụ c hai chữ vũ vân phi sắc mặt đống nhiên biến đổi hắc g ụ c là kinh thành diệt ma ti tổng bộ chuyên môn phụ trách giam giữ một chút người tội ác t ẩ y trời đặc chế ngục giam hắc g ụ c đại khái quan chỉ có ba loại người loại thứ nhất là nắm giữ lấy bí mật nào đó diệt ma ti cần từ đối phương trong miệng hỏi ra tình báo tin tức người loại thứ hai là cái kia chút tội ác t ẩ y trời ông đồ một tao giết bọn họ đều là tiện nghi bọn hắn cho nên nhốt tại hắc mục bên trong tụ hình tra tấn gần chết về sau lại giết loại thứ ba chính là diệt ma ti nội bộ bại hoại phản đồ tại diệt ma ti người xem ra những bại hoại này phản đồ muốn so hung đồ càng thêm đáng hận cũng như thế phải nhốt tiếng h ắ n g ụ c bên trong trà tấn tiến b à o h ắ n g ụ c đừng nói muốn bàn giao mình chứng cứ phạm tội chỉ sợ cũng ngay cả mình khi còn bé đái dầm chuyện đều hận không thể bàn giao đi ra chỗ kia đơn giản liền là sống không bằng chết vũ vân phi cắn r ă n g một cái thân hình khé động vậy mà trực tiếp bay người liền trốn chỉ có trở lại kinh thành đi gặp đến hà thiên hùng mới có một chút cơ hội còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tìm chết phương hận ca cười lạnh một tiếng đông nhiên một tay nô ra giữa không trung vô biên chân nguyên cương khí bỗng nhiên ngưng tụ trong trượng bàn tay khổng lồ giữa không trung ở trong ngưng tụ mà ra giống như to lớn ngũ chỉ sơn vào đầu nghiền ép xuống nhìn thấy phương hận ca xuất thủ từ tôn bảo cùng ôn đình vận tự nhiên sẽ không ngăn cản lục thiên phóng cùng bảng chấn do dự một chút cũng đồng dạng lựa chọn sống chết mặt bây không có xuất thủ bọn hắn giống như vũ văn phi đồng dạng là ngày xưa chỉ huy sứ hà thiên hùng thuộc hạng nhưng bọn hắn ở giữa quan hệ cũng không có người bên ngoài tưởng tượng như vậy thân mật tại đối mặt từ tôn bảo các loại phe địa phương lúc bọn hắn lợi ích nhất trí tự nhiên là đứng chung một chỗ nhưng lúc này vũ vân phi đại nạn lâm đầu bọn hắn cái mông cũng không phải như vậy sạch sẽ đã phương hận ca không có điểm ra bọn h ắ n đến bọn hắn cũng không dám nhiều quản việc vớ vẩn vũ vân phi trong tay thiên tà cốt thương trở lại đâm tới v ô biên âm bị h u n g s á t chi khí tăng gọn nhưng là phương hận ca lực lượng cường hạn bá đạo đến cực điểm tại cái kia t r ă m t r ư ợ n g bàn tay khổng lồ phía dưới bất luận cái gì dị chủ lực lượng đều bị chấn áp trước đó hàn tranh dốc sức một kích mới chỉ là để vũ vân phi thiên tà cốt thương hiện ra một chút vết dẫn đến nhưng lúc này p ư ơ n g hận ca xuất thủ mức kích cái kia cốt thương vậy mà trực tiếp vỡ vụt vũ vân phi lập tức một mụt má sắc mặt trắng bệnh vô cùng khí tức đê mê đến c ự c hạng hàn tranh kinh ngạc nhìn về phía phương hận ca vị này tuần tra s ứ thực lực coi là thật có chút không bình thường á cùng là chân đăng cảnh phương hận ca thực lực rõ ràng cùng vũ vân phi đám người không cùng một đẳng cấp tồn tại tiến huyền không cũng là tại hàn tranh trong đầu cảm thán phương hận ca tiểu tử này lúc ấy ta nhìn xem liền không bình thường hiện tại xem xét quả thật như thế tiểu tử này đã là nửa bước dương thần cảnh chuẩn s á t điểm tới nói hắn đã lĩnh ngộ được dương thần cảnh tinh chỉ cần dương thần một h à n h tùy thời đều có thể bước vào dương thần cảnh tiến huyền không giọng điệu có chút thô thức hắn bị vây ở thiên phật thôn chỗ kia sáu mươi năm năm đó không đ a n g chú ý tiểu bối lúc này tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp hắn lúc trước hắn nếu là thành thật tu hành nói không chừng mình bây giờ đều có thể trở thành chỉ huy sứ đi nghĩ tới đây luôn luôn tâm l ừ a nhiến huyền không đều có chút có chút hối hận cảm xúc đi trói lại phương hận ca vung tay lên sở tinh hà mấy người lập tức xông đi lên dùng đ ặ c chế dây thường đem vũ vân phi hai tay hai chân toàn bộ trói lại vũ vân phi một mặt tuyệt vọng không có bất kỳ cái gì dãy r u a tại loại này tuyệt cường thực lực trước mặt hết thể dãy r u a phản kháng đều là không có ý nghĩa phương hận ca quay người nhìn về phía từ tôn bảo đám người các vị vũ vân phi phạm pháp l o ạ n kỷ cương đã đ ề tội ta muốn đem hắn đưa đến kinh thành thụ thẩm nhưng là sơn nam đạo diệt ma ti bên trong còn có một số thông lệ tuần tra hạng mục còn xin các vị phối hợp tuần tra xứ đi các đạo diệt ma ti tuần tra cơ hồ liền là hai bước một cái là trong bóng tối dò xét không bại lộ thân phận nhìn xem có thể hay không phát hiện vấn đề gì trước đó phương hận ca bọn hắn tại tây giang đạo liền là làm như vậy thậm chí còn bởi vậy cùng tây giang đạo diệt ma ti lên một chút xung đột các đạo diệt ma ti chủ yếu phòng bị liền là loại này trong bóng tối dò xét cái thứ hai thì là bên ngoài tuần tra xét duyệt xem xét những năm này các đạo diệt ma ti có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng thành viên phát triển như thế nào chiến tích như thế nào các loại loại này liền tương đối đơn giản dù là n g ư ờ i không đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ cần làm một chút mặt ngoài công phu hoặc là làm một chút giả sổ sách đều có thể lừa gạt đi qua đương nhiên cũng muốn giả chân thật một chút nếu bị tuần tra xứ nhìn ra sơ hở đến hậu quả nghiêm trọng hơn t ư tôn bảo đội và nói phương đại nhân yên tâm ta sơn nam đạo diệt ma ti tuyệt đối sẽ phối hợp phương đại nhân điều tra nếu là dạng này vậy liền phiền phức tử lão đại nhân dưới trướng của ta người gần nhất muốn tại sơn nam đạo diệt ma ti ở lâu một chút thời gian một chút sổ sách tư liệu phiền phức các vị chuẩn bị kỹ càng mặt khác vũ v â n phi ta cũng biết trực tiếp để cho người ta áp giải đi đến kinh thành tránh cho đêm dài lắm động nói xong phương hận ca còn bao hàm tâm h ý nhìn bảng chấn cùng lục tiên phong một chút vũ v â n phi có hàn tranh đưa lên chứng cứ nhưng cũng không có bảng chấn cùng lục tiên phong chứng cứ cho nên phương hận ca trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đi động hai người này nhưng hắn như biết hai người này cùng vũ v â n phi đều là hà thiên hùng thủ h ạ vũ văn phi bị bắt đối phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo tin hà thiên hùng bất quá không sao chỉ cần đem vũ v â n phi đưa đến kinh thành đi tự nhiên sẽ có cái khác tuần tra sứ tiếp ứng bàng trấn cùng lục thiên p h o n g thoáng có chút không được tự nhiên hướng về phía phương hận ca chắp tay một cái trực tiếp quay người rời đi phương hận ca suy đoán không sai bọn hắn nhất định phải đem vũ v â n phi bị tuần tra sứ bắt tin tức báo cho hà thiên hùng nếu không tương lai hà thiên hùng chính mình biết được tin tức này nói không chừng còn muốn trách tội bọn hắn hai người này sau khi đi từ tồn b ả o cùng ôn định b ậ n đem phương hận ca n g h đến bên trong phòng nghị sự vào chỗ về sau phương hận ca đối hàn tranh nói hàn tiểu hữu xin lỗi ta tới t r ư m ta nếu là sớm đi đến ngươi chỉ sợ cũng không cần cùng cái kia vũ v â n phi liều chết đánh một trận kỳ thật phương hận ca là có thể sớm đến bất quá xuống thuyền về sau hắn đi đầu điều tra một phen lúc này mới tới diệt ma ti tổng bộ bên này mặc dù hàn tranh đưa lên chứng cứ nhưng phương hận ca tự nhiên cũng không thể hàn tranh nói cái gì là cái gì lại âm thầm tại sơn nam đạo điều tra một phen tìm hiểu đến vũ v â n phi cùng hàn tranh ngày bình thường hành động lúc này mới quả quyết xuất thủ sau khi điều tra xong phương hận ca đối hàn tranh cũng là thay đổi trước đó thái độ trước đó p ư ơ n g hận ca chỉ là cho rằng hàn tranh tại võ đạo phía trên thiên phú cực cao đồng thời tâm tư lòng dạ đều cực sâu c o n trẻ như vậy người mặc dù xuất sắc nhưng ở đại chu diệt ma ti bên trong lại cũng không tính、ý. cuối cùng đại đa số đều có thể tại một đạo bên trong đi đến cao vị nhưng hiểu rõ đến hàn tranh chiến tích về sau phương hận ca đối hàn tranh đánh giá lập tức liền thay đổi cái này hàn tranh gia nhập diệt ma ti thời gian cũng không dài nhưng nó chiến lược năng lực tiềm lực cơ hồ đều cực kỳ t i n h người dạng n à y tuấn kiệt thiên tài đặt ở sơn nam đạo thậm chí có chút lãng phí hẳn là đi kinh thành phát triển mới đúng lúc này hàn tranh trạng thái còn không phải rất tốt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí huyết tiêu hao không phải mấu chốt mấu chốt là cái kia ma la ý chí cùng cái kia cường đại ma khí đối tâm cảnh cùng thân thể trùng kích để hàn tranh có chút không chịu nổi hàn tranh cười cười nói phương đại nhân đến không mượn chính là thời điểm đơn độc một chút phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ phạm tội mặc dù nhiều nhưng còn chưa đủ nhưng dưới mắt vũ vân phi ngang nhiên tại diệt ma ti tổng bộ bên trong xuất thủ bước lên diệt ma ti nội đấu động tác này thế nhưng là h ỏ n g diệt ma ti quý củ chính là tội lớn coi như cái kia vũ vân phi chỗ dựa là sáu đại chỉ huy sứ một trong hà thiên hùng hai tội ác lớn đẻ ở trên n g i hắn lại há có thể dễ dàng như vậy thoát thân